Kim Linh Mãng Yến Khải. Bảo Nhi quận chúa nghe vậy, tức giận mặt cười, cũng là hơi trầm lại. Đúng là, hiện tại ngươi biết phụ vương ý tứ đi. Tiễn Vương mang theo vài phần cười khổ, sờ sờ Bảo Nhi quận chúa đầu, nói, Dương Hàn vì ta đại yến lập xuống công hơn vô số, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn một mình mạo hiểm. Nếu là có Mãng Yến Khải, ngược lại không sai biệt lắm. Bảo Nhi quận chúa hơi nhả ra. Thế nào, Dương Hàn, ngươi cũng nguyện đón lấy nhiệm vụ này. Tiễn Vương chấn an hoàn Bảo Nhi quận chúa. Xoay người nhìn phía Dương Hàn Nếu Yến Vương chịu đem mạng Yến Khải giao cho Dương Hàn Dương Hàn sao lại dám chối từ? Dương Hàn chậm rãi gật đầu Tại chỗ đáp ứng Hắn sắp bước vào thần tuyển Sau này cũng là sẽ chạm tới kim đan cảnh Nếu như bây giờ có thể lấy được tấn thăng kim đan cơ hội Hắn sau này võ đường Cũng là sẽ tránh khỏi rất lớn trở lực Được, ta cũng biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng Yến Vương gặp Dương Hàn không có chút nào do dự Trong mắt cũng là toát ra vẻ tàn thưởng Tiểu tử. Ngươi nếu thật có thể theo bí bảo bên trong không gian phản hồi, chỉ cần cho chúng ta đại yến mang về có thể làm cho mười tên thần tuyển đỉnh phong tu giả tiến giai thần tuyển cơ hội lại, còn như còn lại đồ đạc, ngươi có thể lấy nhiều ít, đều là ngươi. Quy yêu lão tổ càng là vung tay lên. Quy lão tổ yên tâm, Dương Hàn sẽ tận lực. Dương Hàn chậm rãi gật đầu. Đại yến cửu châu, bảy đại môn các thống ngự một châu, làm một phương cửu phách, mà yến vương dưới trướng, trừ yến đô bên ngoài, chỉ trưởng quản hai châu là ích châu, minh châu này hai đại châu, tuy là khu vực diện tích cũng hắn bảy châu so sánh, trên lệch không bao nhiêu, nhưng như luận nhân khẩu, tài nguyên, thậm chí võ đạo phát triển cũng là phải càng tốt hơn. trong lịch châu là đại yến nội địa, có hai đại học viện là thần hổ học viện, trung nghĩa học viện, mà minh châu tức là đại yến cùng mảng xa, đầm lớn giáp nhau biên cảnh, có chiến huyết học viện, xích trung học viện. minh châu phồn vinh hưng thịnh, nhân khẩu đông đúc, nhưng hai phe đông tây cũng là trên lệch rõ ràng, minh châu phía đông thành lớn san sát, chiến huyết. Xích chung hai tòa học viện cũng tọa lạc cùng này. Mà Minh Châu Tây Bộ cũng là thương mãng hoang lạnh, người rất hiếm, còn có từng ngọn tháp canh, binh trại tọa lạc tròng, phạm nhược đầy sao. Còn có trăm vạn ngưng khí đại yến quân sĩ, gần nghìn chân nguyên thống linh tọa chấn, thay tức cảnh khổ dịch, tạp binh, càng là vô số kể. Có thể nói Minh Châu phía đông là điểm tĩnh, phồn vinh chi địa, mà Tây Bộ tức là binh nung đứng trang nghiêm, giáp trụ chi cảnh. Không có lý do gì khác. Chỉ vì Minh Châu Tây Bộ tới gần huyền Hoàng Bắc vực thập đại Man Di Đất Dữ, Mãng Sa hoang Nguyên. Dầm dầm dầm. Minh Châu Trung Bộ, cuối cùng một tòa trăm vạn phía trên tòa thành lớn, che khuất bầu trời Vân Chu, tự chân trời sẽ qua. Từng chiếc từng chiếc toàn có khắc kim lệnh mạng Yến Văn Lạc Vân Thuyền, lớn nhỏ không đều, chừng mấy trăm dư chiến thuyền. Trong trăm trượng lớn lên loại nhỏ Vân Chu, liền có trọn 300 chiến thuyền, còn có 30 chiến thuyền dài 200 trượng cỡ lớn Vân Chu, ở cảng chỗ cao xuyên qua Mà ở vào này 330 chiến thuyền Vân Chu ở giữa, lại có một chiếc dài trường 300 trượng khổng lồ Vân Chu ngao du trên trời, phảng phất một tòa bập bình ở trên trời đảo nhỏ. Dương Hàn, này mãng Sa Hoa Nguyên, ta trước đây thí luyện là lúc đã từng đi qua, bất quá vẫn luôn là ở mãng Sa Hoa Nguyên nơi danh giới đi lại. Một chiếc cỡ lớn trên Vân Chu, Dương Thành đứng ở cự chu trên bong thuyền, tay cầm một quyển gia thú địa đồ, chỉ hướng ba chỗ. Ở mãng Sa Hoa Nguyên ngoại vi, tới gần ta đại Yến Minh Châu biên cảnh cùng sở hữu sa phỉ bộ lạc mấy trăm, trong lấy này ba chỗ sa phỉ bộ tộc cường thịnh nhất, bọn họ mặc dù không là thập đại sa phỉ chi vương, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, ngươi nếu như gặp bọn họ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ừ, ta nhớ ở dưới. Dương Hàn nhìn Dương Thành trong tay trên bản đồ ba chỗ chỗ, gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn cũng là hướng ở vào 330 chiến thuyền vân chu ở giữa, chiếc kia to lớn nhất mà uy nghiêm cự chu. Lần này mạng sa chi chiến, Yến Vương cộng phái ra ba vị thượng đẳng hậu xuất chiến, theo thứ tự là Trung Dũng Hầu Kinh Nạo Liệt, Viễn Trinh Hầu Kinh Nạo Đảo, Chiến Tranh Chính Nghĩa Chờ Sợ Ngạo Sơn. Ba vị này vương hậu đều là hiến đô bát đại hậu trang, chiến lực mạnh nhất ba người, mỗi cái nắm giữ một môn đại hiến chân quốc thuật. Lúc này ba vị thượng đẳng hậu chính là an toạ ở khổng lồ vân chu trên, phụ trách vận trù lần này mãng xa nhất chiến đại cục. Cùng ba vị này thượng đẳng hậu cùng tồn tại khổng lồ vân chu trên, còn có đến từ hiến đế đô cấm quân mấy vị thần tuyển cảnh đại tu. Vương đô trọng thần. Đại Yến Vương tộc tinh nhuệ nhất 3000 kim linh mạng yến vệ, lần này cũng có 1000 người đi theo, bọn họ là yến đô tinh nhuệ nhất lực lượng một trong. Sở hữu mạng yến vệ đô là chân nguyên cảnh tam trọng ở trên tu vi, toàn bộ trang bị chân nguyên hạ phẩm giáp trụ, cầm trong tay trung phẩm pháp khí. Bắt đầu thực lực cùng Dương Hàn dưới chướng 2000 tướng cấp tinh phủ thủ vệ so sánh, cũng là trên lệch không bao nhiêu. Ngoài ra còn có 3000 đại yến cấm quân đồng hành. Mà Dương Hàn đám người chỗ 30 chiến thuyền cỡ lớn cự chu tròng. Trong 11 chiến thuyền vân chu là phân bố tới thất môn tứ viện hơn 1 vạn tên đệ tử, cùng với bảy châu các đại vực vực chủ lấy tinh nhuệ tộc nhân. Mà còn lại 19 chiếc vân chu còn lại là phân bố đến từ 30 thần tuyển thế gia đệ tử, võ giả, cùng với hiến đô trong phạm vi, một ít chân nguyên thế gia gia chủ, đệ tử. Đồng thời này 30 chiến thuyền cỡ lớn trên vân chu cũng có một vạn đại hiến quân sĩ đi cùng tả hưu. Còn như chung quanh 300 chiến thuyền loại nhỏ trên vân chu cũng là phân bố đến từ hiến quốc các châu võ giả đại yến quân sĩ. Trước khi đến mãng xa bình nguyên trên đường này 300 chiến thuyền vân chu cũng sẽ lại lần nữa đem dọc đường minh châu quân sĩ tài trọng. Mỗi một chiến thuyền loại nhỏ trên vân chu đều muốn phân bố 5.000 đại yến quân sĩ. Lần này mãng xa nhất chiến đại yến tổng cộng xuất động gần 2 triệu ngưng khí cảnh ở trên quân lực, mà ở vân chu phía dưới cũng sẽ có vô số thay tức cảnh phổ thông quân giáp vệ khổ dịch gửi mãng xa lạc tùy theo đi trước. Còn như thất môn tứ viện trưởng giáo chi tôn viện trưởng. 30 thần tuyển thế ra ra chủ nhưng không theo đại quân xuất động, mà là ở lại Yến Đô, trấn thủ quốc đô An uy. Đây cũng là một quốc gia lực. Dương Hàn nhìn chung quanh mấy trăm vân tru, trong lòng cũng là có chút cảm khái, hắn những năm gần đây, tuy là phát triển nhanh chóng, thủ hạ càng là tụ tập một nhóm cường đại bộ tộc, thế nhưng cùng đại Yến so với, lại như cũ chênh lệch thật lớn. Liên lấy lần này đại Yến xuất động 2 triệu quân ngũ mà nói, chính là Dương Hàn không thể cùng, Huống chi, lần này xuất động lực lượng còn chưa đủ để đại yến cả nước lực một phần ba nơi này là ta lạc vân châu thống ngự vân chu làm sao sẽ để cho chiến huyết học viện đệ tử đạt được hiện nay ngay dương hàn nói chuyện với dương thành trong lúc ở phía sau hai người lại truyền tới một đạo có chút kiệt ngạo mà bất mãn gian dạy tiếng ly vô tả lần xuất chinh này mang xa ta thất môn tứ viện cùng là yến vương bộ hạ tại sao môn viện phân chia dương hàn nghe được đạo thanh âm này không cần quay đầu lại chính là biết đây là lạc vân tam đại tuần tra tôn sứ một trong Thượng Cổ Thái Khôn Kiếm Tộc Hậu Duệ, Ly Vô Tà. Hừ, tuy là thất môn tứ viện đều là Yến Vương xuất trình, nhưng ngươi không nên quên, lần này thất môn tứ viện đại hội, các môn các viện xếp hạng sau cùng, cũng là bằng vào chúng ta chiến công làm chuẩn. Dương Hàn phía sau, một đạo lộng lây kiếm quang đột nhiên mọc lên. Trường 666, đánh cuộc chiến. Dương Hàn, ngươi còn không mau nhanh để cho cái này chiến huyết học viện Yến Vương môn sinh cút đi. Vân Chu Trên, Ly Vô Tà một thân thanh bảo theo gió phiêu lãng. Ba thước thanh phong ở sau lưng chậm rãi chìm nổi, lộng lấy kiếm quang sông thẳng tới chân trời. "Ly Vô Tà, ngươi nghĩ ở mãng xa khai chiến trước, khơi mào sự việc sao?" Dương Hàn chậm rãi xoay người, nhìn phía khí thế sắc bén, thế không thể đỡ Ly Vô Tà, cười lạnh một tiếng, "Mấy ngày không thấy, ngươi tiến giai đến thần tuyển nhị trọng, sẽ tin tâm tăng mạnh, có mặt lộ mặt sao?" "Dương Hàn, ngươi thiếu tranh đua miệng lưỡi, nơi này là Yến Vương ban tặng ta Lạc Vân môn trưởng Khống vân Chu, ta có quyền lợi để cho bất luận kẻ nào đi." vẫn là lưu li vô tàng nghe vậy càng là thẹn quá thành giận hắn cao ngạo khuôn mặt có một vẻ xấu hổ lặng yên thoáng hiện ở mấy ngày trước li vô tàng bởi vì mã thiên hạ một trận đánh no đòn trên mặt máu ứ động chậm chạp không thể tan hết căn bản không có tham gia hiến vương tuyệt tối cùng ở hiến đô trong sân săn bắn săn thú mà ở biết được dương hàn ở dạ hiến ở bên trong lấy được quan tâm ở trong sân săn bắn lập chiến công thậm chí là đại hiến quận chúa đối dương hàn mến mộ sau li vô tàng trong lòng càng là tức giận thiêu đốt Ở trong lòng hắn, đây hết thể nguyên bản phải làm là thuộc về hắn. Mà Dương Hàn, còn lại là một cái đánh cắp hắn vinh quang đáng xấu hổ kẻ trộm. Bất quá những thứ này hắn sợ thất đi đồ đạc, Li Vô Tà xin thể nhất định phải tự tay đoạt lại, bởi vì hắn có tư cách này cùng vô liếng. Bị mã thiên hạ một trận bị đánh một trận, tuy là để cho Li Vô Tà mất hết mặt mũi, nhưng cũng bởi vì phẫn hận, mà kích phát trong cơ thể hắn mỏng manh thái khôn kiếm tộc huyết mạch. Khiến cho hắn ở trong thời gian ngắn ngủi. Tu Vi cảnh giới chính là lại lần nữa đột phá đến thần tuyền nhị trọng, thực lực cường đại ước chừng gấp đôi. Ly vô tả, ngươi mặc dù là lạc vân tôn sứ, nhưng không nên quên ở này chức vân chu trên cũng là ngọc niệm huyền sư huynh vi tôn, ngươi ta địa vị giống nhau, ngươi vẫn mệnh lệnh không được ta. Dương Hàn khí sắc yên lặng, chậm rãi nói ra. Dương Hàn, ta tu vi mạnh mẽ hơn ngươi, đây chính là tư cách. Ly vô tả nghe vậy, cũng là một bước tiến lên trước, thái khôn kiếm tộc hậu duệ thuần túy kiếm ý, càng là trong nháy mắt bao phủ Dương Hàn. Dương Thành. Ly vô tả, ta thấy ngươi là Dương Hàn đồng môn, không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ngươi không muốn làm quá phận. Dương Thành lông mày nhướng lên, thân hình hắn khẽ động, đứng ở Dương Hàn trước người, hành hỏa nguyên lực ở trong thân thể chậm rãi mọc lên, phản phất một thanh cắm thẳng vào đại địa trường thương, cùng Ly vô tả thuần tuy kiếm ý, địa vị ngang nhau. Tiểu kiếm người, ngươi còn không có bị đánh đủ. Mà cùng lúc đó, ở Vân Chu một chỗ khác, một đạo hỏa hồng sắc quang mang cấp trùng tới, trong ánh lửa. Một gã thân hình khôi vĩ đầu ngựa đại hán, hùng hổ. Ly vô tả, ngươi muốn làm cái gì? Mà ở hỏa hồng sắc quang mang sau, lại thêm lấy một gã nửa người nửa tích dịch thân ảnh nhanh chóng tới, từ hắn trên người tỏa ra thổ nguyên khí tức, càng là không bằng Ly vô tả yếu. Dương Hàn, ngươi chỉ biết làm con rùa đen rút đầu sao. Ly vô tả nhìn thấy trước người ba tên thần tuyển cảnh đại tu cùng bán yêu xuất hiện, khỏe mắt cũng là hơi co rụt lại, hắn tuy là tiến giai thần tuyển nhị trọng, Nhưng nếu là cùng trước mắt một người hai yêu đồng thời động thủ, nhưng cũng là không có bất kỳ phần thắng. Ly vô tả, chẳng lẽ, ngươi vẫn bộ dạng lấy thần tuyển cảnh nhị trọng tu vi, cùng ta cái này chỉ có chân nguyên đỉnh phong tiểu tu giả tỷ thì sao? Dương Hàn nghe vậy, nhẹ giọng cười nói. Hừ, ta đương nhiên sẽ không ỉ mạnh hiết yếu, nếu chúng ta từ đó là vì tham gia mãng sa chi chiến tới, không bằng lợi dụng chiến công đến suy tính. Ly vô tả ngạo nghe nói, thập đại sa phỉ chi vương, chính là thập đại chiến công. Ta ngươi lợi dụng mãng xa nhất chiến, ai chọn được xa phỉ chi vương đầu người số lượng, làm một hồi tỷ thí thế nào? Nếu là ngươi thua, liền tự động thối lui lạc vân tôn sứ thân phận, cũng hướng ta ngay cả dập đầu 10 cái đầu. Ly vô tả cười lạnh nói, ngươi nhưng có can đảm đón lấy sao? Có gì không dám, nhưng nếu là ta thắng đây. Dương Hàn nghe vậy, cười híp mắt nói. Rõ là chê cười, ta làm sao có thể thất bại, coi như ngươi có hai đầu thần tuyển bắn yêu, cũng không khả năng là ta đối thủ. Ly vô tả xem thường cười nhạo. Nói không muốn nói được quá chậm, vạn nhất thua đây. Dương Hàn lắc đầu, hỏi lần nữa. Nếu là ta thua, tùy ngươi giải quyết. Ly vô tả cười nhạt. Được, như vậy đổ lúc ta sẽ tùy ý đưa ra một cái yêu cầu nhỏ, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Dương Hàn gật đầu, cũng không để ý tới nữa Ly vô tả, mà là lại lần nữa cùng Dương Thành thương nghị lần này mãng sa chi chiến chi tiết. Mà Ly vô tả đứng ở vân chu bong thuyền, mắt lạnh nhìn kỹ Dương Hàn đám người nhưng bởi vì không thể chịu đựng được Mã Thiên Hạ thỉnh thoảng làm ra các loại hèn mọn động tác, mà phẫn hận hư lạnh, xoay người tiến nhập Vân Chu bên trong. Dương Hàn, còn có một ngày thời gian, liền muốn đến Mãng Sa, ta cũng phải hồi Vân Chu an bài lần này Mãng Sa nhất chiến rõ ràng sách lược, sau 10 ngày, chúng ta Mãng Sa hoang nguyên bên trong gặp nhau nữa đi. Sau nửa canh giờ, Dương Thành hướng Dương Hàn giới thiệu xong Mãng Sa tình hình gần đây, hắn khép lại ra thú điệu đồ, vỗ vỗ Dương Hàn bả vai, chính là thả người nhảy một cái thướng về khác một chiếc cỡ lớn vân chu đi. khi tiến vào mãng xa hoa nguyên sau, Yến vương đại quân sẽ chia làm 31 lộ, phân biệt tiến lên, giết chết trong cánh đồng hoang vu bộ tộc lấy vạn mà đếm xa phỉ bộ tộc. dương hàn cùng dương thành cũng sẽ chia hai đường. mã thiên hạ, địa viêm, các ngươi cũng trở về vân chu nghỉ ngơi đi, kế tiếp mãng xa hành trình cũng không ung dung. dương hàn căn dặn mã thiên hạ cùng địa viêm, sau đó liền trở lại hắn ở vân chu bên trong bên trong phòng ngủ, ngồi trên phòng ngủ trên giường hẹp. Dương Hàn hai chân ngồi xếp bằng, trong tay hoa quang lóe lên, cũng là xuất hiện một quyển nho nhỏ ngọc giản. Đúng là Yến Vương từng bàn tặng hắn Yến Quốc thập đại Trấn quốc truyền thừa một trong cứu cực bát hoang nộ. Bộ này truyền thừa cũng không phải rõ ràng vũ kỹ, hoặc là nguyên quyết, cũng là một bộ lấy vẻ giận dữ, huyết khí làm cơ sở, vận dụng khí huyết vận chuyển pháp môn, kích phát thân thể cường đại chiến lược bí pháp. Cứu cực bát hoang nộ tổng cộng chia làm bát trọng, mỗi thành công tu luyện nhất trọng, lại để cho sức mạnh thân thể tăng cường năm phần mười. Nếu như toàn bộ tu luyện xong, có thể để cho thân thể trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra bản thể gấp 5 lần chiến lược. Nguyên bản 1 vạn cân lực lượng liền có thể tăng cường đến năm chục ngàn cân. Tuy là chỉ có thể duy trì quá ngắn thời gian, nhưng bạo phát chiến lược cũng là hết sức kinh người. Nếu như một gã chân nguyên cảnh nhất trọng tu giả toàn bộ nắm giữ, là có thể trong nháy mắt buộc phát ra tương đương với chân nguyên lục trọng tu giả lực lượng, cũng là một môn chân chính lấy lực phá vạn pháp bí thuật. Bất quá môn này bí thuật tuy là cường đại. Nhưng nếu muốn toàn bộ tu thành, lại cũng không dễ dàng, lực lượng tăng gấp bội, đối với thân thể yêu cầu, tự nhiên sẽ cực cao. Bằng không không chịu nổi đột nhiên tăng gấp bội lực lượng, thân thể cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Mà Dương Hàn ngừng tụ nhất nguyên thân thể, thân thể cường đại, càng là chân nguyên đỉnh phong tổ giai anh linh võ giả nhiều gấp A, lực lượng cùng nguyên lực cũng là gấp A. Vì vậy tu tập môn này cứu cực bát hoang nộ cũng phải càng thêm dễ dàng nhiều. Rời đi Yến Đô lên đường mấy ngày trong thời gian Dương Hàn cũng đã đem quyển này cứu cực bát hoang nộ luyện đến đệ ngũ trọng. Chương 667, Chiến khởi Vân Phi Dương Nếu như hiện tại vận dụng bắt đầu cứu cực bát hoang nộ ở năm cái hô hấp bên trong, Dương Hàn có khả năng đem chính mình lực lượng tăng cường còn hơn gấp 2 lần, thậm chí mà thôi cùng thần tuyển nhất trọng vương cấp anh Linh Tu giả cùng so sánh. Tuy là gần là đơn giản lực lượng trồng lên, cũng không có thần tuyển cảnh đại tu lực lượng cấp độ, nhưng thời khắc mấu chốt, cái này cũng sẽ trở thành Dương Hàn nhất đại sát chiêu. Hy vọng ở hôm nay mãng sa hoang nguyên trước ta có thể lại đem này cứu cực bát hoang nộ tấn thăng nhất trọng. Dương Hàn nhìn ngọc giản trong tay, dần dần khép lại hai mắt. Vận khởi này cứu cực bát hoang nộ trong huyết khí phương pháp vận hành, dần dần đắm chìm trong trong trạng thái tu luyện, dần dần quên mất thời gian trôi qua. Chủ thượng, chúng ta rời khỏi Minh Châu biên cảnh, sắp tiến nhập mãng sa hoang nguyên. Không biết qua bao lâu, Dương Hàn cửa phòng ngủ bên ngoài, đột nhiên truyền đến đại địa cự tích kỵ sĩ thanh âm. Nhanh như vậy liền đến mãng sa hoang nguyên sao? Dương Hàn nghe tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, cánh tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, trước người trong vòng 10 trượng không khí, chính là thình thịch một cái, hóa thành vô số loạn lưu mảnh vụn, hướng về bên trong phòng ngủ khắp nơi, sao động đi. Bên trong phòng ngủ, sở hữu cái bàn, bài biện, toàn bộ trong nháy mắt này hóa thành mảnh vụn. Hoàn hảo, rốt cục khi tiến vào mãng xa lúc, nắm giữ cứu cực bắt hoang nội đệ lục trọng. Dương Hàn trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, nhưng chợt hắn nhìn phía lộn xộn bất kham phòng ngủ, cũng là khẽ lắc đầu bất đắc dĩ cười. Cứu cực bát hoang nộ đệ lục trọng, hắn hiện nay cũng chỉ là vừa mới năm giữ, vẫn không thể vận dụng tự nhiên, vẫn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện. Sở hữu đại điệu cự tích kỵ sĩ đều đã chuẩn bị ổn thỏa sao? Dương Hàn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, cất bước ra. Bẩm chủ thượng, các huynh đệ đều đã chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ chủ thượng ra lệnh một tiếng, liền sẽ đứng dậy tiến vào mãng xa. Ngoài cửa, đại điệu cự tích kỵ sĩ cung kính nói, khác dự theo chủ thượng phân phó, ta đã đưa tin cùng thần tinh vực Ba chiếc tinh tuần tru cùng 20 chiến thuyền tinh lá thuyền tiếp qua 5 ngày tả hưu, liền sẽ đến Minh Châu biên cảnh. Ừ, để cho bọn họ tận lực ở mau một chút. Dương Hàn gật đầu. Lần này Mãng Sa chi chiến, Dương Hàn bởi vì gánh vác Yến Vương mật chỉ cũng sẽ không theo đại quân xuất động. Khi tiến vào Mãng Sa sau, hắn liền sẽ dẫn dắt 350 tên đại điệu cự tích kỵ sĩ, hành động đơn độc. Mà Mãng Sa khu vực bao la, chừng mấy Yến quốc cỡ, là tiết kiệm thể lực, chiến lực, cũng là cần vân chu tài trọng. Tuy là Dương Hàn tinh phủ trong không gian cũng có 10 chiếc tinh lá thuyền, nhưng loại này Vân Chu chỉ muốn tốc độ tăng trưởng, mà phòng ngự cũng là rất bạc nhược. Một khi gặp Sa Phỉ đột nhiên tập kích, cũng là rất có hại. Ngoài ra Dương Hàn cũng là dự định ở Mãng xa bên trong vùng Bình Nguyên, đối tinh phủ bên trong một đám tinh phủ thủ vệ, triển khai một lần huấn luyện thực chiến, để cho bọn họ tích lũy lượng quân đối trọi kinh nghiệm, tôi luyện bọn họ ý chí chiến đấu. Bằng không giống như vương đô đệ tử không có tu vi, nhưng chiến lược kém phát triển đối với Dương Hàn sau này Trình Chiến Tư Phương cũng là không có một chút có ích Ngọc Sư Minh Dương Hàn cùng tên kia Đại Địa Cự Tích Kỵ Sĩ Tự Vân Chu bên trong ra đi lên Vân Chu bong thuyền chính là nhìn thấy cơ hồ sở hữu lạc Vân môn đệ tử toàn bộ tụ tập ở trên bong thuyền 350 tên Đại Địa Cự Tích cũng là chờ xuất phát Dương Hàn, chúng ta đã tiến nhập mãng xa hoang địa phạm vi Ngọc Niệm Nguyên đứng ở Vân Chu tối tiên đoan ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn phía bên trong phạm vi tầm mắt bên ngông vô bờ hoang mạc nghe được Dương Hàn thanh âm, Ngọc Niệm Huyền chậm rãi xoay người lại, cười nhạt một tiếng. Ngọc sư huynh, Tam đại chờ cho chúng ta lạc vân lộ tuyến là một cái. Dương Hàn đi tới Ngọc Niệm Huyền bên cạnh, thấp giọng hỏi. Bởi Dương Hàn người mang Yến Vương mặt chỉ, lần này lạc vân môn chủ sự tôn sứ, tự nhiên rơi vào Ngọc Niệm Huyền trên thân. Chúng ta lộ tuyến ở vào mãng sa hoang nguyên ở giữa, dọc theo đường đi có Đại tiểu sa phỉ thế lực gần trăm, mà mục tiêu cuối cùng chính là thập đại sa phỉ vương trùng, bài danh thứ bảy toái cốt vương. Ngọc Niệm huyền ngón tay hơi bắn ra, tay phải hắn trên mặt nhẫn, trói mắt thoáng hiện, một đạo nguyên lực ngưng tụ hơi co lại địa đồ chính là xuất hiện ở Dương Hàn trong tầm mắt. Cùng chúng ta mục tiêu cuối cùng giống nhau, còn có vô phong môn cùng nhạc sơn môn. Ngọc Niệm huyền nói, Thái Cốt Vương chính là 20 năm trước, từng một đêm liền tập kích Minh Châu ba tòa thành lớn, tàn sát 500 vạn đại yến thuộc dân vị kia. Dương Hàn trong mắt một lệ quang thoáng hiện, thập đại sa phỉ chi vương, hành vi phạm tội bốn triệu, tội lỗi chống chất. Hơn trăm năm ở giữa, không biết có bao nhiêu thiếu đại yến con đàn dân bị chết ở trong tay bọn họ. Chính là người này, toái cốt vương trời sinh tính giả dối, tàn bạo khát máu. Hy vọng lần này chúng ta lạc vân có khả năng đem này phỉ trừ đi. Ngọc Niệm Huyền gật đầu. Tiếp qua nửa canh giờ, đợi chúng ta chân chính tiến nhập mãng sa cảnh nội, ta liền muốn rời khỏi Vân Chu, chờ hoàn thành yến vương mật chỉ, trở lại cùng ngọc sư huynh hội hợp, hy vọng còn kịp. Dương Hàn nói: Ừ, nếu là yến vương giao cho ngươi nhiệm vụ. Nhất định không phải chuyện đùa, người dẫn dắt 350 tên lạc vân đệ tử, tiến nhập mãng xa, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Ngọc Niệm huyền nói, Dương Hàn gánh vác hiến vương mật chỉ một chuyện, Ngọc Niệm huyền đã từng nghe phong đạo huyền nói đến, bất quá cụ thể là nhiệm vụ gì, Ngọc Niệm huyền lại cũng không biết. Các đường vương quân, chúng ta đã tiến nhập mãng xa hoang nguyên, lúc này bắt đầu, liền dựa theo các đường đại quân lộ tuyến, chia nhau đi trước, nếu như gặp tình huống khẩn cấp, có thể phóng ra cấp hỏa lệnh phụ cận quân đội không gì sánh được khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Ngay Dương Hàn cùng Ngọc Niệm huyền nói chuyện trong lúc ở vào 330 chiến thuyền Vân Chu ở giữa Tam Đại Vương hầu chỗ khổng lồ trên Vân Chu, Trung Dũng Hậu thanh âm đột nhiên vang lên, truyền vang toàn bộ Vân Chu bảy mỗi lộ đại quân mỗi ngày sáng, trưa, chiều đều có thể gửi đi quân tin cùng chủ thuyền, không được sai lầm. Một khi nhận được chủ thuyền lệnh, vô luận có gì tình huống nhất định phải nhanh chóng quay đầu chấp hành chủ thuyền chỉ lệnh. Dạ. Nghe được Khổng lồ chủ trên thuyền truyền đến tiếng quát, hơn 300 chiếc vân trù, 2 triệu đại yến quân sĩ cùng kêu lên ứng thuận. Ung ung. Sau đó tụ tập cùng một chỗ đi trước 330 chiến thuyền vân trù, phân biệt quay lại phương hướng, hóa thành 31 cái thuyền đội, dọc theo mỗi cái lộ tuyến phương hướng, hướng về mãng sa hoang nguyên chỗ sâu ra. Lạc Vân môn chỗ cỡ lớn vân trù cũng dẫn dắt 9 chiếc loại nhỏ vân trù, dọc theo mãng sa hoang nguyên trung bộ đường xa, đi chậm rãi, hơn 5 vạn tên đến từ đại yến quân sĩ, tu giả cũng là bước trên chinh phạt mãng xa sa phỉ bước đầu tiên. Mãng xa hoang nguyên, danh như ý nghĩa, sa mạc khắp nơi trên đất, hoang vắng cằn cỗi, người ở thưa thớt, chỉ có số lượng không bao lớn tiểu ốc đảo, phân bố ở bên mông bao là mãng xa hoang nguyên, đi qua hơn vạn năm phát triển, tạo thành từng cái tất cả lớn nhỏ mãng xa bộ tộc. Bởi khuyết thiếu vật tư cùng cơ bản sinh tồn điều kiện, một ít bộ tộc bắt đầu lấy đánh cướp mà sống, cũng là dần dần tạo thành hiện nay để cho tới gần các nước, cử thành, nghe tin đã sợ mất mặt cam thủ đến tận xương tùy mãng sa nạn trộm cướp những thứ này sa phỉ chẳng những tập kích cướp mãng sa hoang nguyên biên cảnh các đại trư hầu quốc cử thành chính là sinh hoạt tại mãng sa hoang nguyên bên trong cỡ bộ tộc cũng là chịu đủ hại chương 668, nghìn năm lưu bất quá sa phỉ tuy là hung tàn nhưng là biết tát ao bắt cá đạo lý vì vậy tuy là mãng sa hoang nguyên bên trong cỡ bộ tộc mấy nghìn năm qua chịu đủ sa phỉ tàn sát đánh cướp nhưng mỗi lần sa phỉ cũng sẽ lưu lại một nhất định nhân khẩu cùng vật tư để cho tiếp tục sinh sôi lớn mạnh. Mà khi mười mấy năm qua đi, bị cướp cướp bộ tộc dần dần hương thịnh, có thể hái mùa thu hoạch trái cây sau, đi xa xa phỉ cũng sẽ lại lần nữa phản hồi, vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung. Đại địa cự tích kỵ sĩ, theo ta chinh phạt xa phỉ. Sau nửa canh giờ, đương lạc vân môn vân chu chạy mấy trăm dặm sau, dương hàn một tiếng quát nhẹ, thả người nhảy xuống vân chu, hướng về phía dưới mãng xa hoang nguyên đi. Sau lưng dương hàn, ba tên đại địa cự tích kỵ sĩ cùng mã thiên hạ. Địa Viêm hai đầu bán yêu, cũng là tùy theo nhảy xuống Vân Chu, đi theo Dương Hàn đi. "Ngọc sư huynh, ta cũng phải rời khỏi Vân Chu, tự mình đi trước, toái cốt sa vương, cứ giao cho ta giải quyết." Nhìn thấy Dương Hàn dẫn dắt 350 tên đại điệu cự tích kỵ sĩ đi, Ly Vô Tả cũng là bước ra một bước, hướng về Vân Chu phía dưới, một hướng khác đi. Sau lưng hắn tám gã bị Dương Hàn cách trước làm đệ tử tạm dịch nguyên lạc vân môn đệ tử chân truyền, cũng là theo sát Ly Vô Tả, cùng nhau nhảy xuống Vân Chu. Mà cùng lúc đó, Ở Minh Châu trung bộ một tòa đứng ngạo nghệ đại địa cử thành trên, một gã mặc đại yến chế thức giáp trụ đổ sộ quân sĩ thống lĩnh, đón gió mà chiến. Hắn thân cao tám thước, mặt như ôn ngọc, tam lũ râu dài đón gió phiêu dãng, rất có nho tướng làng là gió, tuy là nhìn qua niên cũng khí cũng không tính lớn, chỉ có 35 36, nhưng trên thân tản ra khí tức, cũng là những người cảm thấy không gì sánh được kiểm chế cùng trầm trọng. Lục hoàng tử, Yến Vương quân đội đã rời khỏi Minh Châu biên cảnh. Nhưng vào lúc này, ở tên này quân sĩ thống lĩnh bên cạnh không khí hơi ba động trong lúc đó một đạo bị băng bó khóa lại trong khói đen quỷ dị thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện hướng về quân sĩ thống lĩnh thân thể hơi cung lặng yên truyền âm nói ừ 2 triệu quân sĩ cùng thất môn tứ viện hơn vạn chân nguyên đệ tử đồng thời xuất kích đại yến cảnh nội các châu lực lượng phòng ngự sẽ xuống đến thấp nhất mặc dù không tính quá lý tưởng nhưng cũng là này trăm năm ở giữa yếu kém nhất thời điểm quân sĩ thống lĩnh khẽ gật đầu chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói Phân phó sở hữu ẩn nút quân cờ, toàn bộ điều động đi, đại đạo quy tắc từ từ hồi phục. chúng ta thánh tộc nhất định phải ở người thời thượng cổ bắt đầu hành động trước, ở huyền hoàng thế giới lập xuống căn cơ. Chỉ có như vậy, chúng ta thánh tộc mới có thể đại thế lúc bắt đầu, cùng nhân tộc tranh phong, trùng kiến thời kỳ thượng cổ thánh tộc thật chính phong hái. Tuân lệnh. bị hắc khói bao vây bóng người chậm rãi gật đầu, khàn khàn mà thô giáp trong thanh âm, tràn ngập kích động, chúng ta thánh tộc cuối cùng chân chính hiện thế, vương đô khu vực sản bán Hơn 10 vị quỷ soái, mấy trăm ngàn thánh tộc con cháu hy sinh, không có hy sinh vô ích, chúng ta là mê hoặc nhân tộc, bẩy nhằm vào Yến Vương chém đầu hành động, nhất định sẽ thành công. Tự nhiên sẽ thành công, Thất môn tứ viện hai vị trưởng giáo trí tôn, một vị viện trưởng, Bát đại hậu tròng, ba tiên thượng đẳng hậu, trăm vị Yến đô trọng thần, 10 ngàn tên đại Yến quân sĩ thống lĩnh, chúng ta mấy ngàn năm qua này bẩy nhiều như vậy thánh tộc quân cờ, là chính chỗ này khoảnh khắc. Quân sĩ thống lĩnh cười lạnh một tiếng, ta hai vị đại ca Ba cái đệ đệ đã lấy đã thành công, ta cũng sẽ vi phụ hoàng đại nghiệp, công hiến thứ ba chư hầu quốc. Đến lúc đó, chúng ta thánh tộc, liền có tam đại chư hầu quốc, tam đại cự thành, có thể cùng bắc vực tứ đại hoàng triều địa vị ngang nhau. Mãng xa hoang nguyên đúng là không hổ là bắc vực thập đại đất giữ một tròng, gần là này quá khứ vô bờ, vô thủy bao la hoang mạc liền làm cho lòng người thấy sợ hại a. Mãng xa hoang vắng, trời nắng chăn chăn, dương hàn tự vân chu mà rơi, cực nóng trên cắt vàng cấp tốc lướt dọc mấy trăm dặm. Mãi đến vân chu biến mất trong tầm mắt, mới dừng bước lại. Này mãng xa hoang nguyên giống như là gác ở trên lửa, định nướng thấu bắt tô, may mà mã ra tấn thăng thần tuyển, bằng không không phải được nướng chín không được. Mã thiên hạ hí một tiếng, đôi ngựa thật dài ở sau người liên tiếp lắc lư, mặc dù hắn là hành hòa yêu thú, nhưng ở như vậy không có một chút hơi nước, nhất tiêu lục ý sa mạc mà đi, cũng là cảm thấy rất khó chịu. Thật không lạ nơi này gặp phải hung ác nhất xa phỉ. Địa viêm cũng là đầu đầu trên thân thoái cát, sinh lòng một chút cảm thán Chúng ta lúc này vừa mới đi vào mãng sang ngoại vi, nơi này tình huống vẫn tính là tốt đợi đến mãng xa chỗ sâu, các ngươi mới có thể biết cái gì kêu nóng chân hạ cát. Dương Hàn mỉm cười, chỉ thấy tay phải hắn con ngón đúng ra, một đạo tinh huy chính là đột nhiên mọc lên. Siêu siêu! Mà ngay tinh huy mọc lên không bao lâu, thiên cơ danh giới liền có hai đạo thổ hoàng sắc lưu quang cấp tốc tới, rơi vào Dương Hàn trước người, hiện hiện ra hai đầu nửa người nửa cự tích hình người thân ảnh, đúng là bán yêu địa ngân, địa bá. Các ngươi đã nhiều ngày ở Mãng xa Hoang Nguyên, cũng có phát hiện gì sao?" Dương Hàn nhìn hai đầu vừa mới chạy tới đại địa cử tích bán yêu, nhẹ giọng hỏi. "Chủ thượng, chúng ta dựa theo ngươi phân phó, đi trước chạy tới Mãng Hoang, trong hai ngày này, chúng ta đã đem phụ cận nghìn rằm trong phạm vi Mãng xa bộ tộc cùng địa cất dấu mạch khoáng, toàn bộ điều tra rõ ràng." Địa Ngân chậm rãi tiến lên, hai tay hắn nhở cử một khối da thú địa đồ, phía trên vẽ pháp thảo hoa văn ký hiệu, rất bắt mắt. "Rất tốt, ở Mãng Hoang trong khoảng thời gian này rồi, các người cùng địa viêm cùng nhau khắp nơi điều tra, tìm kiếm tất cả có thể cung cấp tinh phủ luyện mạch khoáng, đồng thời quan sát phụ cận xa phỉ hướng đi, kịp thời hướng ta đưa tin. Dương Hàn nói, tuân lệnh. Nghe được Dương Hàn phân phó, địa viêm cùng địa ngân, địa bá tức khắc gật đầu, bọn họ cất bộ búng một cái, tức khắc hóa thành ba đạo thổ hoàng sắc lưu quang, hướng về phương xa đi. tướng cấp tinh phủ thủ vệ tập hợp. Dương Hàn trong lòng ý niệm lại lần nữa chớp động, trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu chói mắt lập loè. 2000 tên mặc chân nguyên hạ phẩm tinh tuyển giáp trụ tướng cấp tinh phủ thủ vệ, nhất thể hiện thân. Cùng với cùng nhau hiện thân, còn có khác 150 tên đại địa cử tích thủ vệ. Lúc này dương hàn dưới chướng 2000 tướng cấp thủ vệ, 500 đại địa cử tích kỵ sĩ, cũng là toàn bộ tụ tập, xuất hiện ở huyền hoàng trong thế giới. Trải qua đoạn thời gian này tu luyện cùng đề thăng, 2000 tinh phủ thủ vệ tu vi đều đã tiến giai nói chân nguyên ngũ trọng. Mà 500 đại địa cử tích kỵ sĩ tu vi cũng là toàn bộ đến chân nguyên cảnh bắt trọng đỉnh phong. Ngồi xuống 500 đại địa cự tích, cũng là có chân nguyên ngũ trọng tu vi cảnh giới. Lần này đi hướng tây bắc 300 dặm, có một người miệng ba vạn loại nhỏ mãng xa bộ lạc, chúng ta trước tiên đi nơi này tìm hiểu một cái xa phỉ hướng đi. Dương Hàn kiểm tra trên tay địa đồ, sau đó một bước bắn lên, dẫn rất 2500 tên bộ hạ, 500 đại địa cự tích yêu thú, hướng về mãng xa tây bắc đi. 300 dặm khoảng cách, đối với người phàm mà nói, cần buôn 3 2 ngày, nhưng đối với chân nguyên cảnh tu giả cũng bất quá một hai nén nhang thời gian. Sau một lát, Dương Dương Hàn dẫn dắt thủ hạ bộ tộc cũng đã chạy tới mãng xa bộ tộc nhỏ ngoài mười dặm. Chương 669, trận chiến đầu tiên. Dương Hàn, nơi này dường như có chút không đúng lắm. Dương Hàn dẫn dắt thủ hạ bộ tộc một đường bay nhanh, khi tiến lên đến địa ngần trên bản đồ sở tiêu rõ loại nhỏ mãng xa bộ lạc phụ cận mười dặm chỗ, sét chân chạy nhanh mã thiên hạ cũng là hút hút mũi, chân mày chặt chẽ nhăn lại, là có chút không đúng, có nhàn nhạt mùi máu tanh. Đang tử chúng ta muốn đi tới địa phương chuyển đến. Dương Hàn trong mắt tinh mang thoáng hiện, hắn nhìn trước người mười dặm, một tòa cao cao đứng vững cồn cắt sau, cười lạnh một tiếng, e rằng khỏi cần chúng ta đi tìm, những thứ kia ra tàn bạo, giả dối xa phỉ liền tự đưa tới cửa. Xích, là xa phỉ. Mã thiên hạ một đôi mã nhãn trọn tròn, chiến ý chậm rãi bước lên. Tinh phủ thủ vệ, cự tích kỵ sĩ, chuẩn bị xuất kích. Dương Hàn quát to một tiếng, sau lưng của hắn lôi rực thanh bằng vũ rực đột nhiên răng răng ra Cước bộ đúng một cái hóa thành một đạo lộng lây tinh quang hướng về trước người đổ sộ cồn cát lướt gấp đi mười dặm khoảng cách đối với toàn lực cướp động dương hàn mà nói bất quá chớp mắt liền tới dương dương hàn thân hình nhảy lên thật cao cồn cắt là lúc một bộ để cho hắn tức giận không ngờ cảnh tượng chính là xuất hiện ở trước mặt hắn cồn cắt phía dưới mười dặm ra một mảnh kéo liên tiếp nhà thấp lùn dựa vào một tòa nho nhỏ ốc đảo bảng thủy mà ở phong ốc đơn sơ đại thể đều là do da thú mảnh gỗ đơn giản dựng mà thành Cùng nói là phong ốc, còn không bằng nói là đơn sơ lệ Nhưng chính là như vậy đơn sơ mà cần cối bộ lạc, lúc này lại đang ở gặp một hồi vô cùng thê thảm tàn sát. Mấy nghìn tên thân mang màu vàng xám xa đà bị giáp che mặt võ giả, cưới đồ sổ mãng xa đà, huy vũ loan đao trong tay, ở đơn sơ mà cần cối ốc đảo trong bộ lạc, tung chân mà hướng. Loan đao trong tay ở mặt trời gây gắt chiếu dọi xuống, chiếu dọi ra chói mắt sắc bén, che mặt võ giả mỗi một lần đao bắt đầu đau lạc đều có thể mang theo từng vệt hào quang màu máu phóng lên cao. Cắt đuổi tung bay tròng, vô số quần áo lam lũ mãng sa bình dân, ở thấp bé lều phòng trong lúc đó hoảng sợ chạy nhanh, bọn họ thân hình gầy nhom, kinh thanh kêu khóc, nhưng không có chạy ra rất xa, liền bị sau lưng vọt tới che mặt hoàng giáp võ giả một đạo đánh nát thân thể. Sau đó che mặt võ giả ngồi xuống, mãng sa đã tráng kiện bốn võ càng là trực tiếp dẫm lên tại đây chút bình dân trên thân hình, phát ra trận trận cốt nhục vỡ nát kinh khủng tiếng. Vô số ánh lửa lại thêm tại đây chút thấp bé lều trên phòng ngọc lên, cả tòa ốc đảo bộ lạc đều bị bao phủ ở một áng lửa cùng huyết đục luyện ngục trong. Liên cả tòa bộ phận rơi xuống đất, đều bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ. Ha ha ha, sát sát sát, giết chết những con kiến hôi này. Cô gái đẹp cũng không muốn giết, chúng ta một hồi còn muốn hưởng dụng. Rất lâu không có thống khoái như vậy sát lục, rõ là thống khoái. Tàn nhẫn mà hưng phấn tiếng gào thét, từ này chút mặc xa đã bị giáp che mặt võ giả trong miệng phát ra. Trận trận kéo dài bén nhọn tiếng huyết gió, lại càng không lúc vang lên, đem kinh khủng cùng tiêu hận, hướng về phương xa truyền vang đi. Chạy mau a! Mấy đạo gầy nhom mà lam lũ thân ảnh, tự nhà thấp lùn chạy vừa ra, hướng về vô biên sa mạc chạy trốn. Trong lúc này có lao nhân cao tuổi, cũng có tuổi nhỏ hài đồng, một gã thân thể hơi cường tráng một ít mãng xa dân nghèo, ở những bóng người này sau lưng, ra sức la hét, mà ở trong ngực hắn, vẫn ôm hai cái trẻ nhỏ. Chạy sao, hoa ha ha. Nhưng mà còn không có được những thứ này bình dân tung rất xa, một đạo tàn nhẫn hung tàn thân ảnh, cũng là sau lưng bọn họ vang lên. đang đang chào Đâm nghiêng trong, một đồ sộ sa mạc đà ở thấp bé nhà cấp 4 trong lao ra, thật lớn chân thải đạp ở trên cát vàng, mang theo từng đợt cắt bột tung bay. Chọn cua. Tui nét xa đà trên, một gã thân hình cao lớn che mặt võ giả tay phải giơ lên thật cao, một thanh sắc bén, liên tiếp có tiên huyết lưu lại loàn đao, hướng về không biết dùng hết nhiều ít lực lượng. Mới gian nan chạy ra bộ lạc mấy đạo bình dân mà tới. Cách gần đó, tên này tàn bạo xa phỉ, càng là phát ra không gì sánh được đắc ý thanh âm, giấu ở che mặt sau cặp mắt, càng là có khát máu ánh mắt tiết lộ ra. A, nhìn tên này xa phỉ cấp tốc lướt đến, mấy đạo chạy nhanh thân ảnh, bởi vì sợ hãi cùng thoát lực, cũng là rốt cục có quắp ở trên đồi cát, bỏ qua cho hải tử đi. Mà tên kia hơi cường tráng một ít bình dân nam tử, càng là quát to một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vô tận vẻ bị thương đều phải chết. Nhưng mà tự che mặt võ giả trong miệng, buộc phát ra tàn ngược thanh âm, cũng là sau đó một khắc văng tới, phá hủy bình dân nam tử một tia hy vọng cuối cùng. Siêu. Nhưng mà ngay che mặt võ giả loan đao trong tay giơ lên, hướng về những thứ này bình dân cơ đao chém tới trong lúc, một đạo lộng lây tinh quang cũng là không biết từ nơi nào kích xạ mà tới. A. Che mặt võ giả đột nhiên ngẩng đầu, cũng là phát ra tiếng kinh ngạc kêu lớn. Nhưng mà sau một khắc, đạo kia tinh quang cũng đã trực tiếp hướng hắn kích xạ tới va chạm ở trên người hắn. Thình thịch. Chỉ nghe được nhất thanh âm hưởng, che mặt võ giả kể cả dưới người hắn Sa Đà, cũng là hoen một tiếng, hóa thành vô số cho bụi, đi tứ tán. Chuyện này, vốn đã tuyệt vọng vài mãng xa Bình dân nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng là cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, bọn họ theo tinh quang lúc tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc thanh bảo nam tử trẻ tuổi, nạo nghệ đứng ở cao vót trên đồi cát, trong mắt tràn ngập tức giận cùng chiến ý. Tinh phủ thủ vệ, đại địa kỵ sĩ Giết sạch những thứ này xa phỉ Mà chợt một đạo phảng phất âm thanh của tự nhiên chợt quát tiếng Càng lạ ở tên này Nam tử áo bào xanh trong miệng đột nhiên phát ra Dạ Nam tử áo bào xanh sau lưng Lại thêm tức khắc có mấy ngàn nói quát lớn tiếng Nhất thể vang lên Vâng côn cắt sau, hai nghìn tên mặc uy vũ giáp trụ cường đại thân ảnh Đột nhiên nảy ra Hóa thành hai nghìn đạo quang hoa Hướng về mãng xa bộ lạc đi Siêu siêu siêu Sau đó còn có 500 tên cười thật lớn yêu thú tinh nhuệ kỵ sĩ, đồng thời vừa nhảy ra. "Phụng chủ ta đại yến thiếu niên hậu lệnh, chu diệt xa phỉ." 2500 đạo hét tiếng vang lên lần nữa, đi kèm tiếng quát truyền khắp toàn bộ mãng sa bộ lạc nhỏ, còn có trong tay bọn họ nở rộ ra từng đạo lộng lây hoa quang. Thình thịch thình thịch. Những thứ này mấy nghìn đạo quang hoa, nhất thể bắn ra, tức khắc có hơn 3000 tên tàn bạo mãng sa xa, xa phỉ bị trong nháy mắt đánh nát, hóa thành huyết nục tản điết, tứ tán mà bay. "Mau bỏ đi!" Mau bỏ đi, là đại yến quân đội. Đáng ghét, rõ là đáng ghét. Dương Hàn cùng tinh phủ thủ vệ, đại địa kỵ sĩ thân ảnh xuất hiện, tức khắc để cho dư lưu lại hơn 2000 tên sa phỉ, cảm thấy không gì sánh được kinh hoàng, bọn họ kêu khóc hô thề, đánh ra dưới người mình xa mạc đà, hướng về mãng xa chỗ sâu bỏ chạy. Chỉ chưa 10 cái sa phỉ để cho bọn họ thoát đi, vì chúng ta dẫn đường, còn lại không trừ một ngống. Dương Hàn khẽ quát một tiếng, nguyên lực truyền âm. "Tuân lệnh." Tinh phủ thủ vệ Đại địa kỵ sĩ nhất tề linh mệnh, bọn họ thân hình nhảy vụn, trong tay chói mắt tái khởi, trong nháy mắt kế tiếp, trừ chạy nhanh nhất 10 tên sa phỉ bên ngoài, dư hơn 2000 tên sa phỉ đều bị chu diệt hầu như không còn, không một lưu lại. Chương 670, sa phỉ huyết minh. Chủ thượng, sa phỉ đã toàn bộ bị tiêu diệt. Chốc lát sau, 2000 tên tinh phủ thủ vệ, 500 đại địa cử tích kỵ sĩ lại lần nữa đi vòng ngõ, hướng Dương Hàn phục mệnh. Ừ, các ngươi mỗi cái lấy ra một ít chữa thương đan dược cùng vật tư cấp cho cho những thứ này mãng xa bình dân. Dương Hàn gật đầu, phân phó nói. Phải. Tinh phủ thủ vệ, đại điệu cự tích kỵ sĩ nghe vậy, tức khắc gật đầu, lại lần nữa hướng về cơ hồ được hoàn toàn làm tổn thương mãng xa bộ lạc nhỏ đi. Thiên nhãn, phái ra vài đầu phúc giáp trùng, xa xa đi theo những thứ này xa phỉ, các ngươi không phải là muốn huyết thực sao, chỉ cần ngươi có thể tìm được những thứ này xa phỉ sao huyệt, các ngươi muốn hút thực nhiều ít, liền hút nhiều ít. Dương Hàn trong lòng ý niệm động Thiên nhãn phúc giáp trùng chủ tái tạo lại thân hình, chính là xuất hiện ở Dương Hàn bên cạnh. Cùng đồng thời xuất hiện, còn có gần trăm con chân nguyên cảnh phúc giáp trùng thú. Chủ thượng, lại có huyết thực có thể hút sao? Thiên nhãn vừa xuất hiện ở Dương Hàn trước người, chính là không kịp chờ đợi hỏi. Này mãng xa hoa nguyên, xa phỉ vô số, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới, tận khả năng tùy ý hút. Dương Hàn quát lệnh một tiếng. Quá tốt, quá tốt. Lần trước thôn phệ quỷ tộc, ta bộ hạ lại có hơn một ngàn đầu trùng thú, tấn thăng chân nguyên dư hơn 3.000 ngàn trùng thú cũng là sắp tấn cấp chân nguyên thiên nhãn nghe vậy rất là hưng phấn phía sau một con mắt ép liên tiếp chớp động vậy còn không mau đi dương hàn quát lạnh, bất quá này mãng xa trung bình dân cũng là một cái cũng không thể phanh chủ nhân yên tâm chỉ cần có nhiều đủ huyết thực chúng ta thiên nhãn phúc giáp trùng mới nhìn không được những thứ này không có mấy lượng huyết nhục thịt khô đây thiên nhãn hí liên tiếp bên cạnh hắn mười mấy con chân nguyên cảnh phúc giáp trùng cũng là tức khắc đập cánh lên hướng về kia mười tên thoát đi xa phỉ, truy tung đi. đa tạ hầu gia cứu ta bộ tộc bách tính. ngay mười mấy con thiên nhãn phúc giáp trùng vừa mới bay lên trong lúc, ở rách nát mãng xa trong bộ lạc, cũng là chậm rãi đi ra vài tên trên thân còn dính nhiễm máu này tích trung niên nam nữ, hướng về dương hàn cung kính nói tạ. quỳ hoài không dậy. bọn họ trong hai mắt bao hàm vẻ cảm kích, nhưng trên mặt bi thống khuôn mặt tú sầu, nhưng cũng là cực kỳ rõ ràng rước khoát. chư vị xin đứng lên. lần này liễn vương bệ hạ phái hai triệu đại liễn quân sĩ chu diệt mãng phỉ, gắng đạt tới đem sa phỉ toàn bộ chém giết, các ngươi cũng sẽ nên đón một đoạn lâu dài bình thản. Dương Hàn nhìn những thứ này chịu đủ đau khổ mạng sa bình dân, trong lòng cũng là có đồng cảm cùng thương hại. hắn nhẹ nhàng phân ra một đạo nguyên lực đem trước người quỳ mấy người chậm rãi nâng dậy. Đại Yến quốc phải tiêu diệt nạn trộm cướp, quá tốt quá tốt. Chỉ cần sa phỉ số lượng có khả năng giảm thiểu một nửa, chúng ta thời gian cũng phải tốt hơn không ít ta. Nghe tổ tiên nói mấy ngàn năm trước Đại Yến quốc Yến Vương bệ hạ. Từng xuất binh tiêu diệt qua xa phỉ, đội chúng ta mãng xa mấy trăm năm bình thản. Nghe được Dương Hàn nói, này vài tên mãng xa bộ lạc nhỏ tộc trưởng cùng trưởng lão, càng là kinh hỉ và phấn mừng đến chảy nước mắt. Mấy vị có thể hay không biết, phụ cận trong ngàn dặm Tam Đại xa phỉ bộ lạc tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Dương Hàn chậm tiếng hỏi. Hầu ra, nơi này là mãng xa hoang nguyên ngoại vi, xa phỉ số lượng coi như ít một chút, phụ cận trong ngàn dặm chỉ có 9 cái tiểu xa phỉ bộ tộc cùng ba cái đại xa phỉ bộ tộc, Mãng xa bộ lạc nhỏ một gã trưởng lão cung kính nói, trong tiểu cổ xa phỉ bất quá mấy trăm người, ba người kia lớn một chút bộ tộc cũng bất quá 1 hai ngàn người, mà lần này tập kích chúng ta bộ tộc, nhưng cũng không là phụ cận đây trong ngàn giảm xa phỉ bộ tộc. ngươi là nói vừa mới tập kích các ngươi xa phỉ là từ mãng xa chỗ sâu đến? Dương Hàn Kỳ thanh hỏi, không sai, nơi này chỗ hoang nguyên ngoại vi, căn bản không có năm trên ngàn người xa phỉ bộ tộc. mảng xa bộ lạc nhỏ trưởng lão gật đầu nếu như lão hủ không có nhìn lầm, tên này xa phỉ phải làm là xuất từ mãng xa hoang nguyên trung bộ khuê xà bộ, khuê xà bộ dương hàn nghe vậy hơi suy nghĩ, cũng là nhớ lại xuất chính trước tam đại chờ sở hạ phát liên quan tới mãng xa hoang phỉ tin tức, bởi mãng xa hoang phỉ số lượng quá nhiều, mà mãng xa hoang nguyên cũng quá mức bao la, tam đại chờ hạ phát tin tức trong, trừ thập đại xa phỉ chi vương bên ngoài cũng chỉ có mấy chục gần với xa phỉ chi vương cỡ lớn xa phỉ bộ tộc tin tức, mà trong chính là có khuê xà bộ tồn tại. Chi này Sa Phỉ cũng là mãng sa trong thanh danh hiển hách tồn tại, toàn bộ bộ tộc Sa Phỉ số lượng, chừng hơn 30 vạn, nghe nói rắn cạp nong đại thủ lĩnh, càng la thần tuyển cảnh trung kỳ đại tu. Mãng sa bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cung kính nói, nói như vậy, lần này chúng ta có thể sẽ lấy được một cái ngân sắc sát lệ. Dương Hàn nghe vậy, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ vui mừng. Mãng sa Hoa Nguyên tuy là hỗn loạn, Sa Phỉ hoành hành, nhưng cũng là có nghiêm minh đẳng cấp phân chia, cùng với Sa Phỉ huyết minh tồn tại. Sa phỉ huyết minh do thập đại sa phỉ vương hợp sức thành lập, là cả mãng sa hoang nguyên, quyền lực tối cao biểu tượng, bọn họ chế định quy tắc, thống lĩnh toàn bộ mãng sa chi cảnh. Mấy vạn cái sa phỉ bộ tộc, càng bị chia làm kim, bạc, màu đồng, thiết, mục, 5 cái đẳng cấp, cũng do sa phỉ huyết minh ban phát do mãng hoang hy hi hữu nhất kim trúc chế tạo năm loại lệnh bài, đại biểu mỗi cái thân phận. Chỉ có có cho mục làm ở trên sa phỉ bộ tộc, mới là ở trên hoang nguyên chân chính sa phỉ thế lực. trong cho Mục lệnh. Là vì cấp thấp nhất xa phỉ bộ tộc, nhân số phải ở 2 trên ngàn người, có một gã ngưng khí đại viên mãn thủ lĩnh, như vậy bộ tộc ở toàn bộ mãng sa bình nguyên, đến hàng mấy chục ngàn. Hắc thiết sát lệnh, thì yêu cầu nhân số ở 5 trên ngàn người, có một gã chân nguyên cảnh thủ lĩnh, như vậy đẳng cấp xa phỉ bộ tộc, cũng chân đều có ngàn cái. Mà xích đồng sát lệnh, thì yêu cầu nhân số ở 2 vạn người trở lên, phải có một gã chân nguyên cảnh ngũ trọng ở trên thủ lĩnh, ở mãng sa như vậy bộ tộc, chừng mấy trăm cái. Còn như ngân sắc sát lệnh, thì yêu cầu bộ tộc nhân số ở 10 vạn người trở lên, có một gã thần tuyển cảnh thủ lĩnh, như vậy bộ tộc, mới là lần này đại yến công phạt trọng điểm, cũng có gần hơn trăm cái. Mà ngũ đại xa phỉ đẳng cấp trong cao nhất, còn lại là kim sắc vương lệnh, là thập đại xa phỉ chi vương sở hữu, từng cái xa phỉ bộ tộc, đều ở đây một triệu người trở lên, xa phỉ chi vương, càng là thần tuyển cảnh hậu kỳ thực lực. Chủ thượng, các huynh đệ truyền quay lại tin tức, ở phía trước 500 dặm chỗ. Có một chi năm vạn người Sa Phỉ đại quân đang ở đóng quân. Mà ngay Dương Hàn hồi ức trong đầu tin tức lúc, Thiên Nhãn Thanh Âm hưng phấn, nhưng ở Dương Hàn vang lên bên tai, ngoài ra, còn có ba cái một ít, nhân số các ở hai ngàn người tiểu cổ Sa Phỉ, cũng đang chạy về năm chục ngàn Sa Phỉ đại quân nơi trú đóng, như là đi yết kiến. Rất tốt. Dương Hàn gật đầu, cánh tay hắn vung lên, trầm giọng quát lên, tinh phủ thủ vệ tập hợp, đi tới phương hướng tây bắc 500 dặm chỗ. Dạ. 2000 tên tướng cấp thủ vệ 500 đại địa cự tích kỵ sĩ cùng kêu lên ương thuận, bọn họ tự mãng xa bộ tộc nhỏ trong thôn xóm nhảy lên, hội tụ hợp lại cùng nhau, sau đó hướng này mãng xa hoang nguyên chỗ sâu, lại lần nữa xuất phát. Chư vị, cáo tử, Dương Hàn hướng về trước người mấy người hơi chấp tay, mà hậu thân hình búng một cái, cũng là hướng về mãng xa chỗ sâu đi, ngáy mắt trong lúc đó chính là biến mất. Trường 671, Tổ Giai Khuê xả, Đa tạ hầu gia cứu trợ tri ân, chúng ta bất tử không quên ngày khác tất định là hầu gia tạo pho tượng, ngày đêm triều bái. nhìn thấy Dương Hàn thân hình biến mất, mảng xa bộ tộc nhỏ còn sót lại gần hai vạn tộc nhân hướng về Dương Hàn đi xa phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính bái hạ. Thiên nhãn, để cho ngươi một bộ phận binh sĩ đi đem phủ cận đây nghìn rằm trong phạm vi chín cái xa phỉ bộ tộc nhỏ toàn bộ giết chết. Dương Hàn mang lĩnh tinh cầu phủ thủ vệ, cự tích kỵ sĩ nhảy ra trăm rằm, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh phủ lựu thú các bên tròn. Sáu ngàn đầu thiên nhãn phúc giáp trùng trùng thú, toàn bộ nhảy ra. Tuân lệnh! Thiên nhãn nghe vậy, tức khắc phát ra tê hống, chín trăm đầu phúc giáp trùng thú đập cánh hí, hướng về chín cái phương hướng khác nhau, lướt gấp đi. Mà còn lại năm nghìn đầu trùng thú, còn lại là theo dương hàn cùng tinh Phủ thủ vệ, cùng nhau đi trước. Xích! Ta vừa thấy như thế trùng tử, liền cả người khó chịu. Mã thiên hạ thân hình búng một cái, xa xa càng mở, không muốn sẽ cùng này năm nghìn đầu xấu xí, đáng sợ trùng thú đợi cùng một chỗ. Mấy trăm rậm lộ, không bao lâu, liền bị Dương Hàn đám người vượt qua mà qua, khi bọn hắn vượt qua mấy trăm tọa cồn cắt sau, chú đóng ở cắt lõm trong năm chục ngàn xa phỉ đại quân chính là ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Tiếng gào thét, nữ tử tiếng khóc kêu, nam tử kêu thảm thiết, càng là tràn đầy Dương Hàn trước người một mảnh kéo không dứt ra thú trong lều vải. Tinh phủ thủ vệ, xuất kích. Dương Hàn thần sắc lạnh lùng, hắn đứng ở trên đồi cát, quát lạnh một tiếng, bên cạnh hai nghìn tên tinh phủ thủ vệ, 500 thân cỡi cự tích kỵ sĩ chính là đồng thời lao ra, hoa thử, hoa thử, trong bầu trời còn có 5.000 đầu dữ tận trùng thú lạc giọng giống kêu như một mảnh mây đen lao xuống mà tới, địch tập, địch tập, nhanh, có đại yến quân sĩ vọt tới, mấy nghìn đạo quang hoa đồng thời nhảy lên, mấy ngàn con trùng thú che đậy vân không tới, liền thi bị thủ vệ ở chỗ ở mấy trăm xa phỉ sở kiến, bọn họ lớn tiếng hô lớn, đánh ra thú buồn chồn cảnh báo, anh, nhưng mà còn chưa chờ bọn họ tiếng gọi âm ỉ truyền vang mở ra. Mấy nghìn nói nguyên lực công kích cùng với vọt tới phụ cận, đem hơn 10 dặm trong phạm vi sở hữu trướng đồng nổ nát. Từng đạo nguyên lực công kích càng là không có chút nào sai lệch, đánh trúng từng tên một sa phỉ, nháy mắt trong lúc đó, liền có mấy nghìn tên sa phỉ bị đánh trúng ngã xuống. Và thử và thử. Sau đó trong bầu trời, còn có 5.000 đầu dữ tợn, khắt máu trùng thú rơi vào, cắn từng tên một còn chưa phản ứng qua đây sa phỉ, trong nháy mắt liền đem bọn họ toàn bộ hút khô. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có gần sa hủy diệt. Dù sao Dương Hàn thống lĩnh nhân tộc bộ hạ, toàn bộ đều là chân nguyên trùng kỳ, hậu kỳ cường đại tu giả, chính là 5000 trùng thu trong, cũng là 2000 đầu chân nguyên cảnh yêu thú, còn lại hơn 3000 đầu cũng đều là ngưng khí đỉnh phong. Mà năm chục ngàn sa phỉ tuy là nhân số rất nhiều, nhưng đại thể đều là thai tức cảnh hậu kỳ, ngưng khí sơ kỳ, thế nào lại là Dương Hàn bộ tộc đối thủ? Người phương nào dám can đảm phạm ta Khuê Xà bộ tộc? Hừ, lần ta Khuê Xà bộ không người sao? Nhưng sau một khắc, ở còn lại mấy vạn xa phỉ tròng, cũng có số 10 đạo khí tức cường đại hoa quang ngọc lên, nhảy ở giữa không trung, hiện hiện ra mười mấy tên xa phỉ bộ tộc chân nguyên cảnh tu giả. A, tại sao có thể có nhiều như vậy chân nguyên cảnh yến quân? Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ. Chẳng lẽ là Yến Vương Giá Lâm sao? Đáng chết. Sau khi bọn họ thấy sông tới mặt 2000 tinh phủ thủ vệ, cùng với cơ huy vũ cử tích yêu thú đại địa kỵ sĩ lúc, cũng là sắc mặt kỳ biến, xoay người liền trốn. Sa phỉ ác khấu tất cả đều lưu lại đi. Trong tay dính đầy tội ác, chỉ có thể dùng tiên huyết tẩy đi. Nhưng mà còn chưa chờ những thứ này chân nguyên cảnh xa phỉ thân hình nhảy ra, mười mấy tên tinh phủ thủ vệ đã một bước nhảy lên, ngăn trở ở những thứ này xa phỉ trước người, trong tay phát khí, càng là hướng về những thứ này xa phỉ trực tiếp đâm tới. Hơn mười đạo chói mắt nhanh chóng mà qua, đã từng quát tháo mãng xa mười mấy tên chân nguyên cảnh hoàng phỉ thân hình, chính là bay ngược, rớt xuống đất. Vô Liêm Sỉ, giáng can đạm chém giết ta khuê xà bộ tộc. Đúng lúc này, ở mấy vạn thất kinh khuê xà xa phỉ trong bộ tộc, một đạo tận trời chi quang, đột nhiên mọc lên, âm ánh sáng màu xanh lục trong, một gã tuổi trừng 27-28 gầy gò nam tử di chuyển lập giữa không trung, Quanh người hắn trăm trượng bên trong, nguyên lực toàn bộ đình chỉ lưu động, mười mấy tên tướng cấp tinh phủ càng là bị giam cầm ở trong, không còn cách nào động đậy mảy may. Thần tuyên cảnh đại tu, Dương Hàn nhìn thấy người này nhảy ra, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Phạm ta khuê xà bộ tộc, chết không thể tha gây gò nam tử khí tức cường đại, hung hậu nguyên lực ở trong thân thể lưu truyền, phía sau thánh môn mở ngũ sắc lưu quang lượn quanh, một đầu giữ tận đại xà, ngạo nghệ đứng vững. Đây là tổ giai anh linh võ giả. Dương Hàn khoẹt mắt đột nhiên co rụt lại, nhưng chợt nhưng lại một loại lớn vui tự trong lòng dâng lên, hắn anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh, lúc này đã đến tổ giai cực phẩm, nhưng vẫn không thể lại tồn vào mảy may, chính là bởi vì cắn nuốt anh linh đẳng cấp quá thấp. Hiện nay Dương Hàn nếu như muốn cho vạn vật khởi nguyên đỉnh tấn thăng hoàng cấp cũng là cần thôn phệ tổ giai ở trên anh linh lại vừa. Nhưng huyền hoàng thế giới, một cái vương cấp cũng đã là rất hiếm thấy tồn tại, tổ giai anh linh, có chỗ nào dễ dàng như vậy gặp. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. gầy gò nam tử cười lạnh một tiếng, khí độ tung hoành có trưởng ngự thiên hạ khí thế, thần tuyển cảnh sơ kỳ tổ giai anh linh đại tu, hắn thật có vốn liếng này. Chỉ thấy hắn thân thể hơi chấn động một chút, bị giam cầm mười mấy tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ chính là tức khắc cảm thấy mình thân thể quanh có một cổ quả thực không thể chịu đựng cự lực, đột nhiên đè xuống, phảng phất thân thể xương cốt đều có thể vỡ nát. Túm cái gì túm, mã ra ở đây, nhưng mà ngay gầy gò nam tử hừ lạnh, muốn đem mười mấy tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ nghiền nát trong lúc, ở trước người cách đó không xa, không khí hơi ba động ở giữa, một cái đầu ngựa thân người đại hán khôi ngô, cũng là bước ra một bước, mã thiên hạ một tiếng quát to, cực đại móng ngựa hướng về gầy gò nam tử đầu người, chính là một cước đã tới. Cái gì thần tuyển cảnh ban yêu? Gây gò nam tử nhìn thấy mã thiên hạ đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, nhưng sau một khắc, hắn cũng là hữu quyền nắm chặt, ra sức vung lên, một đạo thả nguyên lực màu xanh lục cự xà chính là đột nhiên tạo thành, hướng về mã thiên hạ móng ngựa đánh tới. Thình thịch, thả nguyên lực màu xanh lục cự xà đụng vào mã thiên hạ bên phải đá, tức khắc buộc phát ra rung một cái kịch liệt tiếng sấm. Ai nha, thật lớn khí lực. Sau đó liền nhìn thấy mã thiên hạ thân hình, bị cự xà dốc hết sức đánh bay. Tuy là mã thiên hạ thân là vương cấp đỉnh cấp huyết mạch bán yêu, nhưng dù sao chỉ có thần tuyển nhất trọng cảnh giới. Mà gây gò nam tử, cũng là thần tuyển tam trọng tổ giai anh linh võ giả, còn hơn mã thiên hạ mà nói, thực lực cao hơn mấy lần, mặc dù vội vàng xuất thủ, cũng đủ để một quyền đánh bay mã thiên hạ. Bán yêu, quy thuận cùng ta. Gây gò nam tử lánh khóc cười, hắn bàn tay lại lần nữa đóng mở, hướng về mã thiên hạ nắm vào trong hư không một cái, tức khắc đem mã thiên hạ nắm lên, tới trước người mình. Chương 672, Bán Yêu Hợp Công Đầu ngựa bán yêu, ta thấy ngươi huyết mạch phi phàm, sinh lòng vẻ thương hại, uy thuận đi. Gầy gò nam tử từ trên cao, hắn bàn tay hư không nắm mã thiên hạ, ngựa khí tràn ngập thương hại cũng không cho làm trái, thân ta là tổ giai đại tu, sau này cũng sẽ thành lập bản thân quốc gia, ngươi liền làm ta trong quần thần thú đi. Lão tử cũng có điệu, làm sao sẽ để cho ngươi cưới, ngươi cái chết biến thái. Mã thiên hạ bị gầy gò nam tử nắm trong tay. Chỉ cảm thấy có thể so hắng giận, hắn một đôi mã nhãn nộ tĩnh hướng về gầy gò nam tử chửi ầm lên, nước miếng tung bay. Vậy ngươi chỉ có chết. Gầy gò nam tử nghe được mã thiên hạ nói năng bậy bạ loạn ngữ, trên mặt cũng là dần hiện ra một chút tức giận, hắn bàn tay bóp một cái, sẽ đem mã thiên hạ bóc nát. Hoa thử. Sau đó đúng lúc này, gầy gò nam tử phía sau, một đạo thê lương mà sấm nhân tiếng côn trùng kêu vang, cũng là đột nhiên vang lên. Thân tuyên nhị trọng phúc giáp chủ trùng thiên nhãn thân hình đột nhiên xuất hiện ở gầy gò nam tử phía sau, không có dấu hiệu nào liền hướng về gầy gò nam tử cổ cắn một cái. A! Sắc bén răng cưa cắn gầy gò nam tử cổ, cường đại kinh khủng hấp lực tự trùng ngoài miệng truyền đến, tức khắc có một đạo kia máu dịch bị thiên nhãn thôn phệ, gầy gò nam tử càng là đau nhức khó nhịn, phát ra một tiếng thê lương tiếng thê. Đáng chết, cũng dám tập kích ta! Gầy gò nam tử vừa kinh vừa sợ, hắn đưa hai tay ra liền muốn đem trên cổ thiên nhãn nhất đồng loạt ở dưới chết biến thái an ta một cước nhưng mà ngay một khắc này bởi vì gầy gò nam tử đau nhức hắn cầm lấy mã thiên hạ nguyên lực cự thủ cũng là hơi thả lỏng lực mã thiên hạ cũng là thừa thế lên mặc dù không có tránh thoát gầy gò nam tử không chế nhưng cực đại móng ngựa cũng là một cước đá ra thẳng tắp đánh chúng gầy gò nam tử mũi a vô liêm sỉ gầy gò nam tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kế tiếp trên mũi cũng là có khó có thể hình dung đau đớn truyền đến để cho hắn nước mắt không bị khống chế chạy xuôi lại. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi bóc chết. Gầy gò nam tử hung ác tề hống, toàn thân nguyên lực cấp tốc vận chuyển. Vù vù. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên có nhẹ nhàng rung động tiếng chậm rãi truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta anh linh sẽ run? Gầy gò nam tử càng là cảm thấy trong lòng run lên, từ hắn phía sau tổ dai anh linh trên truyền đến sợ hãi cảm giác, để cho hắn nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đột nhiên đình trệ. Hắn có thể đủ cảm giác được sau lưng mình Anh Linh, dĩ nhiên tự ngưng tụ ngày bắt đầu, lần đầu tiên phát ra từng đợt cảnh giới cùng sợ hãi ba động. Cái gì? Tổ giai Anh Linh, nơi này vẫn còn có một gã tổ giai Anh Linh võ giả? Gầy gò nam tử cảm ứng phía sau tổ giai Anh Linh ba động, hắn dương mắt lên nhìn, tức khắc phát hiện ở đứng ở hắn cách đó không xa Dương Hàn, cùng với Dương Hàn phía sau chính chậm rãi mọc lên tổ giai đỉnh cấp Anh Linh, vạn vật khởi nguyên đỉnh. Vì sao? Rõ ràng người này Anh Linh cũng là tổ giai. Nhưng ta tổ giai anh Linh lục nhãn ma xà, vì sao nhà e sợ như thế? Gầy gò trong lòng rất không giải thích được. Tiểu đỉnh, thôn vệ Nhưng mà liền sau đó một khắc, để cho gầy gò nam tử khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, cũng là đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy dương hàn phía sau, vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh dĩ nhiên vừa nhảy ra, tự động thoát khỏi quanh thân ba trượng, hướng về gầy gò nam tử phía sau tổ giai anh Linh, trực tiếp vọt tới. a đau quá, ta thần hồn, ta anh Linh. Vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy một cái tới, nó thật cao và bền, càng là có một cổ cường đại hấp lực, tự thân đỉnh trong truyền liền ra, gầy gò nam tử càng là cảm thấy mình anh linh, dĩ nhiên tại chậm rãi tự bản thân trong thần hồn bị tách ra, một cổ nam tử dùng ngôn ngữ biểu đạt đau nhức, tức khắc từ hắn thần hồn chỗ sâu truyền đến, loại đau nhức này không thể chịu đựng được, cũng không cách nào hình dung, gầy gò nam tử hai tay ôm đầu bi thương gào kêu, thê lương mà vô cùng thê thảm, hoa thử mà ở gầy gò nam tử phía sau thiên nhãn càng là từng ngụm từng ngụm hút gầy gò nam tử huyết dịch trong cơ thể, bất quá một hai hô hấp trong ngay mắt, gầy gò nam tử thân hình chính là đột nhiên thu nhỏ lại một vòng. siêu. mà đúng lúc này, gầy gò nam tử phía sau đạo kia ngũ sắc lưu quang lượn quanh tổ dai anh linh lục nhãn ma xà, tức thì bị tiểu đỉnh cái nuốt vào. đăng nhập http ngẩng chuẩn con. a. gầy gò nam tử kêu lên một tiếng, dĩ nhiên bởi vì thần hồn đau nhức mà ngất xỉu. Thình thích, thình thích. Mà đồng thời, bị gầy gò nam tử nguyên lực cầm cố mười mấy tên tinh phủ thủ vệ, cũng là tự giữa không trung rớt xuống đất. Bọn họ tuy là bị gầy gò nam tử nguyên lực chô áp bách, nhưng cũng may mã thiên hạ cùng thiên nhãn kịp thời xuất thủ, vì vậy cũng gần là thụ một ít vết thương nhẹ, tu dưỡng mấy ngày, lại có thể khỏi hẳn. Đau chứng, còn muốn thu phục mã gia, Mà lúc này, mã thiên hạ càng là nhảy lên một cái, cực đại nắm đấm thẳng tắp đánh vào gầy gò nam tử đầu người trên. Một quyền liền đem gầy gò nam tử đánh bay, thân thể đập ầm ầm ở phía dưới Hoàng Ba Trong, biến mất. Hoa thử, Mã Thiên Hạ, ngươi lần sau tại đây dạng, ta cũng phải hút sạch ngươi huyết. Sau một lát, dưới cắt vàng, chính là truyền đến thiên nhãn thanh âm phẫn nộ. Mã Thiên Hạ một quyền, chẳng những đem gầy gò nam tử nhập vào dưới cắt vàng, càng làm cho đang ở hút huyết dịch thiên nhãn, cũng cùng nhau rơi vào. Thình thịch, chỉ thấy dưới sa mạc phương, bị hút thành thịt khô. Single Tiêu tán gầy gò nam tử bị Thiên Nhãn hung hăng quăng về phía Mã Thiên Hạ. Thiên Nhãn càng là vừa nhảy ra, hướng về Mã Thiên Hạ một tiếng tề hống, sau đó xoay người hướng về khác phương hướng lao đi, hấp thụ hắn xa phỉ huyết dịch. "Chủ thượng, nơi này xa phỉ toàn bộ đều bị chúng ta tiêu diệt, đối vẫn chưa tìm được khuê xả ngân sắc sát lệnh." Chiến đấu kéo dài không quá nửa nén nhang thời gian, chính là toàn bộ kết thúc, lục tục có tinh phủ thủ vệ cùng đại địa cử tích kỵ sĩ tới trước phục mệnh, còn có 3 miếng cho mổ sát lệnh rương cũng là chạy tới hết kiến khuê xà xà phỉ khác ba cái hình xà phỉ bộ lạc xà phỉ ấn ký. Ừ, vừa mới tên kia tổ giai anh linh xà phỉ tuy là cường đại, bất quá xác định không phải khuê xà bộ tộc thủ lĩnh, các ngươi đem các loại xà phỉ trên người có dùng cái gì, thu sạch tụ, được 900 thiên nhãn phúc giáp trùng phản hồi, chúng ta liền lại lần nữa đứng dậy. Dương Hàn khẽ mệnh lệnh, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy lên thật cao, thân đỉnh rung động, hơn 5 vạn tên xa phỉ trên thi thể liền có 2.000 mai anh linh ấn ký bị tiểu đỉnh hút vào trong. Hoa thử, hoa thử. Sau nửa canh giờ, chân trời danh giới lục tục có đi tới hắn các nơi đánh giết loại nhỏ xa phỉ bộ lạc thiên nhãn phúc giáp trùng thỏa mãn bay trở về. ở tập hợp toàn bộ chiến lược cũng đem thụ thương mười mấy tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ toàn bộ đưa vào tinh phủ dưỡng thương sau, dương hàn dẫn dắt còn lại tinh phủ thủ vệ cùng đại địa cự tích kỵ sĩ lại lần nữa khởi hành hướng về mãng xa hoang nguyên cảng sầu châu đi trước. sau đó Mấy ngày trong thời gian, Dương Hàn dẫn dắt bộ tộc liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm một đường đi trước, chu diệt đại tiểu xa phỉ bộ tộc gần 200 cái. Liên tiếp thu hoạch nhiều vật tư, pháp khí, càng là lấy được 50 mai nhiều cho một sắt lệnh, 15 mai hắc thiết sắt lệnh, cùng với 6 miếng xích đồng sắt lệnh, thu hoạch phong phú. Trường 673, Mãng Sa Tàn Quỷ Úng Úng. Mãng Sa Hoa Nguyên Ngoại Vi, khoảng cách đại yến minh châu vạn dặm chi địa, kịch liệt tiếng oanh minh tự đại mà chô sâu truyền ra. Từ 1000 ngàn mét dưới không trung nhìn cũng có thể thấy ở mênh ngông cát nguyên phía trên đại địa phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn hố sâu về phía lan tràn ra chân có dài mấy trăm dặm sau một khắc còn có vô số hoàng ba từ bốn phương tám hướng như thủy triều vào tới hướng về trong vực sâu vào tới không tới nửa nén hương thời gian chỗ này đột nhiên xuất hiện hố sâu chính là lại lần nữa vùi lấp siêu mà ở vùi lấp trong hố sâu lại có một khỏa móng tay tiểu đại hấp sắc tiểu châu tự hoàng ba trong bắn ra Rơi vào trôi lơ lửng ở giữa không trung, một gã mặc thanh bảo tuấn lãng trong tay nam tử. Nơi này hành hỏa linh mạch bị tinh phủ tiểu châu thu lấy, vạn giảm chi địa, liền lại không có thể cung cấp tinh phủ thôn vệ thăng cấp linh mạch cỡ trung. Dương Hàn thu hồi tinh phủ tiểu châu, trong lòng âm thầm trầm âm. Chủ thượng, phu cận ba chỗ mạch khoáng, đều đã bị chúng ta khai thác hoàn tất, chỉ là túi chữ vật, chúng ta liền trang bị đầy đủ gần 3.000 cái. Cách đó không xa, hơn ngàn đạo quang hoa thoáng hiện càng là xuất hiện ngàn tên tinh phủ tướng cấp thủ vệ thân hình. ừ, này trong vạn dặm sa phỉ cơ bản đều bị chém giết, tài nguyên khoáng sản cũng đánh đều đã thu thập hoàn tất. chúng ta tiếp tục hướng mãng sa trung bộ đi trước đi. dương hàn gật đầu, cười nói, kế tiếp hành trình, không thể so với ngươi ngoại vì mãng sa chỗ sâu xa phỉ chẳng những số lượng nhiều hơn, cũng càng thêm hung tàn. chúng ta có thể sẽ gặp được rất nhiều có ngân sắc sát lệnh sa phỉ bộ lạc. xích dương hàn, phụ cận đây không phải còn có ba tòa linh mạch loại nhỏ sao? Vì sao không cùng lúc lấy đi? Nhìn thấy Dương Hàn phải xuất lĩnh mọi người khởi hành, Mã Thiên Hạ có chút không giải thích được hỏi, "Ta nhớ được địa viêm cho chúng ta trên bản đồ, còn có ba tòa linh mạch loại nhỏ đây. Mỗi một cái linh mạch sinh ra đều là rất là khác nhau, ta cũng phải vì mãng xa lưu lại một chút xúc tích, nếu như hiện tại đem các loại linh mạch toàn bộ lấy đi, này vạn dặm chi địa, sau này cũng phải suy sụp." Dương Hàn khẽ lắc đầu, tu giả tu hành, vốn là tranh đoạt thiên địa xúc tích, nếu như hắn chỉ vì bản thân phát triển mà không có chút nào giới hạn, lại cùng thượng cổ nhân tộc có gì khác biệt. Vâng, mà đúng lúc này, chân trời danh giới, cũng là đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm, hơn 10 chiến thuyền cỡ không đợi Vân Chu, từ phương xa chạy nhanh đến. Những thứ này Vân Chu hình thức, không giống với đại Yến vương tộc Vân Chu, mỗi một chiến thuyền Vân Chu toàn thân tinh quang thôi sán, thuyền trên vách đá, lại thêm toàn có khắc vô số tinh vân, tinh hải. Theo theo ánh nắng giới hạn liên tiếp biến hóa, những thứ này Vân Chu thuyền trên vách tinh hải tinh vân hoa văn cũng là tản mát ra kỳ dị quang ảnh thay đổi, phảng phất những thứ này cố nhất định tinh vân, tinh hải đồ án đều có thể liên tiếp biến hóa. Mà theo những thứ này Vân Chu tới gần, càng là có khả năng phân biệt ra được, chi này Vân Chu bảy, là do ba chiếc trăm trượng cỡ lớn Vân Chu, 30 chiến thuyền khoảng bảy trượng loại nhỏ Vân Chu cấu thành. Chủ thượng, là chúng ta Vân Chu đến. Chúng ta Tinh Tuần Chu, Tinh Diệm Chu. Đợi thấy phương xa Vân Chu hình dạng, Dương Hàn bên cạnh tinh phủ thủ vệ cùng đại điệu cự tích kỵ sĩ, càng là mừng rỡ hô Vượt chủ, bọn ta phụng mệnh không chế 3 chiếc tinh tuần tru, 30 chiến thuyền tinh diệp tru, tới trước yết kiến vượt chủ. Vân chu trên, mấy trăm thần tinh vượt võ giả cung kính bái nói. Rất tốt, có những thứ này vân chu, chúng ta sau này hành động, cũng sẽ thuận lợi không ít. Dương Hàn trên mặt cũng là hiện ra vẻ vui mừng, trong lòng hắn ý niệm chớp động, trước ngực tinh phủ tiểu châu hoa quang ngọc lên. Sau một khắc, ở Dương Hàn trước người, càng là xuất hiện 60 ngàn tên mặc tinh xúc tích giáp cường đại võ giả. Bọn họ tu vi toàn bộ đều ở ngưng khí bắt trọng trở lên, rõ là Dương Hàn tinh phủ trong 60 ngàn binh giai thủ vệ. Binh giai thủ vệ, bái kiến chủ thượng. 60 ngàn tinh phủ thủ vệ quỳ một chân trên đất, hướng Dương Hàn cùng kính bái quát. Binh giai thủ vệ thành lập cũng có nửa năm lâu, lần này mãng xa hành trình, đúng là kiểm nghiệm cùng ma luyện các ngươi thời điểm. Dương Hàn cánh tay chỉ hướng thiên không trên bập bệnh vân chu, trầm giọng quát lên, "Tinh phủ thủ vệ, leo vân chu." "Dạ." Nghe được Dương Hàn mệnh lệnh, sáu chục ngàn binh giai thủ vệ cùng kêu lên đáp, bọn họ đồng thời núm người nhảy lên, nhảy lên tinh tuần chu, chờ xuất phát. khởi hành, mục tiêu ngân sắc sát lệnh, xa phỉ tàn quỷ bộ tộc. dương hàn trầm giọng quát lên, ung ung. ở chân trời, tinh tuần chu lại lần nữa khởi hành, hướng về mãng xa càng sâu chỗ xuất phát đi. Mãng xa trung bộ, bạo ngày nắng hệ trói trang, cực nóng tia sáng chiếu xạ vô bờ hoàng ba, chính là không khí cũng là vặn vẹo biến hình, cả tòa thiên địa đều tựa như lâm vào hoàn toàn ngông lung trong mà ở mãng xa trung bộ mênh mông vô bờ Hoàng Ba Trong cũng là có một mảnh kéo dài ngàn dặm cự thạch quái lâm, nghìn dặm núi lớn chậm rãi lên xuống, vô số cự thạch, thạch trụ san sát trong. còn có trăm cái nho nhỏ hồ nước phân bố trong, là cực nóng trung bộ hoa nguyên mang đến một chút khó được lạnh lẽo cùng bệnh thấp. mà ở này nghìn dặm quái thạch trong núi lớn, còn có một tòa u tĩnh mà hơi lộ ra âm u sân cốc, trong cốc tiếng người huyên áo, mấy trăm ngàn xích bạc trên thân cường han võ giả ở lại trong. Từng ngọn ra thú đại trướng nối thành một mảnh, mùi hôi thối khí tức càng là phân bố cả ngọn núi cốc. khắp nơi đều có bóng người hầu đấu chém giết, khắp nơi đều có tiên huyết thấm ướp đại địa, khắp nơi đều có kêu gào, có tiếng kêu thảm thiết, phảng phất là một tòa tội ác cốc, luyện ngục cốc. Mà ở tòa sơn cốc này các nơi còn có tử căn lớn kỳ lay động, màu xám đen lớn trên lá cờ, một đầu tam nhãn, bốn cánh tay, nhưng lưng mọc hai cánh giữ tợn ác quỷ đồ đẳng, thình lình ở trước mắt. Nếu không phải nơi này toàn bộ đều là nhân tộc võ giả tụ tập, ngược lại có một loại phảng phất tiến vào tam nhãn quỷ tộc xào huyễn cảm giác. Tàn quỷ thủ lĩnh, ngươi hôm nay bảo ta cùng khuê xả thủ lĩnh tới trước, đã có chuyện gì thương nghị? Sơn cốc chỗ sâu, một tòa rộng rãi ra thú trong đại trướng, chín đạo khí tức cường đại thân ảnh, phân ba phương hướng ngồi xếp bằng. Trong ngồi cùng trướng đồng tay trái chỗ ba tên mặc đỏ như máu lân giáp thân ảnh trông, một gã tuổi già lão giả, thanh âm âm nhu, chậm rãi hỏi: Sích Liên thủ lĩnh không nên nóng lòng. Ta lần này kêu hai vị thủ lĩnh tới trước, là có đại sự thương nghị. Ngồi cùng gia thú đại trưởng ở giữa nhất ba tên mặc quỷ văn rộng lớn trường bảo thân hình trong, một gã gương mặt bị áo choàng hoàn toàn che nam tử khôi ngô, thanh âm thẳng thắn, cười ha ha nói, hơn nữa ta muốn là hai vị dẫn tiến một vị đại nhân vật. Tàn quỷ thủ lĩnh, có cái gì ngươi liền mau nói đi. Ta ngũ tử khôi vũ, mấy ngày trước đây đi tới mãng xa danh giới cát mạch, lại bị đại yến quân sĩ giết chết. Ta đã triệu tập bộ tộc đại quân đang chuẩn bị tức khắc xuất phát, tìm kiếm chém giết khuê vũ hung thủ. Trứng đồng phía bên phải, một gã hai mắt ưu lục, vóc người cao gầy người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, ngựa khí không tốt. Khuê vũ ngưng tụ tổ giai anh linh, là ta xa phỉ tròng, hiếm thấy thiên tài, lần này ngoài ý muốn ngã xuống, ta cũng cảm giác sâu sắc thương tiếc. Tàn quỷ thủ lĩnh thân thể giấu ở rộng lớn trường bảo tròng, chỉ nghe hắn giọng căm hận nói, sở dĩ lần này ta kêu khuê xả thủ lĩnh tới trước, đúng là phải thương nghị đối phó đại yến quân sĩ. Chương 674, đến từ Yến Đô. Nếu nếu như đối phó đại Yến quân sĩ, còn có cái gì cũng thương nghị. Nghe được tàn quỷ thủ lĩnh nói, khuê xà thủ lĩnh càng là trật vỗ trước người án kỷ, Quát to. Nếu như tàn quỷ thủ lĩnh muốn hỗ trợ, hiện tại liền phái ra tàn quỷ một bộ, cùng ta cùng nhau xuất trình, giết chết đại Yến quân sĩ. Khuê xà thủ lĩnh, ta tự nhiên sẽ xuất động ta tàn quỷ một bộ, đại Yến quân sĩ tiến nhập mạng xa, chu diệt bọn ta xa phỉ, hiện tại không ra đánh chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ giết đến tận cửa sao? Tàn quỷ thủ lĩnh giọng ôn hòa vẫn chưa bởi vì khuê xả thủ lĩnh cử động mà sinh lòng không vừa lòng, chỉ nghe hắn chậm tiếng hỏi. Thế nhưng Tàn quỷ thủ lĩnh, ngươi cũng đã biết đại yến quân sĩ giờ khắc này ở phương nào sao? Chẳng lẽ chúng ta phải xuất lĩnh mấy trăm ngàn bộ tộc ở mảng xa hoang nguyên phía trên buôn tàu khắp nơi sao? Nếu như như vậy, sợ là chúng ta còn chưa tìm được đại yến quân sĩ, mấy trăm ngàn bộ tộc cũng đã bị phơi thảnh thì khô. Tàn quỷ thủ lĩnh cười nhạt nói. Chuyện này Khuê Sở thủ lĩnh ngay vậy, cũng là cứng lại. Tàn Quỷ thủ lĩnh, ngươi vừa mới nói có đại nhân vật phải dẫn tiến cho chúng ta, chẳng lẽ là cùng Đại Yến quân sĩ Hạ Lạc có liên quan? Xích Liên thủ lĩnh ánh mắt lập lòe, âm nu hỏi. Không sai, vị đại nhân vật này, thế nhưng tự yến đô tới. Tàn Quỷ thủ lĩnh cười thần bí. Yến đô người? Khuê Sở thủ lĩnh cùng Xích Liên thủ lĩnh ngay vậy, khí sắc đồng thời biến sắc, trong hai mắt có khiếp sợ cùng vẻ ngoài ý muốn. Chư vị đợi lâu. Mà vào thời khắc này, ở gia thú đại trận bên ngoài, cũng là đột nhiên có ba đạo chói mắt hạ xuống, chỉ thấy một trận gió mát phất qua, gia thú bên trong đại trướng, chính là xuất hiện ba đạo thân hình cao lớn, mặc đại yến quân sĩ giáp trụ thân ảnh đến. Đại yến quân sĩ, Khuê xả thủ lĩnh, Xích Liên thủ lĩnh cùng với bọn họ bên cạnh thân bốn gã tu giả, nhất tề đứng lên, trong tay chói mắt nổi lên, tức khắc đem trong túi càn khôn pháp khí kích động ra. Hai vị thủ lĩnh không được kinh hoàng, ba người này chính là ta theo như lời đại nhân vật. Tàn quỷ thủ lĩnh nhìn thấy Khuê xà, xích liên hai bộ sáu vị thần tuyển đại tu, muốn động tay, vội vã đưa ra dấu ở tay háo bảo rộng lớn bên trong cánh tay, khoát tay lia liệm. Bọn họ tiểu là ngươi nói đại nhân vật. Nhìn thấy tàn quỷ thủ lĩnh khoát tay lia liệm ngăn lại, Khuê xà thủ lĩnh cùng xích liên thủ lĩnh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Hai vị thủ lĩnh không muốn lòng mang khúc mắc, ba người chúng ta lần này tới trước, đúng là phải tương trợ mãng xa phỉ tộc. Xuất hiện ở đại chướng ở giữa ba bóng người trong, ở vào ở giữa một gã tuổi trường 30, mặc đại yến tướng lĩnh giáp trụ nam tử, nhìn về phía chung quanh mọi người, cười nhạt. Ngươi là đại yến quân sĩ, vì sao phải giúp đỡ chúng ta mãng xa phỉ tộc? Xích liên thủ lĩnh trầm rãi ngồi xuống, mở miệng hỏi. Ta tuy là thân là đại yến người, nhưng cũng không hiểu chung với yến vương. Trẻ tuổi đại yến tướng lĩnh cười lạnh một tiếng. Ngươi đã không thuần phục yến vương, như vậy là hiểu chung với ai? Khuê xả thủ lĩnh trầm giọng hỏi. Điểm này, các ngươi bây giờ không có tư cách biết trẻ tuổi đại yến tướng lĩnh lệnh lung nói các ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp đỡ các ngươi là được mà lần này yến vương phái binh xuất chinh mãng xa ta chỗ thuần phục người cũng không hy vọng mãng xa chi chiến kết thúc quá sớm hơn nữa đại yến quân sĩ bại được càng thảm đối với ta chủ thượng lại càng là có lợi đại yến tướng lĩnh mặt hướng khuê xả thủ lĩnh cùng xích liên thủ lĩnh nói sở dĩ chỉ cần các ngươi nghe theo ta an bài ta chẳng những sẽ đem đại yến quân sĩ lộ tuyến toàn bộ cho biết các ngươi lại thêm sẽ cho các ngươi tăng cảnh giới lên quý trọng đan dược yến quân lộ tuyến thần tuyên đan dược nghe được đại yến tướng lĩnh lời nói khuê xả thủ lĩnh cùng xích liên thủ lĩnh đều là chân mày cao lại vừa kinh hỉ lại có chút không thể tin tưởng không tệ trẻ tuổi đại yến tướng lĩnh vung tay lên mấy đạo chói mắt liền từ tay hắn trong bay ra rơi vào khuê xả thủ lĩnh cùng xích liên thủ lĩnh trước người lại các là một quả nho nhỏ ngọc giản cùng với một cái tỏa ra ánh sáng nóng ánh bình ngọc Đây là thật là đại yến quân sĩ đường hành quân, lại có như thế đại yến quân sĩ xuất chinh mã xa, 31 đạo đại quân, 2 triệu đại yến quân sĩ. Khuê xả thủ lĩnh nắm lên ngọc giản, ánh mắt đầu nhập phía trên, thất thanh kêu lên. Mà Xích Liên thủ lĩnh còn lại là quan tâm hơn tấn thăng tu vi đan dược, hắn phân ra một đạo nguyên lực đem trước người bình ngọc đưa đến trước người, đưa tay vẹt ra nắp bình. Trong chớp mắt, một cổ nhàn nhạt dược hương chi khí chính là trong nháy mắt tràn ngập cả tòa gia thú đại trướng, dược lực nhẹ nhẹ càng làm cho ở đây mọi người mừng rỡ. Xích liên thủ lĩnh khoảng cách bình ngọc gần nhất, còn lại là cảm thấy mình đỉnh chỉ đã lâu tu vi, dĩ nhiên cũng xuất hiện nhẹ nhẹ tinh tiến. Đây là, đây là tấn tuyển đan. Xích liên thủ lĩnh cũng là kinh hô một tiếng, biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Cái gì, cái này thời đại lại vẫn có thể luyện ra như vậy đẳng cấp đan dược. Khuê Xả thủ lĩnh thấy thế, cũng là rất là ngoài ý muốn. Ta thuần phục chủ thượng, thực lực mạnh, há là các ngươi có khả năng tưởng tượng ra? Đại yến tướng lĩnh cười ngạo nghễ, hiện tại hai vị thủ lĩnh, hẳn là tin tưởng ta thành ý đi. Tự nhiên tin tưởng, xin hỏi vị đại nhân này, chúng ta phải làm thế nào hành động? Khuê xà thủ lĩnh đem trước người trang bị tấn tuyển đan bình ngọc bỏ vào trong ngực, gấp giọng hỏi. Không sai, thỉnh đại nhân chỉ huy. Xích liên thủ lĩnh cũng là liên tục gật đầu. Hôm nay đại hiến 31 lộ quân sĩ, cách chúng ta gần nhất, chính là lạc vân môn thống lĩnh ngàn đại quân. Chúng ta bước đầu tiên chính là muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đại Yến thống lĩnh giọng căm hận nói, "Riêng là Lạc Vân Môn thiếu niên hậu Dương Hàn, hắn chém giết chúng ta hơn 10 vị thần truyền đại tu, để cho chúng ta tổn thất nặng nề, nhất định phải tức khắc trừ đi." "Cái gì? Lạc Vân Môn thiếu niên hậu?" "Chém giết hơn 10 vị thần truyền đại tu, vậy hắn cảnh giới được cao bao nhiêu?" Nghe được Đại Yến thống lĩnh nói, Khuê Sả thủ lĩnh cùng Sích Liên thủ lĩnh đều là cả kinh. "Ngươi nói cái gì? Chúng ta đại xoái, lại bị người chém giết nhiều như vậy?" Tàn Quỷ thủ lĩnh khí sắc cũng là đột nhiên biến sắc. Có một cái đứng đứng dậy. Cái kia Dương Hàn thực lực cũng không cao, chỉ có chân nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng theo tình báo nói, Dương Hàn trong tay có một cái quỷ dị pháp khí, đối với chúng ta thương tổn cực đại, có tự nhiên tác dụng khắc chế. Đại Yến thống lĩnh giọng căm hận nói, sở dĩ, lần này, cái kia Dương Hàn chính là phải giao cho Khuê Sà thủ lĩnh cùng Sích Liên thủ lĩnh đến ứng đối, ta cũng đã triệu tập một nhóm tinh nhuệ thủ hạ, tiến nhập mãng hoang, còn nữa 2 ngày thời gian, liền sẽ đến. Tự nhiên tác dụng khắc chế. Sích Liên thủ lĩnh nghe vậy, Chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn phía trước người đứng đại yến thống lĩnh, hắn vừa định phải hỏi chút gì, liền đột nhiên nghe đại trướng ở ngoài truyền đến một trận gấp tiếng thúc chân. "Thủ lĩnh, ở chúng ta núi đá bên ngoài, đang có hơn 10 chiến thuyền Vân Chu hướng về sơn cốc tới." Gia thú đại trướng bị mãnh nhiên sốc lên, một gã chân nguyên cảnh tàn quỷ bộ tộc xa phỉ đầu mục, một bước nhảy vào, hướng về tàn quỷ thủ lĩnh gấp giọng nói, "Bọn họ cách chúng ta bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, lập tức phải đến sơn cốc." Chương 675, Tinh phủ thủ vệ trận chiến đầu tiên. Cái gì? Điều này sao có thể? Dựa theo Lạc Vân môn hành động lộ tuyến, cùng chúng ta mật thám hồi báo, bọn họ ít nhất còn muốn 2 ngày thời gian mới có thể đạt đến mãng xa trung bộ, huống chi bọn họ lộ tuyến cũng sẽ không đi qua nơi này. Đại yến tướng Lĩnh nghe vậy, trên mặt càng là toát ra thần sắc kinh dị. Có phải hay không là người chúng ta đến? Tàn quỷ thủ Lĩnh em ngứ hỏi, Thánh hoàng các vị hoàng tử ở Bắc vực hắn hai nước ba thành, đều đã lấy đã thành công. Có thể hay không? Không có khả năng, thánh hoàng chư vị hoàng tử đều ở đây là tranh đoạt thánh hoàng thái tử chi vị nỗ lực, tuyệt đối sẽ không có người đến giúp đỡ chủ thượng. Trẻ tuổi đại yến tướng lĩnh lắc đầu, ngữ khí kiên định. Nói như thế, những thứ này Vân Chu nhất định là lai giả bất thiện. Tàn quỷ thủ Lĩnh đột nhiên đứng dậy, hướng về đại chướng ở ngoài, đột nhiên hét lớn, "Tàn quỷ môn, cầm lấy các ngươi binh khí, nên chiến đại yến." Theo Tàn quỷ thủ Lĩnh một tiếng quát lớn, ở bên trong sơn quốc truyền vang mở ra. Trong cốc 300,000 tàn quỷ bộ phận xa phỉ, cũng là ầm ầm đứng dậy, nhất thời bùi khói mênh ngông, sắc bén nổi lên bốn phía. Đi thôi, chư vị thủ lĩnh, chúng ta cũng đi nhìn một chút, là ai như vậy không may mắn, dĩ nhiên gặp mà ta. Đại yến quân sĩ trong mắt lóe lên một ngoan lệ, thân hình hắn nhất chuyển, cũng là hướng về đại trướng bên ngoài đi. Chủ thượng, phía trước chính là tàn quỷ bộ tộc xa phỉ xào huyệt, căn cứ ta cùng với địa ngân, địa bá điều tra, tàn quỷ một bộ có 300,000 bộ chúng. Dẫn đầu ba vị thủ lĩnh, cũng đều là thần tuyển cảnh tu giả. Mãng xa chân trời, ba chiếc trăm trượng tinh tuần chu, ba mươi chiến thuyền bảy trượng tinh diệp chu cấp tốc đi trước, địa viêm đứng ở trung tâm nhất một chiếc tinh tuần chu phía trên, hai tay chắp tay, hướng về dương hàn cung kính bẩm báo. Bất quá ngay tối hôm qua, này tàn quỷ trong bộ tộc, cũng là lại tới hai nhóm sa phỉ, tuy là nhân số bất quá mấy nghìn, cũng tu vi cũng là thập phần cường đại, trong còn có thần tuyển cảnh đại tu, chỉ là chúng tôi không dám tới gần không còn cách nào trinh chắc vượt qua thể thần tuyển đại tu số lượng. Lại tới hai nhóm xa phỉ. Dương Hàn đứng Vân Chu chi đỉnh, ánh mắt của hắn nhìn phía dưới thân, quái thạch san sát ôn hòa gò núi, chân mày hơi nhíu lại, mấy hô hấp qua đi, hắn hướng về phía bập bênh bên cạnh thân phúc giáp chủ trùng, khẽ mệnh lệnh. Thiên nhãn, dẫn ngươi bộ tộc tản ra, không có nghe được ta ý chỉ, không muốn hiện thân. Vâng, chủ nhân. Thiên nhãn nghe vậy, tức khắc gật đầu, trong mắt vẻ hưng phấn nổi lên, hôm nay mạo hoang những ngày qua, Hắn bao ẩm tiên huyết, không gì sánh được thoải mái, chính là tu vi cũng là thật to tiến tiến, đã sắp tiếp cận thần tuyển tam trọng chi cảnh. Chỉ thấy phúc giáp trùng thiên nhãn đập cánh lên, dẫn dắt gần 6000 phúc giáp trùng thú, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, trong nháy mắt chính là biến mất. Tinh phủ vương cấp chiến tướng, ra. Dương Hàn trong lòng ý niệm lại lần nữa chớp động, tinh phủ trong không gian đã toàn bộ tấn thăng thần tuyển cảnh 33 tên vương cấp chiến tướng, càng là tự tiệm tu trong thức tỉnh, xuất hiện ở Dương Hàn bên cạnh. Chủ thượng nhưng là phải chúng ta xuất chiến. Nguyên Dung sĩ vệ Dương nhất cung kính hỏi. Ừ, vốn còn muốn cho các ngươi tiếp tục tiềm tu một thời gian, bất quá lần này xa phỉ trong thần tuyển cảnh đại tu số lượng quá nhiều, chỉ sợ sẽ có 10 người trở lên. Dương Hàn gật đầu đều, đến lúc đó, các ngươi cũng đều cẩn thận một chút, những thứ này thần tuyển xa phỉ cảnh giới, so với các ngươi cao hơn không ít. Chủ thượng yên tâm, bọn ta nhờ có chủ thượng ban ân, có thể tiến giai thần tuyển, tuyệt sẽ không phụ lòng chủ thượng. Trung Vương cấp chiến tướng cung kính nói: Người tới là một đường đại yến quân sĩ, cũng dám độc thân phạm ta tàn quỷ bộ tộc. Mà lúc này, ở Tinh Tuần Chu phía trước thạch lâm bên trong sân cốc, một đạo to trận quát tiếng đột nhiên vang lên. Hoa quang bước lên tròn, một gã mặc rộng lớn trường bào, khuôn mặt giấu ở âm ú áo tròn trong nam tử cao lớn, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn phía Dương Hàn đám người chỗ Tinh Tuần Chu, lanh khóc cười to. Bất quá các ngươi nếu đến, liền ở tại chỗ này đốt đồ an ta tàn quỷ binh sĩ đi. Còn ta khoe vũ. Mấy ngày trước bị các ngươi đại yến quân sĩ giết chết, hôm nay để các ngươi trước vì ta khuê vũ chết, thu lấy một ít lợi tức. Đại yến quân sĩ, ha ha, ta muốn giết sạch các ngươi, đoạt đi các ngươi pháp khí, Vân Chu. Ở Tàn Quỷ thủ lĩnh sau lưng, lại lần nữa có tám đạo bóng người cẳng ra, bọn họ di chuyển lập giữa không trung, đúng là Tàn Quỷ, Khuê xả, Xích Liên Tam đại gia phỉ thủ lĩnh bộ tộc, trưởng lão. Xích, những thứ này gia phỉ thoạt nhìn không kém sao? Mã Thiên Hạ tề hống một tiếng thật lớn trong mắt mắt mang theo vẻ khiếp sợ cùng ngoài ý muốn lúc này mặt đất phủ không đứng chín tên thần tuyển cảnh xa phỉ có ba tên sa phỉ thủ lĩnh đều là thần tuyển ngũ trọng lục trọng tu vi mà dư sáu gã sa phỉ trưởng lão cũng đều ở thần tuyển tam trọng trở lên thực lực không thể khinh thường thật là không có nghĩ đến tại đây mãng sa hoang nguyên tròn dĩ nhiên cũng sẽ có các ngươi quỷ tộc thân ảnh xuất hiện dương hàn ánh mắt đảo qua đối diện chín tên thần tuyển sa phỉ cuối cùng cũng là đưa mắt dừng lại ở đứng ở ở giữa nhất Mặc rộng lớn trường bảo tàn quỷ thủ lĩnh cùng hai gã tàn quỷ trên người trưởng lão. Tại đây ba cái thân ảnh phía trên, Dương Hàn cũng là cảm thụ được một loại để cho hắn cảm giác rất khó chịu cảm giác quái dị, mà mỗi lần loại cảm giác này xuất hiện, chính là cho thấy phụ cận đây có quỷ tộc tồn tại. "Ngài con, ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta tàn quỷ bộ phận tại đây mãng hoang hoang nguyên tồn tại mấy trăm năm, tại sao có thể là quỷ tộc, ngươi những thứ này khích bác ly gián tiểu thủ đoạn, liền không nên tùy ý loay hoay." Nghe được Dương Hàn lời nói, Tàn Quỷ thủ Lĩnh cũng là cười lạnh một tiếng, hắn khuôn mặt toàn bộ che ở áo choàng phía dưới, cho dù không cách nào thấy rõ hắn nét mặt đến tuột cùng là thế nào. Xiêu xiêu xiêu. Mà ở lúc này, Hạ Phong trong sân cốc cũng là lại lần nữa có mấy trăm đạo thân ảnh nhảy lên trên cao, cũng là hơn 600 tên chân nguyên cảnh cường đại xa phỉ đầu mục. Mà trong bọn họ, một nửa thân ảnh, dĩ nhiên cũng cùng Tàn Quỷ thủ Lĩnh một dạng, toàn bộ mặc rộng lớn trường bào, áo choàng áo choàng càng là tung bay theo gió. Các huynh đệ Giết những thứ này đại hiến quân sĩ. Tàn quỷ thủ lĩnh ngửa đầu rít lên một tiếng, thân hình nhảy một cái, cũng là trực tiếp hướng về Dương Hàn vọt tới. "Làm sao? Sợ ta vạch trần ngươi chân diện mục sao?" Dương Hàn cười lạnh một tiếng, bước chân hắn búng một cái, thân hình cũng là đồng thời cẳng ra, chỉ thấy bên hông hắn chói mắt lập lòe, một thanh trường kiếm màu đen, tức khắc cẳng ra, ở giữa không trung trên hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, trực tiếp hướng về Tàn quỷ thủ lĩnh đi. "Đại địa cử tích kỵ sĩ, xuất kích." Tướng cấp thủ vệ nên địch binh giai thủ vệ theo chủ thượng xuất chinh mà dương hàn sau lưng một đám tinh phủ thủ vệ đồng thời nhảy xuống mấy vạn đạo thân ảnh nhất thể hướng về phía dưới tàn quỷ tộc xa phỉ đi đại chiến hết sức căng thẳng mà mã thiên hạ địa viêm địa ngân địa bá bốn đầu bán yêu cũng là thân ảnh nhất truyền nhằm phía vài tên thần tuyển xa phỉ chúng ta có muốn hay không hiện tại liền ra tay quái thạch dưới sơn cốc phương một cái ẩn nấp trong góc ba tiên mặc đại yến tướng linh giáp trụ nam tử Nhìn không chuyển mắt, chăm chú nhìn phía trên sắp triển khai đại chiến. Chương 676: Giao chiến thuần huyết quỷ tộc. Chờ một chút, chúng ta xem trước một chút cái kia Dương Hàn đến có thủ đoạn gì, dĩ nhiên có thể khắc chế chúng ta thánh tộc. Đứng ở ba người ở giữa một người đàn ông, ánh mắt thâm trầm như nước, hắn mặt không chút thay đổi nhìn trên bầu trời Dương Hàn phóng người lên ảnh, từ Tốn nói. "Xẹt." Mà ngay vào thời khắc này, trong bầu trời, Dương Hàn bên hông ngượn tiên hồ bên trong màu đen côn nô kiếm, nhưng ở lúc này vừa nhảy ra, Ở giữa không trung, hóa thành nhất đạo hư ảnh, trực tiếp bắn về phía Tàn Quỷ thủ lĩnh. A, đây là cái gì pháp khí? Ma Mà màu đen côn lô kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trong sân cốc, ba tên mặc đại yến tướng linh giáp trụ nam tử, cũng là đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, cao ngất thân hình cũng là rũ lên. Khí sắc lại thêm trong nháy mắt này, biến được có chút khó xử, trên trán còn có mồ hôi lạnh lăng ra. Kỳ quái, vì sao ta nguyên lực vận chuyển chậm như vậy? Trên bầu trời Tàn quỷ thủ lĩnh thân hình bị côn ngô kiếm tỏa nhất định, hắn càng là cảm thấy toàn thân băng hàn, trong cơ thể quỷ lực vận chuyển dĩ nhiên biến được trệ tắc nhiều, một thân chiến lực trong nháy mắt, chính là đột nhiên hạ xuống ba thành còn nhiều hơn. Tàn quỷ lệ khiếu. Tàn quỷ thủ lĩnh một thân la hét, trước người hắn quẩn cuộn nguyên lực màu đen đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu dữ tợn quỷ đầu, mở ra ưu UH hắc miệng rộng, hướng về côn ngô kiếm phương hướng, chính là một tiếng tề hống. Kiết kiết hặc. Tham thiết ma hung ác song âm, trong nháy mắt bắn ra Hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm khí lãng hướng về côn Ngô kiếm tịch quyền đi. Đạo này sóng âm nhìn như vô hình, lại cũng phá vỡ núi cao để cho nghìn trượng thác nước đảo lưu. Vù vù. Nhưng khi côn Ngô kiếm va chạm vào đạo này sóng âm là lúc lại phảng phất chỉ là gió mát phất qua. Côn Ngô kiếm ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh cũng là trực tiếp đi qua sóng âm khí lãng, tự màu đen quỷ lực ngưng tụ quỷ đầu miệng rộng bắn vào, sau đó xuyên qua quỷ đầu trong nháy mắt chính là xuất hiện ở tàn quỷ thủ lĩnh trước người. "A, nhanh cứu ta." Tàn quỷ thủ lĩnh hét lên một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, không khí hơi ba động ở giữa, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất. "Phốc." Nhưng mà sau đó một khắc, khoảng cách tàn quỷ thủ lĩnh thân hình biến mất ngoài mấy trăm thước, tàn quỷ thủ lĩnh thân thể cũng là xuất hiện lần nữa. Hắn cứng ngắc đứng ở giữa không trung, một thanh trường kiếm màu đen càng là từ hắn trong thân thể đi qua, đem hắn tự tự đinh ở giữa không trung. Thình thịch. Mà tan quỷ thủ lĩnh quanh thân rộng lớn trường bảo cũng là trong nháy mắt vỡ nát một đầu toàn thân cho đen trên thân đầy lân phiến bốn cánh tay tam mục tam nhãn quỷ tộc chính là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cái gì tan quỷ thủ lĩnh dĩ nhiên là quỷ tộc tam nhãn quỷ tộc Khuê xả thủ lĩnh sắc mặt kỳ biến thân hình càng là đột nhiên lùi lại hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi một gã ngân sắc sát lệnh tàn quỷ thủ lĩnh dĩ nhiên là một đầu địa quỷ tộc nếu hắn là quỷ tộc chẳng phải là nói ba tên đại yến tướng lĩnh cũng là quỷ tộc nhưng vì cái gì ba người kia tướng mạo lại cùng nhân tộc không khác xích liên thủ lĩnh con mắt cũng là toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ hắn nhớ tới vừa mới trong đại trường ba tên đến từ đại yến tướng lĩnh phía sau càng là toát ra mồ hôi lạnh đại yến vương đô lại có quỷ tộc tồn tại hơn nữa toàn tính không là chúng ta đi trước nơi này sự tình chúng ta hiện tại tham gia không được xích liên thủ lĩnh cùng khuê xà thủ lĩnh nhìn nhau cũng đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng xoay người trở ra. Một đám loạn lấu, chạy đi đâu? Phụng chủ ta lệnh, bắt giết giặc cướp. Mà đúng lúc này, Mã Thiên Hạ, Địa Viêm bốn đầu bán yêu cũng là đã mang theo 500 đại địa cự tích kỵ sĩ, tới đánh lén, đem khuê xả, xích liên sáu gã thần tuyển đại phỉ, ngăn trở ở tầng tầng trong vòng vây. Giết những thứ này bán yêu. Thanh niên nhân này đúng là ai, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại tu giả bộ hạ? Khuê xả thủ lĩnh cùng xích liên thủ lĩnh bị vây, cũng là mặt lộ hung tàn vẻ. Bọn họ thân là mãng sa đại phỉ, một thân chinh chiến sát phạt vô số, trong lòng tự có một cổ vẻ hung ác. Hai người một thân quát to, mang theo bốn gã sa phỉ trưởng lão, hướng về mã thiên hạ, địa viêm cùng bốn đầu bán yêu cùng 500 đại địa cự tích kỵ sĩ, giết chết mà tới. Đáng chết, cũng dám hỏng ta thánh tộc đại sự. Ma đổi thành một bên, hai gã khác tàn quỷ trưởng lão, cũng là không cố kỵ nữa bản thân thân phận chân thật, bọn họ bắt lại trên người mình rộng lớn trường bào đột nhiên xé một cái tức khắc đem chính mình bốn cánh tay tam mục quỷ tộc thân thể hiện ra, hai đầu thần thuyền quỷ tộc hóa thành hai đạo đen kịt cư ảnh, hướng về dương hàn hung manh nào tới. Cựu diệu kiếm trận, dương hàn trong tay lại lần nữa vung lên, vẩn tiên hồ trong chín chuôi kiếm khí tức khắc nhảy ra, trong côn ngô kiếm vị trí chỗ ở, nhưng là bị một thanh chân nguyên thượng phẩm kiếm khí tạm thời thay thế, cựu sắc chói mắt lướt trên hóa thành một đạo cựu sắc cầu vồng nhằm phía trong một gã tam nhãn quỷ tộc mà màu đen côn Ngô kiếm tại hấp thu tàn quỷ thủ lĩnh trên thân hình quỷ tộc tinh túy sau cũng là lại lần nữa hóa thành một đạo hắt quang hướng về tên thứ hai tam nhãn quỷ tộc đi. Hả? Mà ngay cựu sắc cầu vòng kiếm cùng côn Ngô hắt kiếm bắn ra trong lúc đứng ở giữa không trung Dương Hàn, cũng là đột nhiên tâm sinh cảnh triệu. Trong chớp mắt Dương Hàn chỉ cảm giác mình lưng lạnh cả người như là bị người tỏa nhất định một dạng một cổ triệt để hắn ý từ hắn trước mắt mọc lên kim linh mãng yến khải. Dương Hán căn bản không cố nghĩ nhiều lắm. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân trên chính là nổi lên một đạo ánh sáng màu vàng, sau đó một bộ toàn thân giống như tinh kim chú tạo hoa lệ giáp trụ chính là xuất hiện ở dương hàn trên thân hình, đem hắn thân thể bao trùm. Chỉ thấy bộ này giáp trụ hoa lệ mà uy nghiêm, tràn ngập vương giả lặng gió, hai bên vai trên, cấp nằm sắp lấy một lông đuôi thật dài kim linh mãng yến. Mãng yến sinh động như thật, một đôi mắt rắn, càng là do tỏa ra quang hoa sáng chói, thỉnh thoảng lấp lánh từng đạo cổ xưa văn lạc, kỳ dị bảo thạch cấu thành mà giáp trụ đầu mũ giáp, càng là một cái giống như khê xà đầu rắn toàn bộ bao trùm giáp trụ, đem Dương Hàn mặt toàn bộ che, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Cái gì? Yến Vương dĩ nhiên đem đại yến vương khải tặng cho ngươi. Ngay Dương Hàn trên thân, hiện hiện ra kim lệnh mạng yên giáp là lúc, một đạo tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm càng là đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Dương Hàn trước người một tức chỗ, cả người đại yến áo giáp nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, hắn hai tay giương một cái, trong tay chói mắt tóe bắt đầu hướng về dương hàn trước ngực chính là một trưởng vô đến mạng yến hộ thân dương hàn khẽ mắt co rụt lại hắn đột nhiên hét lớn một tiếng trên thân kim linh mạng yến khải tức khắc nổi lên một vệt hào quang sau một khắc nhất đạo hư huyễn kim lệnh mạng yến hư ảnh tức khắc xuất hiện đem dương hàn thân thể trong bọc kim lệnh mạng yến hư ảnh hai cánh rung lên cùng mặc đại yến áo giáp nam tử trẻ tuổi hai tay hung hăng đụng vào nhau ung ung chỉ nghe thấy một đạo có khả năng đem động đất ra khe to lớn đột nhiên vang lên Dương Hàn cùng mặc đại yến áo giáp nam tử trẻ tuổi, đồng thời hướng về sau lưng lùi lại đi. Xem ra, ngươi phải làm chính là giấu ở đại yến vương đô bên trong thuần huyết quỷ tộc. Dương Hàn tuy là bị thần tuyển cấp bậc kim linh mạng yến vương khải bảo vệ, nhưng mặc đại yến áo giáp nam tử trẻ tuổi cảnh giới cực cao, song trưởng nhất kích chi lực, vẫn như cũ để cho Dương Hàn ngược hơi chấn đau. Chương 677, lực kháng thuần huyết quỷ hậu. Thiếu niên hậu, xem ra ngươi biết sự tình, thật đúng là không ít mặc đại yến giáp chủ yến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh hư lạnh một tiếng hắn vây vây bị kim linh mạng yến hư ảnh chấn được hơi tê tê cánh tay thân hình búng một cái lại lần nữa hướng dương hàn vọt tới cựu diệu kiếm trận côn lô kiếm trở về thủ dương hàn phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược giãn ra mang theo hắn hướng sau lưng cấp tốc tối lui đồng thời hắn hai tay vẫy một cái vốn đã vọt tới khắc hai đầu tản quỷ bộ lạc thần tuyển quỷ xoáy chín chuôi kiếm khí cùng với côn lô kiếm cũng lạc tức khắc đi vào ngẻo đem những thứ kia kiếm khí không chế được Chín chuôi hồng quang kiếm khí cùng côn ngô kiếm cấp tốc mà quay về, để cho yến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh cũng là như lưng có mũi nhọn, hết sức kiên kỵ, hắn thế sông không thay đổi, cũng là đột nhiên giống to một tiếng. Cấm cố lao lổng. Minh luyện quỷ thủ. Ngay yến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh hét lớn trong lúc, dưới sơn cốc phường, lại lần nữa có hai đạo cường đại thân hình cấp động ra, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở dương hàng tả hữu hai bên trăm mét chỗ. Bọn họ cùng tên kia yến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh một dạng, cũng là mặc yến quốc quân sĩ giáp trụ. Hai người nhảy lên giữa không trung, hai tay cùng lúc mở ra, trong một gã yến quốc quân sĩ nguyên lực lăng ra, hóa thành một đạo quỷ lực lồng giam, tức khắc đem chín chuôi luận tiên hồ kiếm khí trong giam cầm. Tuy là này chín chuôi cấu thành cửu rượu kiếm trận kiếm khí, đẳng cấp phi phàm, trừ một thanh chân nguyên thượng phẩm kiếm khí bên ngoài, hắn bảy thanh kiếm khí đều là chân nguyên cực phẩm kiếm khí, là có khả năng tấn thăng thần tuyển kiếm khí tồn tại. Mà trong thiên huyền tử kim vương kiếm, càng là thần tuyển kiếm khí, uy lực cực lớn một dạng thần tuyển cảnh sơ kỳ đại tu đều khó chính diện chống lại nhưng tên này hiến quốc quân sĩ hai tay tỏa ra quỷ lực tạo thành cấm cố lao động cũng là đem này chín chuôi kiếm khí toàn bộ cấm cố hiện hiện ra hắn cường đại tu vi cảnh giới ít nhất cũng là thần tuyển thất trọng ở trên cường đại tu giả a mà một hướng khác tên thứ hai hiến quốc quân sĩ tuy là phân ra nguyên lực hóa thành bàn tay lớn màu đen đem côn ngô kiếm bắt lại nhưng rõ ràng cố hết sức màu đen côn ngô kiếm kiếm quang bao phủ còn có thượng cổ thái khôn kiếm tộc uy áp gần chứa trong tên thứ hai yến quốc quân sĩ tuy là dụng hết toàn lực nhưng côn ngô kiếm tả hữu phun ra để cho hắn cơ hồ sẽ không cầm nổi nhanh giải quyết thiếu niên hậu ta tối đa chỉ có thể kiên trì ba cái hô hấp tên thứ hai yến quốc quân sĩ trên mặt gân xanh lộ trên trán con mắt dọc thứ ba mơ hồ thoáng hiện hiện nhiên tên này thuần huyết quỷ tộc đã phát huy toàn bộ lực lượng liền quỷ tộc hình thái đều có thể hiện ra yên tâm chỉ cần một cái hô hấp Tiến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh lớn tiếng hét lớn, hai đầu tàn quỷ, cùng ta cùng nhau kích sát thiếu niên hậu. Vâng, đại nhân. Cách đó không xa hai cái vừa mới tránh được một kiếp tàn quỷ xa phỉ quỷ tộc, tức khắc nhảy lên, hướng về Dương Hàn cấp tốc nào tới. Thật sự cho rằng ăn nhất định ta sao? Dương Hàn thấy mình hai đại sát triều đều bị thuần huyết quỷ tộc khống chế, lại không có chút nào bối rối, hắn cười lạnh một tiếng, hai cánh tay rung lên. Vương tộc chiến tướng, xuất kích, đem hai đầu tạm huyết tam nhãn quỷ tộc giải quyết hết. Dương Hàn đột nhiên chợt quát, Tinh Phủ Vương cấp chiến tướng tuân lệnh. Dương Hàn giọng nói rơi xuống, trên bầu trời trên Vân Trù, 33 đạo hoa quang phóng lên cao, xông thẳng hai đầu tàn quỷ xa phỉ quỷ tộc mà tới. Tê cáp, cái gì? Làm sao sẽ có nhiều như vậy thần tuyển tu giả? Trong tình báo, cái này Dương Hàn không phải chỉ có hai đầu thần tuyển bán yêu sao? Cấp tốc vọt tới tàn quỷ xa phỉ quỷ tộc, thân hình đống nhiên dừng lại. bọn họ tuy là đều là thần tuyển tam trọng quỷ xoáy, chiến lực mạnh, thẳng đến nhân tộc Vương cấp anh linh tu giả. Nhưng đối với mặt cấp tốc vọt tới 33 bóng người, nhưng cũng là 33 tên thần tuyển nhất trọng vương cấp anh Linh Đại Tu, tuy là cảnh giới không bằng hai đầu tàng quỷ, nhưng về số người áp chế, lại đủ để đơn giản kích sát hai đầu tàng quỷ. Này không nghĩ tới, người dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy thực lực. Yến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, vẹn vẹn dựa vào Dương Hàn lúc này hiện ra bộ tộc thực lực, cũng đủ để trở thành thất môn tứ viện bên ngoài, Yến quốc thứ 12 thế lực lớn, chính là Yến đô 30 chân nguyên thế gia cũng không có thể cùng Dương Hàn so với nghĩ. Xem ra trên người ngươi nhất định ẩn nuốt kinh người gì bí mật. Nhưng trợ tiến quốc tướng lĩnh trong lòng ngoan lệ cũng là càng thêm nồng nặc, thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh mấy phần, quỷ trên người khí đằng đằng, chỉ nghe xuyên xuyên hai tiếng nổ mạnh ở dưới nách, dĩ nhiên lộ ra hai cái dài khắp cho vảy giáp màu đen quỷ tộc cánh tay. Mà ở hiến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh trên trán càng là nhiều một dữ tợn, khát máu thụ nhãn. Xé nát ngươi, ta muốn nhìn một chút ngươi đến tận cùng là người thời thượng cổ vẫn là được cái gì kinh thiên bà bối. Tiên quốc trẻ tuổi tướng lĩnh đột nhiên kêu gào, trong miệng càng là dài khắp tâm u răng cưa, dữ tợn đáng sợ, hắn lộ ra bốn con cánh tay, hướng về Dương Hàn thân thể hùng hăng xé đến. Thuần huyết quỷ tộc, để cho ta mở mang kiến thức, ngươi quỷ tộc thiên phú lực đi. Cứu cực bát hoang nộ. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, hắn thân thể đột nhiên chấn động mạnh mẽ, nguyên lực trong cơ thể tức khắc lấy một loại cực kỳ quỷ dị thô bạo phương thức vận chuyển, chính là Dương Hàn quanh thân huyết khí, cũng là đột nhiên nhấc lên. Trong chớp mắt, Dương Hàn Chỉ cảm thấy mình lực lượng, trong nháy mắt bạo tăng còn nhiều gấp 3, nhẹ nhàng khẽ động, lại có thể đem chúng quanh thân thể không khí chấn thành bụi phấn. Mà trên người hắn thần tuyền giáp trụ kim lệnh mạng yến khải, cũng là ánh sáng màu vàng nóng đại thịnh, trên bả vai hắn hai đầu kim lệnh mạng yến pho tượng, càng giống như là phục sinh một dạng hai cánh chấn động trong, từng đạo nguyên lực màu vàng nóng bám vào ở Dương Hàn trên thân hình, càng làm cho hắn lực lượng tăng gấp bội. Nay cứu cực bát hoang nộ cùng kim lệnh mạng yến khai xong trọng gia trì ở dưới, ở ngắn ngủi một cái hô hấp trong nháy mắt Dương Hàn chính là có không kém gì Thần Tuyển Ngũ trọng tu giả lực. Tuy là cùng Yến Quốc trẻ tuổi tướng lĩnh so sánh, vẫn như cũ có trên lệnh rất lớn, nhưng cũng là có sức đánh một trận. Chỉ thấy Dương Hàn thân hình khẽ động, dĩ nhiên tại trong nháy mắt biến mất. Đáng chết, dĩ nhiên đem cứu cực bát hoang nội luyện đến tầng thứ này. Hiện nay ngay Dương Hàn thân hình vừa mới biến mất trong chớp mắt, Yến Quốc trẻ tuổi tướng lĩnh bốn con cánh tay, cũng là rơi vào Dương Hàn vừa mới đặt chân lực. Nào một cái không Yến Quốc trẻ tuổi tướng lĩnh, càng lạn nổi giận không gì sánh được. Thân hình hắn một cái lượn vòng, hướng về phía bên phải, đột nhiên lộ ra cánh tay, nhập vào đến không khí trong lúc đó, hung hăng kéo một cái, dĩ nhiên đem Dương Hàn vừa mới biến mất thân ảnh đồng loạt ra. Nhìn ngươi vẫn đi chỗ ấy trốn. Yến Quốc tướng lĩnh nghe răng cười một tiếng, cánh tay kia hướng về Dương Hàn mũ giáp cùng hung giáp chỗ nối tiếp, nhất chỉ đâm tới, sắc bén quỷ trảo ở giữa không trung, hóa thành nhất đạo hư ảnh, nháy mắt rồi biến mất. Quỷ tộc hắn định. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Yến Quốc tướng lĩnh bên cạnh thần không khí hơi ba động tròng, một đạo thanh ảnh cũng là đột nhiên nhảy ra. cái gì? tiến quốc tướng lĩnh khỏe mắt co rụt lại, hắn dĩ nhiên phát hiện ở bên người hắn nhảy ra bóng người, dĩ nhiên là một gã cùng dương hàn giống nhau như lúc nam tử trẻ tuổi. chỉ bất quá đạo thân ảnh này cũng không có mặc kim lệnh mang nghiến khải a. chương 678 quỷ tộc lui nguyên lực phân thân tiến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này cũng là tức khắc nhớ tới trong tình báo chỗ từng nói đến. Thiếu niên hậu có một môn thần quỷ đừng có biện phân thân kỹ xảo, chỉ bất quá vừa mới Dương Hàn chỗ hiện ra cường đại thủ đoạn, cũng là để cho hắn tạm thời coi thường tin tức này, mà giờ khắc này hắn còn muốn phản ứng, cũng là căn bản không kịp. Dương Hàn nguyên lực phân thân xoay mình vừa xuất hiện, liền đem trong tay chân nguyên cực phẩm đỉnh khí đập âm âm ở Hiến Quốc trẻ tuổi tướng lĩnh trên đầu. Vù vù, Thiên Huyễn Tử Kim Vương đỉnh không thể phá vỡ, chỉ thiếu chút nữa lại có thể tấn thăng thần tuyển phát khí, tuy là Hiến Quốc trẻ tuổi tướng lĩnh thân là thuần huyết quỷ tộc thân thể cường đại, nhưng là bị này đập một cái, mà có chút đầu váng mắt hoa. Thiên huyễn tử Kim Vương Đỉnh, càng là vì vậy là phát ra trận trận âm dung, ở Hiến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh bên thai liên tiếp kêu vang. Đáng chết, đáng chết. Hiến quốc trẻ tuổi tướng lĩnh thân là thần tuyển hậu kỳ đại tu, lại bị dương hàn một cái chân nguyên đỉnh phong tiểu tu giả sở toàn tính, trong lòng xấu hổ tột đỉnh. Hắn đưa ra một cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ánh sáng màu đen thoáng qua tức khắc đưa tay cầm thiên huyễn tử kim vương đỉnh nguyên lực phân thân đánh nát chính là vị này chân nguyên cực phẩm tử kim vương đỉnh cũng là đồng dạng bị đánh bay ra mấy ngàn thước nên đến lượt ngươi trẻ tuổi tướng lĩnh đột nhiên quay đầu nhìn phía dương hàn sắc bén quỷ chảo liền muốn hướng về dương hàn lại lần nữa đâm tới vũ hoàng kính thiên đỉnh song khi quỷ tộc trẻ tuổi tướng lĩnh đầu vừa mới chuyển qua là lúc cũng là thình lình phát hiện bị hắn nắm trong tay dương hàn trước người cũng là xuất hiện một cái tỏa ra tinh huy nguyên lực đại đỉnh Dương Hàn càng là hét lớn một tiếng, cầm trong tay kính Thiên Đỉnh, hướng về quỷ tộc trẻ tuổi tướng lĩnh trên đầu, lại lần nữa hung hăng đập tới. Thình thịch, nguyên lực ngưng tụ Vũ Hoàng kính Thiên Đỉnh, trọng trọng đụng vào quỷ tộc trẻ tuổi tướng lĩnh đầu trên, sau đó cũng là không chống cự nổi bị trẻ tuổi tướng lĩnh đầu cứng rắn, hóa thành khắp nơi lưu động nguyên lực đi tứ tán. Ôi chao, tức chết ta vậy! Quỷ tộc trẻ tuổi tướng lĩnh hai lần bị Dương Hàn đánh trúng đầu, trong lòng tức giận không còn cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh, hắn nhìn như trẻ tuổi thật cũng là sống sót mấy trăm năm thuần huyết quỷ tộc ở quỷ tộc trong cũng là địa vị cao thượng cái này sự tình bị hắn quỷ tộc biết được còn không biết phải như thế nào cười nhạo cùng hắn quỷ tộc trẻ tuổi tướng lĩnh dí lên một tiếng ba con trên cánh tay xương răng rắc răng rắc rung động dĩ nhiên tại trong nháy mắt dài ra mấy thước hướng về dương hàn bị băng bó khóa lại kim linh mạng yến khải bên trong thân thể lại lần nữa hung hăng chụp tới a thình thịch nhưng mà ngay trong nháy mắt này ở dương hàn tả hữu hai bên đồng thời truyền ra hai đạo thảm thiết quỷ tộc thảm đê, cùng với nguyên lực va chạm tiếng 33 tên vương cấp tinh phủ chiến tướng, đồng thời xuất kích hai đầu tàn quỷ quỷ tộc, tức thì bị đánh giết trong chớp mắt. siêu siêu siêu mà ngay vương cấp tinh phủ chiến tướng xuất thủ trong ngay mắt, bọn họ đồng thời chia hai đường hướng về trên bầu trời cầm cố cùng khống chế cựu sắc hồng quang kiếm khí cùng với côn nô kiếm hai đầu thuần huyết quỷ tộc đánh giết đi. trong 17 tên vương cấp tinh phủ chiến tướng trong tay nguyên lực bắn ra ở giữa không trung dung hợp biến hóa ra một thanh nguyên lực đại kiếm, hướng về thi triển quỷ lực lồng giam, đem chín chuôi kiếm khí cẩm cố đệ nhất danh thuần huyết quỷ tộc quân sĩ đi. Mà còn lại 16 tên vương cấp chiến tướng, còn lại là hợp sức biến hóa ra một thanh lộng lẫy đại đao, hướng về tên thứ hai hai tay thi triển nguyên lực quỷ thủ, hung hăng nắm côn ngô kiếm quỷ tộc đi. Hừ, loài run dễ tồn tại. đệ nhất danh quỷ tộc quân sĩ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn dưới nách cũng là lại lần nữa đưa ra hai cái quỷ tộc bàn tay, ở giữa không trung hơi dạch một cái tức khắc dùng quỷ lực ngưng tụ ra một mực hắc cương xiên cùng nguyên lực đại kiếm đụng nhau thình thịch chỉ nghe một tiếng vang thật lớn 17 tên vương cấp chiến tướng ngưng tụ nguyên lực đại kiếm tức khắc vỡ vụn hóa thành nguyên lực loạn lưu đi tứ tán a nhưng ở bên kia khống chế côn nô kiếm tên thứ hai quỷ tộc quân sĩ cũng là phát ra hét thảm một tiếng côn nô kiếm thân là thần tuyển thượng phẩm pháp khí đối quỷ tộc còn có tự nhiên tác dụng khắc chế tên thứ hai quỷ tộc quân sĩ tuy là cũng là một gã thuần huyết thần tuyển hậu kỳ quỷ hậu nhưng chỉ chỉ đem côn ngô kiếm cầm cố ba tước đã cực kỳ không dễ, mà ở bị 16 tên thần tuyển nhất trọng vương cấp chiến tướng đồng thời đánh giết cũng là căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể cứng rắn lấy thân thể đón lấy nguyên lực đại đao một chạm. Chỉ thấy huyết quang văng lên, tên thứ hai quỷ tộc thuần huyết quân sĩ trên thân hình liền thi bị nguyên lực đại đao chém vào nửa tấc, thái khôn kiếm thiếu, mà cùng lúc đó, bởi vì quỷ thân đau nhức, tên thứ hai quỷ tộc thuần huyết quân sĩ nguyên lực không khoái trên hai tay lực lượng hơi thu nhỏ lại màu đen côn ngô kiếm hét dài một tiếng tự thuần huyết quỷ tộc trong hai tay tránh thoát hóa thành nhất đạo hư ảnh biến mất bá cùng lúc này ở dương hàng trước người ba con quỷ thủ đang hướng về đầu hắn bộ phận khôi giáp cùng thân thể giáp trụ chỗ núi tiếp tục tới dương hàng trước người không khí hơi ba động trong màu đen côn ngô kiếm thân ảnh chợt lóe lên ba đạo màu đen huyết quang càng là đồng thời mọc lên h t t p gầm truyền con ba con quỷ thủ chỉ một chút liên bị màu đen côn nô kiếm một chạm là hai ba con giữ tợn, lân giáp rầm rạp quỷ thủ bay lên thật cao a trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh thảm thiết thảm tế hắn thân hình dừng lại đột nhiên hướng sau lưng lùi lại đi Sệt. nhưng mà côn nô kiếm lúc này nhưng cũng là lại lần nữa rung động trong nháy mắt biến mất ra như quỷ mị ở trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh bên cạnh thân một thước chỗ xuất hiện hướng về trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh đầu một kiếm chém tới cứu ta trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh trong lòng vạn phần hoảng sợ Hắn đưa ra hai cái sớm bị côn ngô kiếm chặt đứt một nửa tản cánh tay che ở trước người, đồng thời thảm thiết kêu lớn. Quỷ thủ nghiên ép. Tên thứ hai quỷ tộc quân sĩ, lúc này sớm đã phát hiện sự tình không đúng, một bước chuyển tới trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh bên cạnh thân, hai tay hắn quỷ lực lại lần nữa bắn ra, một đôi quỷ thủ hướng về côn ngô kiếm hung hăng cầm đi. Sẹt. Mà giờ khắc này, tên thứ hai quỷ tộc quân sĩ tay, vẫn là muộn một chút thời cơ, chỉ thấy giữa không trung, côn ngô kiếm rạch một cái trẻ tuổi quỷ tộc quân sĩ hai cái tay cánh tay tận gốc gãy mất trẻ tuổi quỷ tộc quân sĩ trong nháy mắt mất đi hai cái bán cánh tay bị thương nghiêm trọng liên tiếp lùi lại mà côn ngô kiếm lại lần nữa bị tên thứ hai quỷ tộc quân sĩ tạm thời không chế cầm ở một đôi quỷ lực lớn trên tay thiên nhãn cùng thời khắc đó dương hàn tránh thoát trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh không chế cũng là quát to một tiếng chỉ thấy giữa không trung một đạo thật nhỏ hư ảnh xẹt qua tức khắc rơi vào tên thứ hai quỷ tộc quân sĩ nơi cổ hướng về quỷ tộc cổ tung hăng tiếp tới. A, thứ gì? Tà thánh huyết. Tên thứ hai quý tộc quân sĩ thảm thiết thảm tê, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ đau nhức không gì sánh được, trên thân huyết dịch tức thì bị trong ngáy mắt hút đi rất nhiều. Sẹt. Vốn là khó có thể bị áp chế côn lô kiếm, cũng là lại lần nữa tránh thoát quý tộc quân sĩ trói buộc, nó hóa thành một đạo hắc quang, hướng về trước người búng một cái, tức khắc tự tên thứ hai quý tộc quân sĩ lồng ngực thâm nhập, đem tên thứ hai quý tộc đinh ở giữa không trung. A! bị côn nô kiếm cùng thiên nhãn đồng thời thôn vệ quỷ lực tinh túy cùng huyết dịch tên thứ hai quỷ tộc chỉ phát ra một tiếng lớn lên eêu chính là khí tức đoạn tuyệt mà chết chương 679 tàn quỷ bảo khố. côn nô kiếm thiên nhãn đem cái kia quỷ tộc tướng lĩnh giết cho ta dương hàn quát to một tiếng hắn thân thể rung một cái chín tòa thiên huyễn tử kim đỉnh đột nhiên hiện thân chân nguyên thượng phẩm pháp khí cửu nguyên quy nhất trận đồ cũng là đồng thời xuất hiện dương hàn hai tay pháp quyết liên tiếp bốc lên trong tám tòa thiên huyễn tử kim đỉnh nguyên lực đồng thời tụ tập sắp đến tử kim vương đỉnh trên hướng về sắc mặt tái nhật quỷ tộc tướng lĩnh hung hăng ném tới thái khôn kiếm thiếu huyết thực côn ô kiếm cùng phúc giáp trùng thiên nhãn cũng là đồng thời nhảy lên bỏ đi đã sắp trở thành thời khô quỷ tộc quân sĩ hướng về trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh phóng đi vương cấp chiến tướng bày binh bố trận mà cùng lúc đó 33 tên vương cấp chiến tướng thân hình hội hợp bọn họ nguyên lực dung hợp lẫn nhau Huyên hóa thành một đạo liên tiếp xoay tròn tinh lực cân lốc, hướng về vẫn như cũ không chế cựu rẹo kiếm trận kiếm khí đệ nhất danh quỷ tộc quân sĩ, tịch quyền đi. Rút lui, chúng ta rút lui. Trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh tái nhợt trên mặt, hoán độc cùng vẻ không cam lòng, đột nhiên mọc lên, nhưng lúc này tình thế, bọn họ phần nhiều là ở dừng lại lâu nửa khác, cũng là có khả năng toàn bộ ngã xuống. Thiếu niên hậu, ngươi chờ, mạng xa hành trình khoảng cách kết thúc, còn có 20 ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh hung ác kêu lớn quanh người hắn trên đột nhiên thỉnh thịch một tiếng lan ra vô số màu đen quỷ huyết thân hình cũng là ở trong nháy mắt viễn đột ra ngoài mấy trăm giảm biến mất ở mênh ngông mãng xa hoang nguyên trong a ngươi giết chúng ta thánh tộc thuần huyết quỷ hậu thiếu niên hậu chúng ta thánh tộc tiên huyết không có chạy không đệ nhất danh quỷ tộc quân sĩ cũng là hét dài một tiếng hắn thân thể rung một cái như cùng năm nhẹ quỷ tộc tướng lĩnh một dạng dĩ nhiên cũng là lan ra vô số quỷ huyết trong nháy mắt viễn đột mấy trăm giảm biến mất huyết đốn chi pháp tử kim vương đỉnh ở trẻ tuổi quỷ tộc tướng lĩnh thân hình biến mất địa phương một kích đánh hụt dương hàn hai mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất hắn nhìn hai đầu thần tuyển hậu kỳ thuần huyết quỷ tộc biến mất phương hướng cũng là có chút tiếc hận thán phục một tiếng đáng hận nếu là ta có khả năng tấn thăng thần tuyển cảnh này hai đầu quỷ tộc nhất định không có bỏ chạy chủ thượng có hay không cần tới truy thiên nhãn cùng 33 tên vương cấp chiến tướng lên một lượt trước thấp giọng hỏi khỏi cần bọn họ nếu viễn độn cũng sẽ không để cho chúng ta đơn giản đuổi theo. Dương Hàn lắc đầu, sau đó hắn nhìn về phía trước mắt bên trong sơn Quốc chiến cuộc, quát lạnh một tiếng, "Các ngươi mau mau chiến đấu, đem các loại tàn quỷ xa phỉ toàn bộ giết chết, chúng ta là thời điểm đi tới mãng xa bí bảo không gian." Tuân lệnh, Thiên Nhãn cùng 33 tên vương cấp chiến tướng lĩnh mệnh, bọn họ thân ảnh nhất chuyển, hướng về trước người sơn Quốc đi. 60 ngàn tinh phủ binh giai thủ vệ thực lực vốn là cực cao, tuy là tàn quỷ bộ tộc có 300,000 chúng, Nhưng vô luận là trang bị hay là vũ khí, tu vi đều thua xa tại tinh phủ thủ vệ. Đồng thời ở 2000 tên chân nguyên cảnh hậu kỳ tinh phủ tướng cấp thủ vệ dưới sự hỗ trợ, 60 ngàn tinh phủ thủ vệ thế như trẻ tre, cơ hồ không có bất kỳ người nào viên thương vong, liền đem tàn quỷ một bộ giết được liên tiếp lui về phía sau. Mà trên bầu trời, bị mã thiên hạ cùng bốn đầu bắn yêu, 500 đại điệu cự tích kỵ sĩ vây khốn khuê xả, xích liên 6 gã xa phỉ thủ lĩnh, trưởng lão, cũng là không còn cách nào thoát khốn. Mà giờ khắc này thiên nhãn dẫn dắt 6.000 trung thú, cùng với 33 tên vương cấp chiến tướng, tàn quỷ bại thế càng thêm rất mạnh, không tới nửa canh giờ, 300.000 tàn quỷ xa phỉ, chính là đều bị chém giết hầu như không còn. Mà 6 gã khuyết xà, xích liên thần tuyển xa phỉ, cũng bị mã thiên hạ cùng bán yêu cùng vương cấp chiến tướng chém giết ngã xuống, thu hoạch hai quả ngân sắc sát lệ. Chủ thượng, chúng ta ở tàn quỷ xa phỉ Sơn cốc chỗ sâu, phát hiện bọn họ bảo khố. Chiến dịch kết thúc. 60 ngàn tinh phủ binh giai thủ vệ cùng 2000 tướng cấp tinh phủ thủ vệ, phụ mệnh quét tước chiến trường, thu thập tàn quỷ sa phỉ binh khí, pháp khí, vật tư, lương thảo. Một gã đại địa cự tích kỵ sĩ nhưng ở lúc này nhảy lên giữa không trung hướng về Dương Hàn cung kính bẩm báo. Tàn quỷ bảo khố. Dương Hàn đứng giữa không trung, đang ở suy nghĩ kế tiếp hành trình, hắn đang nghe đại địa cự tích kỵ sĩ mệnh lệnh sau, vốn định để cho bộ tộc tự động đem tàn quỷ trong bảo khố vật tư thu sạch lấy, đưa tinh phủ. Nhưng hơi suy tư sau cũng là gật gật đầu nói ta cùng đi với ngươi nhìn một chút tàn quỷ sa phỉ thân là mạng sa hoang nguyên trong gần với thập đại sa phỉ vương tồn tại có ngân sắc sát lệnh bọn họ tung hoành mạng sa mấy trăm năm tích lũy vật tư nhất định vô giá bất quá lấy dương hàn hiện nay thân gia cũng sẽ không đi tự mình hỏi đến hắn ở thương khung bí cảnh thu hoạch còn hơn sa phỉ tích lũy không muốn biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần nhưng hắn cuối cùng quyết định cùng nhau tiến nhập tàn quỷ bảo khố kiểm tra cũng là bởi vì nay nhánh tàn quỷ bộ tộc là do tam nhãn quỷ tộc sáng chế xây trong bảo khố rất có thể tồn tại một ít có liên quan tam nhãn quỷ tộc bí ẩn dương hàn thân hình khẽ động cùng đại địa cự tích kỵ sĩ cùng nhau hướng về sơn cốc đi mảnh tức qua đi hắn cùng với đại địa cự tích kỵ sĩ chính là đáp xuống sơn cốc sâu nhất chỗ một tòa trước đại trướng chủ thượng tan quỷ bộ tộc bảo khố cầm vào ở nơi này đại trướng bên trong một khối gia thú phía dưới vừa mới chúng ta tìm kiếm rất lâu mới đưa phát hiện đại địa cự tích kỵ sĩ chỉ vào gia thú đại trướng cười nói. Tàm nhãn quỷ tộc từ xưa liền sinh hoạt cung địa, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là dưới đất càng an toàn một ít. Dương Hàn cười nhạt, xúc lên gia thú đại trướng, đi vào trong. Chủ thượng, gia thú bên trong đại trướng, lúc này cũng có số 10 tên tinh phủ tướng cấp thủ vệ đứng, bọn họ gặp Dương Hàn tiến nhập, cũng là vội vã cung kính bái nói. Các ngươi ở đây cẩn thận thủ hộ, ta đi xuống xem một chút. Dương Hàn đi tới trướng đồng chỗ sâu, chính là nhìn thấy một cái hắc UH mà thâm thúy địa cửa vào hang động xuất hiện trước mặt hắn. Thân hình hắn nhẹ nhàng búng một cái, cũng là rơi vào trong. Chủ thượng, bên trong đại trướng địa động huyệt, đi sâu địa vài trăm thước, đối với người thường mà nói, mặc dù là buộc chặt dây thường mà xuống, cũng cần mấy nén hương thời gian, nhưng đối với Dương Hàn mà nói, cũng bất quá một hai hô hấp. Hắn thân hình rơi xuống, đạp ở địa động huyệt bộ phận, liền tức khắc có tinh phủ thủ vệ hướng hắn cung kính bái nói. Nguyên bản đen kỷ tú ám địa động huyệt, lúc này cũng là sáng như ban ngày, mấy nghìn tên sớm đã tiến nhập nơi này bình dài tướng cấp tinh phủ thủ vệ đem từ căn cây đuốc cắm vào địa không gian trên bùn đất đem huyệt động giỏi sáng từng tên một tinh phủ thủ vệ cũng là trong huyệt động một vòng chạy nhanh vận chuyển tàn quỷ sa phỉ thu thập ở chỗ này nguyên thạch pháp khí thiên tài địa bảo dương hàn liếc nhìn lại chỉ thấy nơi này địa không gian rất bao la không gian chính càng là chất đống vô số lương thảo binh khí kim ngân khí vận nhi tại không ở giữa chỗ sâu càng là có bảy cái thỉnh thoảng có đồng nặng nguyên lực ba động tản ra mật thất cồng vào uẩn uẩn chói mắt Càng là từ này bảy cái cổng vào liên tiếp tản ra. Thân thức, tán. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc thần thức từ hắn não hải chỗ sâu tỏa ra tới, hướng về phía trước bảy tòa mật thất cổng vào đi. Chương 680, Cửu Long phụ sơn chân chính chủ nhân. Thân thức lan ra toàn bộ địa không gian, bảy tòa trong mật thất cảnh tượng cũng là tự thần thức trên tặng lại tới, ở Dương Hàn trong đầu, tạo thành một đạo rõ ràng hình tượng. Trong hai gian trong mật thất, ẩn chứa nồng nặc nguyên khí ba động, cũng là mấy ngàn vạn mai nguyên thạch khất bốn căn mật thất trong nguyên lực ba động, cũng là không yếu, phân biệt trang bị pháp khí, quý trọng khoáng thạch tài liệu, đan dược linh thực cùng với ngọc giản đồ sách. Đây là Mà khi Dương Hàn Lực chú ý, rơi vào ở giữa nhất gian mật thất thứ bảy là lúc, thần sắc hắn cũng là hơi đổi. Ở trong căn mật thất này, không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, nhưng thụ lập một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng này cao mười thước, cũng là một gã mặc to lớn giáp trụ nam tử, hắn sắc mặt uy nghiêm, hai mắt trang nghiêm, mắt nhìn phía trước toàn thân đều tản ra một loại thần vũ cùng cao quý khí tức. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, giống như thượng cổ chiến thần, nhưng khi Dương Hàn ánh mắt rơi vào pho tượng này nam tử phía sau là lúc, nhưng trong lòng thì đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy nam tử này phía sau, vẫn còn có hai cái tay cánh tay, cũng là cùng quỷ tộc một dạng lân lân quỷ trào. Mà ở này hai cái trên cánh tay, cũng có nhất kiện pháp khí, trong trong tay trái, là một cái toảng có khắc vô số hoa văn, lại chỉ có lớn chừng ngón cái viên châu mà trên tay phải cũng là một cái do chín con rồng lớn rào phó núi nhỏ, cửu long phụ sơn, dĩ nhiên là cửu long phụ sơn, dương hàn cơ hồ thiếu chút nữa liền kêu lên sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ, hắn dĩ nhiên sẽ ở một gã thượng cổ thuần huyết quỷ tộc phò tượng trên thân, thấy cửu long phụ sơn thân ảnh, thật không lạ ta sẽ ở côn Ngô kiếm mảnh vụn phía dưới, phát hiện cửu long phụ sơn trong một cái long trụ, này cửu long phụ sơn dĩ nhiên thuần huyết quỷ tộc đồ vật, dương hàn trong lòng dâng lên kinh sợ sóng biển, thật lâu không thể dẹp loạn. Hắn vốn tưởng rằng này cửu Long Phụ Sơn là thượng cổ hoặc là viễn cổ nhân tộc vật, nhưng hiện tại xem ra, này cửu Long Phụ Sơn dĩ nhiên quỷ tộc vật. Dương Hàn thân hình khẽ động, tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, trực tiếp xông vào đến bảy căn mật thất trong, ở giữa nhất trong mật thất. Hắn đứng ở thượng cổ quỷ tộc pho tượng trước, ánh mắt nhìn kỳ phía trên, thật lâu không nói. Vị này quỷ tộc đại thánh đúng là ai, lại có thể có cửu Long Phụ Sơn vị thần này khí. Thật lâu sau, Dương Hàn mới thầm than một tiếng Đem ánh mắt tự pho tượng Cửu Long Phụ Sơn phía trên, chậm rãi rời đi. Cửu Long Phụ Sơn mỗi một cái long trụ đều là rút ra thần sơn sơn căn mà thành, làm tăng thêm Cửu Long Phụ Sơn uy năng, thượng cổ rất nhiều thánh nhân càng là thi triển đại pháp lực, đem 9 tòa thần sơn phong ấn, cho cùng bên ngoài, thậm chí là cùng huyền hoàng thế giới ngăn cách. Cũng đem 9 tòa thần sơn lực, toàn bộ bám vào ở Cửu Long Phụ Sơn pháp khí trên, một món độ như vậy thần khí uy năng, không thể đo lường. Nếu quỷ tộc này đại thánh, mỗi một cánh tay phía trên đều có nhất kiện đồ vật như vậy hắn ba cái đồ vật cũng nhất định không phải vật phẳng Dương Hàn ánh mắt chuyển rời đến quỷ tộc đại thánh cầm trong tay nhất đao nhất kiếm trên này hai kiện đồ vật mặc dù chỉ là điêu khắc mà thành nhưng cực kỳ sinh động Dương Hàn liếc nhìn lại cũng là có khả năng cảm thụ được truyền lên đến kinh người đao kiếm ý này nhất đao nhất kiếm ở thời đại thượng cổ nhất định thanh danh hiển hách sau này nếu là có thể gặp mặt Lý bất lạc phung bất phá ngược lại là phải thật tốt hỏi một câu Dương Hán thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn đưa mắt rơi vào quỷ tộc đại thánh phía bên phải cái kia quỷ thủ trên trong mắt cũng là tức khắc mọc lên nồng đậm vẻ nghi hoặc quỷ tộc này đại thánh tay phải quỷ vỗ lên nâng một cái chỉ có lớn chừng ngón cái tiểu châu trừ phía trên toàn có khắc vô số dường dà hoa văn bên ngoài nhìn qua cũng là bình thường không có gì lạ nhưng dương hàn liếc nhìn lại nhưng trong lòng thì mọc lên một loại rất tinh tường cảm giác loại cảm giác này dĩ nhiên cùng hắn tinh phủ tiểu châu giống nhau ý hệ những thứ này hoa văn Dương Hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn, quan sát tỉ mỉ quỷ tộc đại thánh trong tay nhờ cử tiểu châu, càng là thấy được những thứ này hoa văn, cũng là rất tinh tường hình dạng. Thượng giới đại tông, đao ma kiếm ngũ tông. Trong trước mắt, Dương Hàn trong đầu, dung hợp tinh phủ võ đạo thường thức trong truyền thừa một đạo tin tức, cũng là cực kỳ đột ngột nổi lên. Dĩ nhiên cũng là một cái truyền thừa tiên phủ. Dương Hàn cước bộ đột nhiên lùi lại một bước, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Thượng giới tông môn vô số, cùng chu thiên tinh thần tông đặt song song tông môn càng là không phải số ít mà đao ma kiếm ngục tông, chính là trong một trong mà lên giới tông môn là cam đoan bản thân truyền thừa bất diệt sẽ ở hạ giới truyền xuống đạo thống lấy cực kỳ quý trọng thế giới chi thụ chủ tử chế tác thông linh tiên bảo cách mỗi trăm lẻ tám ngàn năm thiên địa khí cơ rung động trước mắt truyền vào hạ giới là thượng giới các đại đạo thống bảo trì bản thân truyền thừa không mất một loại thủ đoạn nhưng ngay cả như vậy vẫn cần thượng giới đại năng người tìm được thích hợp tiên giới khe lấy đại thủ đoạn đầu nhập hạ giới Hơn nữa còn phải vừa may rơi vào thích hợp hạ giới trên thế giới, sợ dĩ tỷ lệ thành công cực nhỏ. Mà hạ giới thế giới, càng lạ như Ngân Hà Minh Ông, muốn đồng thời ở một cái hạ giới bên trong thế giới, rơi vào hai quả ở trên tiên phủ tiểu châu, tỷ lệ càng là không lớn. Vì vậy Dương Hàn vẫn cho là, bản thân tinh phủ tiểu châu, phải làm chính chỗ này huyền hoàng trên thế giới duy nhất một mai. Nhưng theo trước mắt pho tượng này, phía trên đao ma kiếm ngục tông tiên phủ đến xem, thế giới này, Phải làm còn có quả thứ hai tiên phủ tiểu châu tồn tại thế giới này thật là càng ngày càng có ý tứ nhưng mà dương hàn trong lòng trừ khiếp sợ cùng ngoài ý muốn ở ngoài càng là có một loại chờ mong mơ hồ mọc lên mỗi một mai tiên phủ bởi vì ẩn chứa truyền thừa bất động trong thần bí cùng thần thông cũng là ai cũng có sở trường riêng thượng cổ nguyên khí bạo động nếu như này cái đao ma kiếm ngục tông tiên phủ lúc đó vẫn như cũ tồn tại huyền hoàng trên thế giới tiên phủ chủ nhân nhất định vẫn tồn sống trên đời mà quỷ tộc đại thánh cũng nhất định không phải hạng người vô danh. Dương Hàn thu hồi ánh mắt, khoe miệng cũng là mọc lên một chờ mong, không biết mấy chục năm sau, đương người thời thượng cổ toàn bộ hồi phục lúc, hắn cùng với đao ma kiếm ngục tông tiên phủ truyền thừa người gặp nhau, lại sẽ là như thế nào tình hình. Gì? Đây là cái gì? Sau đó Dương Hàn ánh mắt quét về phía pho tượng lúc trước, cũng là phát hiện tại đây pho tượng trước, cũng là để ba cái kim trúc tiểu Dương. Mở. Dương Hàn vung tay lên, một đạo tinh lực phân ra, tức khắc đem trước người ba cái tinh phủ tiểu dương toàn bộ mở chỉ thấy này ba cái trong dương phân biệt để một bộ dùng sa đà làm bằng da thành địa đồ một quyển ngọc giản cùng với một phong thơ dương hàn đầu tiên cách không nắm sa đà làm bằng da thành địa đồ đem ở trước người mình triển khai trong mắt cũng là thoáng qua vẻ vui mừng chỉ thấy bức bản đồ này do mấy chục tấm sa đà da hợp lại mà thành cơ hồ như một mặt thật lớn vách tường một dạng dĩ nhiên bày biển ra toàn bộ mãng sa bình nguyên địa mạo phía trên càng là có vô số chữ nhỏ cùng ấn ký, chi chi, đầy tờ nguyên gia thú. cặn kẽ như vậy mãng xa địa đồ, dĩ nhiên đem mãng xa hoang nguyên toàn bộ mãng xa bộ lạc, xa phỉ bộ lạc cùng với các đại yếu địa, toàn bộ bao quát trong. Dương Hàn Thán phục Chương 681, Thánh Ma Thối Thể Thuật Bày ra ở Dương Hàn trước mắt tờ này thật lớn gia thú địa đồ, là hắn tự tiếp xúc mãng xa hoang nguyên tới nay, bản thân nhìn thấy cặn kẽ nhất địa đồ. Còn hơn đại yến vương tộc cùng với mãng sa bộ lạc nhỏ nắm giữ địa đồ, không muốn biết cặn kẽ nhiều ít. Cơ hồ sở hữu cho một sát lệnh ở trên đẳng cấp sa phỉ bộ lạc toàn bộ đều có, kể cả sa phỉ bộ lạc nhân số, thực lực cấu thành đều có đơn giản miêu tả. Mà ở trên mặt này, Dương Hàn càng là phát hiện gần trăm cái có quỷ tộc hoa văn tiêu chí sa phỉ bộ lạc. Những bộ lạc này có lớn có nhỏ, nhưng thấp nhất cũng là xích đồng sát lệnh ở trên đẳng cấp, thậm chí ở thập đại sa phỉ vương trong bộ tộc. Dĩ nhiên cũng có hai cái ký hiệu quỷ tộc hoa văn tiêu chí. Không nghĩ tới, quỷ tộc dĩ nhiên tại mãng xa hoang nguyên phía trên sinh sôi ra. Dương Hàn trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, nhưng chợt lại còn có sát ý lạnh như băng hiện lên. Bất quá nếu để cho ta biết quỷ tộc tung tích, liền tuyệt sẽ không cho các ngươi lại tồn tại một ngày. Dương Hàn vung tay lên, hắn thu hồi cái này mãng xa hoang nguyên địa đồ, lại nắm lên đặt ở thứ hai kim trúc tiểu trong dương ngọc giản. Địa giai thượng phẩm nguyên quyết, thánh ma thối thể thuật. Dương Hàn nhìn phía Ngọc Dàn trong tay, trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ vui mừng. Này dĩ nhiên là một quyển Quỷ Tộc Quỷ Lực Nguyên Quyết. Quỷ Tộc Quỷ Lực, lấy tàn ngược, hủy diệt là thuộc tính. Quỷ Lực trong tràn ngập âm lãnh sát lục lực, cũng là ta trước chỗ chưa từng nắm giữ. Nếu là có thể đem quyển này Nguyên Quyết nắm giữ, Ta Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh đẳng cấp nhất định có thể đủ lại lần nữa tinh tiến. Dương Hàn trong lòng kinh hỉ vạn phần hiện nay hắn tu luyện nguyên quyết tinh nguyên đạo hoàng kinh chính là hắn vận dụng tam thiên tinh luân quan tưởng kinh đem sở hữu tu tập qua thượng cổ chư tộc công pháp nguyên quyết, toàn bộ vận chuyển dung hợp, ngưng tụ ra nguyên quyết, trải qua tinh nguyên đạo hoàng kinh luyện hóa ra nguyên lực tinh lực hiện ra thất thải chi quang, trong ngũ hành lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, còn có ngôi sao quang huy liên tiếp lập lòe, cùng ngũ hành nguyên lực dung hợp lẫn nhau chẳng phân biệt được ta ngươi. vì vậy tinh nguyên đạo hoàng kinh đồng thời có thuộc tính ngũ hành cùng tinh huy lực, bất quá cùng loại quỷ tộc loại này màu đen quỷ lực. Cũng là chẳng bao giờ dung hợp qua. Ta hiện nay tinh nguyên đạo hoàng kinh rất có ngũ hành lực, chuyển đổi lẫn nhau sinh sôi không ngừng, lại có biểu tượng tất cả sinh cơ thuần khiết tinh huy nguyên. Nếu như lại dung nhập này thánh ma thối thể thuật nhất định có thể đủ để cho ta nguyên lực phẩm chất lại lần nữa đề thăng, càng có thể một lần đột phá thần tuyển. Dương hàng tay cầm thánh ma thối thể thuật ngọc giản, cơ hồ liền muốn tức khắc tu luyện, bất quá hắn ánh mắt hơi lập loè sau, cũng là đem thu vào trong túi cắn khôn. Tuy là lúc này hắn chỉ cần tu tập này thánh ma thối thể thuật lại có thể tức khắc tiến giai thần tuyển cảnh, bất quá lại sẽ nhờ đó mà mất đi tiến nhập mãng xa bí bảo không gian cơ hội. Xem ra nhất định phải mau nhanh hoàn thành bí bảo không gian hành trình, bằng không luôn luôn không thể lên cấp thần tuyển, cùng quỷ tộc cùng xa phỉ chém giết, cũng là quá mức chịu thiệt. Dương Hàn lại lần nữa đem thứ ba trong hòm đáo thư tín lấy ra, ở trước người cách không mở ra, cũng là phát hiện phía trên văn tự, dĩ nhiên một loại cực kỳ lạ thượng cổ cổ toàn. Cũng may Dương Hàn nhận Chu Thiên tinh thần tông truyền thừa, cũng là có khả năng đem trong cơ bản ý tứ đơn giản phiên dịch. Bất quá theo Dương Hàn từng cái phá dịch, hắn vừa mới bởi vì lấy được thánh ma thối thể thuật vẻ vui thích, cũng là dần dần thối lui, ngược lại có một loại lạnh lùng ở bình thản khuôn mặt nổi lên. Thuần huyết quỷ tộc dĩ nhiên cùng đã khống chế hai cái cùng yến quốc thực lực tương đương nước chư hầu, thậm chí còn khống chế Bắc vực 72 trong thành lớn ba cái. Dương Hàn nắm đấm nắm chặt, trong lòng càng là sát cơ nổi lên, trước mắt hắn phong thư này cái dĩ nhiên là thuần huyết quỷ tộc thánh hoàng tự tay viết viết cho tàn quỷ bộ thủ lĩnh một phong mệnh tín trong thơ giao phó tàn quỷ thủ lĩnh tổ chức bộ ở dưới quỷ tộc đồng thời liên hợp hắn mãng sa đại phỉ tiêu diệt yến quốc cùng với đại trạch quốc xuất chinh mãng sa đại quân cũng ở nửa tháng sau đồng thời tấn công đại yến đại trạch lương quốc đồng thời càng là giao phó thuần huyết quỷ tộc sẽ phải ở khác nhất đại nước chư hầu cùng hai tòa bắc vực trong thành lớn triển khai hành động xem ra quỷ tộc này thánh hoàng sở thích cũng là không nhỏ dĩ nhiên muốn thành lập quỷ tộc hoàng triều dương hàn cười lạnh một tiếng thân hình hắn nhất chuyển nhanh chân đi ra tàn quỷ bảo khố mật thất hướng về mật thất ở ngoài tinh phủ thủ vệ quát to một tiếng tinh phủ thủ vệ mau mau thu thập tàn quỷ bảo khố sau hai canh giờ chúng ta xuất phát đi tới mãng hoang bí bảo không gian dạ nghe được dương hàn quát to tàn quỷ trong bảo khố mấy nghìn tinh phủ thủ vệ trong lòng đều là nhất bẩm bọn họ tự theo dương hàn tới nay chưa từng thấy qua dương hàn như vậy ngựa khí Lập tức cũng là đều có chỗ suy đoán, Dương Hàn nhất định ở trong mật thất, phát hiện cái gì cực kỳ khẩn cấp việc. Bọn họ không dám làm nhiều dây dưa, thân hình cướp động càng nhanh hơn, đem tàn quỷ trong bảo khố vật phẩm thu sạch tụ. Sau 2 canh giờ, tàn quỷ xa phỉ bộ tộc Sơn cốc chỗ trên bầu trời, ba chiếc tinh tuần chu cùng với 30 chiến thuyền tinh diệp chu, cũng là ầm ầm động thân, hướng về mãng xa chỗ sâu đi. Tại đây sau trong vòng 3 ngày, dọc đường chi địa, còn có gần trăm cái đại tiểu xa phỉ bị chu diệt hầu như không còn. Mà Dương Hàn mang lĩnh tinh cầu phủ thủ vệ, cũng rốt cục chạy tới bí bảo không gian ẩn tàng Mãng Sa Hoang Nguyên Chỗ Sâu. "Ú u ngược, ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy?" Cùng lúc đó, ở Mãng Sa Bình Nguyên Chỗ Sâu, một mảnh rừng nghìn dặm chi địa bao la sa mạc ốc đảo bên trong, liên miên không ngừng thật lớn ra thú trứng đồng, sắp hàng chỉnh tề. Từng tên một mặc hoàn mỹ bị giáp, cầm trong tay sắc bén lấm lâm binh khí đồ sộ võ giả, nét mặt chuyên chú, cấy bưu hạn Mãng Sa dị đà, ở da thú đại trướng trong lúc đó tuần tra chạy. Ở cả tòa ốc đảo cùng với ốc đảo bên ngoài mấy ngàn dặm chi địa, còn có từng con từng con loại nhỏ tuần tra kỵ binh, ở nóng rực trên cát vàng phi nước đại mà qua, dò xét tất cả khả năng xuất hiện ngoại lai người, cũng tùy thời chuẩn bị tùy thời mà phát động. Mà ở này tòa phòng vệ nghiêm mật sa mạc ốc đảo trung tâm nhất ra, một tòa cơ hồ nhưng nếu cung điện cơ khổng lồ trong lều, một gã mình trần trên thân, bắp thịt nô thật cao, hai phải mang theo một kim quang trọi lọi khuyên thai nam tử cao lớn, chau mày, nhìn phía trước người giường chỉ thấy ở nhu nhiên mà phủ kín chân quý gia thú trên giường hẹp một gã sắc mặt tái nhợt khí tức hỗn loạn anh tuấn nam tử chính nghiêng dựa vào gia thú may trên nệm mềm gian nan thở dốc trên người hắn mặc dù mặc đại hiến tướng lĩnh chế thức giáp trụ nhưng tự giáp trụ trong lộ ra một cánh tay cũng là một cái đầy lân giáp giữ tận quỷ thủ hạt độc nhanh nhanh đi tổ chức nhân thủ tàn quỷ một bộ đã bị đại hiến thiếu niên hậu tiêu diệt thánh hoàng kế hoạch rất có thể đã bị tiết lộ trẻ tuổi hiến quốc tướng lĩnh thanh nghiêm gấp nhưng nữ khí yếu đứt Cái gì tàn quỷ lại bị đại yến trừ đi? Được xưng là hạt độc đầu chân mình Trần Nam tử nghe vậy, chân mày càng là nhăn lại, trong chớp mắt, một cổ hung tàn mà cực kỳ nguy hiểm khí tức, liền từ hắn trên thân hình đột nhiên tàng ra. Trong vòng phương viên trăm dặm không khí, đều ở đây trong nháy mắt xuất hiện ngắn ngủi ngưng kết, quanh mình nhiệt độ càng là đột nhiên hạ xuống. Chương 682: mạng xa cổ cương. Tàn quỷ thân là thần tuyển trung kỳ quỷ soái, lại có 300.0000 bộ tộc, làm sao sẽ bị chém giết? chẳng lẽ đại yến lần này phái thất môn tứ viện trưởng giáo viện trưởng cùng vương đô bát đại hậu sao hạt độc gấp giọng hỏi nói này thiếu niên hậu là ai chẳng lẽ là tân tấn đệ cựu đại hậu sao hạt độc thiếu niên hậu chỉ là lạc vân môn đương đại tuần tra tôn sứ một trong, bất quá hắn niên kỷ mặc dù nhỏ tu vi cũng bất quá chân nguyên đỉnh phòng nhưng một thân thần thông thủ đoạn thông thiên dưới trưởng bộ tộc càng là khó có thể thực lực cường đại đứng ở giường trước một gã theo trẻ tuổi tướng lĩnh u ngược tới đại yến quân sĩ giọng căm hận nói Mấu chốt nhất là này thiếu niên hậu trên người có một thanh rất quái dị thần tuyển kiếm khí, đối với chúng ta thánh tộc có cực kỳ nghiêm trọng tác dụng khắc chế. Đại yến quỷ tộc quân sĩ từng cái nói tới, đem dương hàn ở yến đô khu vực săn bắn dưới đất chém giết mấy chục con thần tuyển quỷ xoáy đi qua, dẳng thuận ra, dĩ nhiên sẽ có loại này kiếm khí. Hạt độc mặt hơi biến sắc, hắn nắm tay hừ lạnh nói, không được, thanh kiếm này khí chúng ta thánh tộc nhất định phải lấy được. Hạt độc thông chi đường phong cùng với vậy hắn thánh tộc bộ lạc. Ta nếu như đoán không sai, cái kia thiếu niên hậu nhất định là Phụng Yến Vương ý chỉ, đi tới mãng Sa bí bảo không gian. U ngược thở dốc nói, bằng không Yến Vương không có đem kim linh mãng Yến Khải, giao cho hắn sử dụng. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ đi xử lý cho xong. Hạt độc gật đầu, nói, ta trước là chém giết một nghìn tên nhân tộc, vì ngươi an bài huyết tế, khôi phục thường thế của ngươi thế. Dựa theo Yến Vương Ngọc Giản trên ghi chép, tiếp qua 300 dặm, liền sẽ đến mãng Sa bí bảo không gian vị trí chỗ ở. Khoảng cách Tàn Quỷ Sơn cốc đại chiến sau năm ngày, mãng sa hoang nguyên sâu nhất chỗ, ba chiếc tinh tuần chu ở hơn 10 chiến thuyền tinh diệp chu xoay quanh ở dưới, ở chân trời bầu trời đi nhanh. Dương Hàn cầm trong tay mãng sa bí yếu ánh mắt nhìn phía phía trước, chỉ thấy ở phạm vi nhìn phần cuối, mênh ngông vô bờ hoàng ba sau, cũng là mơ hồ xuất hiện một tòa ngông lung thành trì đường nét. Mãng sa cổ thành. Dương Hàn thanh âm là không được tra, ánh mắt chậm rãi thu hồi, tang tại ngọc giản trong tay trên một cái xó xỉnh, tại đó Giep có quan hệ với Mãng Sa cổ thành khởi nguyên tin tức. Tương truyền Mãng Sa hoang nguyên ở trong thời kỳ thượng cổ vốn là một chỗ xanh un tươi tốt thương màng sơn lâm, còn có sơn xuyên hoàng hà vô số, là thời kỳ thượng cổ nhất đại đỉnh cấp tông môn sơn môn chỗ. Bất quá theo thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động xuất hiện, bao la mãng lâm hóa thành hiện nay hoàng vù sa mạc. Mà dương hàn trước người ba trăm dặm bên ngoài vẫn như cũ có chút mông lung thành trì, chính là thời kỳ thượng cổ một tòa không biết tên cự thành phong hóa mà thành. Mạng hoang bí bảo không gian Cũng thật tồn tại cùng tòa thành lớn này trong Siêu siêu Mà lúc này, ở chân trời, nhất hoàng Một đỏ hai vẹn ánh sáng đáp xuống tinh tuần chu phía trên Hiển hiện ra địa viêm cùng mã thiên hạ thân hình đến Xích, dương hàn, cũng mệt chết ta Mã thiên hạ hạ xuống ở vân chu trên Liền đặt mông ngồi dưới đất Eo khổ không ngừng Này năm ngày ta và tiểu viêm viêm thế Nhưng ngựa không dừng vó Tích dịch liên tục trào Chạy mật đắng đều có thể nhổ ra Chủ thượng Mãng sa địa đồ cùng quỷ tộc mật thư, chúng ta đã đưa tới cho đại hiến chủ trên thuyền ba vị thượng đẳng hầu. Địa viêm tuy là khí tức cũng là bất ổn, nhưng vẫn như cũ bảo trì cung kính. Khổ cực các ngươi, các ngươi có thể đuổi kịp lúc truyền tống tin tức, chúng ta đại hiến quân sĩ tổn thương nhất định sẽ giảm mạnh. Dương Hàn lại cười nói. Năm ngày trước, Dương Hàn rời khỏi tàn quỷ sơn cốc lúc, chính là mệnh lệnh mã thiên hạ cùng địa viêm hỏa tốc đem mãng sa địa đồ cùng mật thư đưa cho ba vị vương hầu Tin tưởng chỉ cần 31 tiến quân khi lấy được mãng sa địa đồ sau, chẳng những sau này hành động càng thêm mau lẹ an toàn, thương vong cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Chủ thượng, mãng sa cổ thành đến. Mà nhưng vào lúc này, Dương Hàn bên thai truyền đến đại địa cự tích thủ vệ thanh âm, hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vô biên vô hạn thành trì hai cốt bày ra ở tinh tuần chu trước. Tàn tương bức tường đổ rậm rạp, cả tòa cổ thành cơ hồ đều bị bao phủ ở vô tận hoàng ba trông, chỉ có cao vấp đoàn trụ, mai hiên, vẫn mơ hồ khả bi Bất quá tuy là trước mắt cổ thành, rách nát không tiếc, cơ hồ toàn bộ phong hóa, nhưng mơ hồ có thể tưởng tượng thượng cổ thời đại, này tọa hùng thành tráng lệ bao la. Hướng Tây Nam Phương đi trước, sở hữu tinh phủ thủ vệ cảnh giới phòng bị, dựa theo hiến vương mãng xa bí yếu ghi chép, cái này tòa cổ thành bị thượng cổ đại năng thi triển cổ thuật, trong chỉ sợ sẽ có cương tồn tại. Dương Hàn quắc khẽ, thượng cổ thời đại, vạn tộc cùng tồn tại, chẳng những chỉ có nhân, yêu, quỷ tam tộc, còn có quỷ quái, phách, quái, cương Quan, sắt, u la, dạ xoa, bà ma các loại chủng tộc tồn tại, mỗi một chủng tộc còn hơn nhân tộc mà nói, đều là càng cường đại hơn cùng kinh khủng. Ma cương chính là trong một loại khởi nguyên cùng thời đại viễn cổ. Cứ nghe, thời kỳ viễn cổ, cũng không có làm nay võ đạo tồn tại, vu thuật, cổ thuật là lúc đó hai đại hệ thống tu luyện, vu cổ lực, phép tác thông thiên, nghịch thiên. Nhân, yêu, quỷ bỏ mình, ba hồn bảy vía tấn tán, huyết mạch thân thể sinh, cơ đoạn tuyệt, nhưng vu cổ thuật Lại nghịch đạo mà đi, lấy bí pháp trọng gọi thượng cổ đại năng, thánh nhân, yêu vương thi thể sinh cơ, nặng thêm thi thể tử khí, cuối cùng vật cực tất phản, lấy cái chết lực chuyển hóa thành sinh lực. Đại năng, đại thánh, yêu vương, quỷ vương thân thể lại sinh ra cơ, biến thành không có ý nghĩ cường đại sát lục khối lỗi, cùng xưng là tử thị. Ở viễn cổ sơ kỳ, cường đại vua cổ thuật sĩ thao túng tử thị, tung hoành hồng hoàng không người nào có thể địch, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, tử thị cảm thụ vạn vật linh vận cũng là lại lần nữa trọng ẩn linh thức, sinh ra hồn phách, tiến tới hóa thành cương. Cương nhất sinh ra, lại thao túng thế gian âm u lực, chẳng những bản thân bảo lưu tử thị cường đại thân thể, cũng có thể tung nguyên mà kích, bọn họ không cam lòng bị Vu Cổ thuật sĩ thao túng, tiến tới phản loạn. Mười đầu thượng cổ cường đại nhất cương vương, tàn sát thiên hạ Vu Cổ thuật sĩ nhất tộc, đốt sách hóa khai quát, lần này Vu Cổ nhất mạch đều đoạn tuyệt, mà cương thì trở thành huyền hoàng thế giới vạn tộc một trong. Thân thể chết, lại phản sinh dưỡng cơ, Mấy trăm ngàn năm sinh sôi, cương huyết mạch cũng nhận được tiến hóa cùng sinh sôi. Đến thời kỳ thượng cổ, đã trở thành trong vạn tộc, thực lực rất mạnh, chúng tộc số lượng rất nhiều nhất tộc. Cương tộc thân thể lần nữa khôi phục sinh cơ, mặc dù không còn nữa tổ tiên vậy giống như kim thiết thân thể, nhưng cương lực diễn hóa cũng là một loại cực kỳ cao thâm mà quỷ dị võ đạo. Thậm chí ở trong một thời gian ngắn, cương tộc cùng thượng cổ nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc cùng thập đại chúng tộc, cộng tranh huyền hoàng chúa tể chi vị, thậm chí một lần chiếm thượng phong nhưng nào biết lúc này sớm đã trôn vùi ở lịch sử trong đồi bẩm vu cổ thuật cũng là lại lần nữa hồi phục nắm giữ viễn cổ truyền thừa vu cổ thuật sĩ đột nhiên xuất hiện lại lần nữa thao túng viễn cổ tử thị mà tới thượng cổ cương tộc lúc này lại sớm cùng viễn cổ cương một trời một vực vì vậy bị vu cổ thuật khắc chế đi qua trăm năm chém giết sau cương tộc liên tục bại lui vô số tộc nhân đều bị vu cổ thuật sĩ trô bắt được lại lần nữa luyện hóa thành tử thị mà dương hàng trước người cái này tòa cổ thành căn cứ mãng xa bí yếu ghi chép cũng là tồn tại một loại cùng tử thị rất giống nhau sát lục khối lỗi, cũng bị Yến Vương Thủy Tổ Xưng là cương. Chương 683, tinh lực khắt chế. Mấy ngàn năm trước, Yến Vương Thủy Tổ Kinh Thiên Nguyên dẫn dắt Yến Quốc đại quân, trên đường đi qua Mãng Sa cổ thành, liền từng gặp được ngủ say ở hoàng ba trong vô số tử cương công kích, thương vong thảm trọng. Mấy chục vạn đại quân cơ hồ có một nửa quân sĩ bị tử cương kéo vào hoàng ba trong, biến mất. Bất quá trải qua quốc Yến vương thủy tổ cùng mấy trăm ngàn yến quốc quân sĩ phản kích, Mãng xa bên trong tòa thành cổ tử cương cũng cơ hồ toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn Nhưng kể thiên niên tuế nguyệt trôi qua Ai cũng không thể cam đoan này hoàng ba trông Không có chết cương lại lần nữa sinh ra Dù sao chỉ cần là huyết nhục thi hải Cũng có thể bị vu cổ trận pháp ảnh hưởng Chủ thượng, này mãng xa bên trong tòa thành cổ Tử khí lượn quanh liên tiếp, nhìn qua trung quy có chút quái dị Tinh tuần chu chậm rãi tiến nhập mãng xa cổ thành phạm vi Tuy là không trung mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu nhưng hơn 10 chiến thuyền tinh tuần chu phía trên tinh phủ thủ vệ tuy nhiên cũng cảm thấy quanh thân ấm lãnh rất không dễ chịu địa viêm càng là mặt lộ vẻ ngưng trọng hắn thân là thủ hỏa hai hàng bán yêu tại đây mãng xa hoang nguyên bên trong cũng là như cá gặp nước chẳng những tu hành tốc độ nhanh vài phần hơn nữa chiến lực tăng gấp bội nhưng từ lúc hắn tiến nhập này mãng xa cổ thành sau mãng xa hoang nguyên thổ hỏa hai hàng lực lại tựa hồ như hoàn toàn biến mất chiếm lấy cũng là một loại ưu ám cùng ưu long khí tức để cho hắn bội cảm kiềm chế Xem ra này mãng sa trên tòa thành cổ vô cổ đại thuật, dường như vẫn chưa bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà yếu bớt, ngược lại biến được càng mạnh. Dương Hàn ánh mắt như nước, hắn chậm rãi nhìn quét chung quanh mãng sa cổ thành, trong đầu thần thức chậm rãi tăng ra, bố trí hướng chung quanh chăm dặm chi địa. Thần thức chìm vào đại địa phía dưới, đem tất cả tiếp xúc vừa đến sự vật toàn bộ tặng lại ở Dương Hàn trong đầu. Dần dần một bộ vô cùng thê thảm mà hoang vắng cảnh tượng, chính là chiếu rọi ở Dương Hàn trong đầu, chỉ thấy thần thức chô bố trí cùng chi địa Dưới cát vàng, toàn bộ là tường thành, phòng ốc hai cốt, còn có tàn phá binh khí, giáp trụ mảnh vụn rầm rạp. Một gương mặt tàn phá nhân tộc thi hài lộn xộn, đầy Dương Hàn trước mắt trong vòng trăm dặm, thô thô kể đi, liền chừng mấy vạn nhiều. Hử! Lúc này, Dương Hàn thần thức tiến nhập hoàng ba dưới đất vài trăm thước, nhưng không phát hiện bất cứ gì thường nào, mà giữa lúc hắn thần thức theo vân chu chậm rãi đi về phía trước lúc, sau lưng hắn năm mươi rạm, thần thức cảm ứng cuối cùng. Hắn lại đột nhiên cảm thụ được một chút cơ hồ không còn cách nào bị phát hiện nguyên lực ba động. Tinh tuần chu tốc độ chậm lại. Dương Hàn thấp giọng quát nói, trong lòng hắn ý niệm tôi động, náo hải thần thức lại lần nữa về phía sau kéo dài, chỉ thấy ở thần thức cảm ứng một chút nhỏ bé không thể nhận ra nguyên lực ba động phía dưới, lại có một chỗ thân mang tàn phá giáp trụ nhân tộc thi hải. Cổ thi hải này tuy là thân thể khô héo, trên người có đao trẻ dịu đủ cân ký, nhưng thân thể cũng là hoàn hảo, khô quắt trên da thịt còn có một loại hiện lên kim thiết lộng lây cảm giác mà ở này là nhìn như không khí trầm lặng sinh cơ đoạn tuyệt thi hải bên trong dương hàn thần thức chạm đến phía trên cũng là đột nhiên phát hiện ở thi hải chỗ sâu cũng là ẩn nút một loại nhàn nhạt tử khí ba động lực lượng lớn nhất Tử cương là tử cương dương hàn trong lòng đột nhiên co rụt lại thân tử hồn tiêu ta một mình lặng ngủ cấm kỵ tử địa sinh lai cương lưu mà ngay dương hàn thần thức bởi vì trong lòng kinh hải xuất hiện một chút yếu ớt ba động ở dưới hoàng ba chỗ sâu khô héo thi hải cũng là đột nhiên mở cặp mắt ra một đạo lạnh lùng vô tình không có một chút tình cảm ba động màu xanh bóng hai mắt càng là trong nháy mắt bày ra thình thịch trong nháy mắt kế tiếp tinh tuần chu phía sau 50 mươi dặm chỗ một đạo hoàng ba tự dưới sa mạc phương đột nhiên bạo khởi cuộn cuộn hoàng ba trong nhất đạo hư ảnh ở giữa không trung chợt lóe lên khô héo mà chiều dài thật dài bén nhọn móng tay cánh tay càng là hướng về dương hàn vù đến một cái Tinh nguyên mà sống, hóa chết là giả. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra một đạo lộng lây tinh lực, trực tiếp bắn ra. Trong nháy mắt liền đánh trúng hướng hắn nhào tới hư ảnh. Nô hờ a a a, hư ảnh bị tinh lực đánh trúng, tức khắc phát ra một đạo như cốt như không thở dài tiếng. Đạo hư ảnh cũng là trong nháy mắt bị đánh lui, hắn bắn ngược ở giữa không trung trên, hiện hiện ra một chỗ khô héo đại yến quân sĩ thân thể, đúng là vu cổ thuật chuyển hóa ra tử cương. Mà Dương Hàn bắn vào Tử Cương trên thân hình tinh lực, càng là trong nháy mắt nhập vào trong, Tử Cương nao nao, trong nháy mắt kế tiếp, kiên nhược kim thạch thân thể, chính là giống như hoàng ba một dạng theo gió phiêu tán. Xích, đây là vật gì? Tử Cương đột nhiên bạo khởi, Dương Hàn chung quanh mọi người, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Tử Cương bị Dương Hàn một kích mà bại, trên mặt đều là lưu lộ ra vẻ kinh dị. Mã Thiên Hạ càng là một thân lông bẩm chợt nổi lên. Thân tử hồn tiêu, ta một mình là ngủ, cấm kỵ từ điện sinh lai cương lưu ngay tử cương bị dương hàn một kích mà giết sau chung quanh đại mạc chỗ sâu càng là đồng thời có vô số tiếng thở dài vang lên thình thịch thình thịch mà dưới cắt vàng càng là có một đạo đạo hư ảnh liên tiếp cẳng ra hướng về tinh tuần chu phía trên mọi người nhào tới tinh phủ thủ vệ kết tinh tuần đại trận dương hàn quát lệnh một tiếng hắn hai tay dương một cái mấy nghìn nói tinh huy từ hắn quanh thân đồng thời bắn ra đem dưới cắt vàng nhào tới mấy nghìn đạo hư ảnh đánh chúng nô ha mấy nghìn đạo hư ảnh trong, tất cả tử cương thân hình hiện ra, bọn họ hoặc là cột tay cột chân, hoặc là mặc rách nát giáp trụ, hoặc là quanh thân trần như động, hoặc là giữ tận khô héo thu thân, kinh khủng mà âm lãnh. Mà tinh huy lực ở nhập vào này mấy ngàn con tử cương thân thể trong máy mắt, những thứ này giữ tận kinh khủng, thân thể cường hãn tử cương cũng là đều hóa thành bụi, tan theo gió. Tử cương lấy cái chết lực làm căn cơ, nhưng dương hàn tinh huy lực cũng là trong vũ trụ vạn vật sinh cơ nguyên, đối với tử cương mà nói cũng là lớn nhất khắc tinh, tinh tuyền trận kết, mà dương hàn trung quanh sáu ngàn binh dài thủ vệ, 2.000 tướng cấp thủ vệ, 500 đại địa cử tích kỵ sĩ nhảy vào giữa không trung, bọn họ chia làm 10 tổ, lẫn nhau kinh khí, nguyên lực ngưng tụ, hóa thành 10 đạo ẩn chứa tinh huy lực cất lốc, hướng về trung quanh vô số tử cương tịch quyền đi. Nô Ha, tuy là tinh phủ thủ vệ kết thành tinh tuyền đại trận, ẩn chứa tinh lực không nhiều, nhưng đối với tử cương mà nói, lại như cũ khó có thể ngăn cản. Những thứ này từ dưới cắt vàng đập ra. Cảnh giới tuy là cận vi ngưng khí đại viên mãn, nhưng chiến lực vượt xa ngưng khí cảnh tử cương, mới vừa vừa chạm đến tinh tuyển đại trận, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Bất quá tại đây chút tiêu tán tử cương trên thần, cũng là có một tia hắc ám chi khí chậm rãi bốc lên, sau đó dần dần biến mất tại đây mãng xa trong cổ thành. Những thứ này liền phải làm là lực lượng lớn nhất. Dương Hàn nhìn trước mắt không ngừng tiêu tán tử cương, nhưng trong lòng thì hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay hắn ở giữa không trung liên tiếp kết ấn. Ngũ hành nguyên luân cũng là đột nhiên hiện ra. Nguyên luân hơi xoay tròn, tức khắc đem trung quanh bị tinh tuyển cơn lốc vặn nát tử cương trên thân lực lượng lớn nhất, toàn bộ hút vào ngũ hành nguyên luân trong. Dần dần, ở Dương Hàn trong tay ngũ hành nguyên luân ở giữa, một khỏa toàn thân đen kịt tiểu châu cũng là dần dần ngưng tụ ra. Đồng thời theo lực lượng lớn nhất liên tiếp tụ hợp, mà biến được càng thêm ngưng thật. Chương 684, cương ngụ. Đây là vật gì? Dương Hàn nhìn ngũ hành nguyên luân trong, do tử khí ngưng tụ tiểu châu trong lòng cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc hắn nguyên bản chỉ tính toán thu thập một ít lực lượng lớn nhất quan sát cùng kiểm tra loại này kỳ dị nguyên lực thuộc tính cùng đặc tính lại không ngờ rằng lực lượng lớn nhất dĩ nhiên sẽ có như vậy biến hóa dương theo ngũ hành nguyên luân liên tiếp hút vào lực lượng lớn nhất ở mấy chục hô hấp qua đi ngũ hành nguyên luân trong viên kia màu đen tiểu châu cũng là không hề tăng trưởng tự ngũ hành nguyên luân trong chậm rãi rơi vào dương hàn trong lòng bàn tay thứ này liền gọi nó cương châu đi dương hàn phân ra một đạo nguyên lực Sắp tối sát Tiểu Châu đưa tới trước mắt, hơi cảm ứng, cũng là phát hiện như vậy một khỏa Cương Châu bên trong ẩn chứa lực lượng lớn nhất, cơ hồ cùng một tên Chân Nguyên đỉnh phong Vương cấp anh linh tu giả toàn bộ nguyên lực tương đương. Bất quá vô luận Dương Hàn thế nào thôi, động này cái Cương Châu, cũng là phát hiện này Cương Châu không có một chút phản ứng, giống như là một khỏa phàm thiết chế tạo thành vật chết. Nếu khỏa này Cương Châu là tử cương trên thân lực lượng lớn nhất ngưng tụ ra, đối với tử cương mà nói, phải làm sẽ có chút tác dụng đi. Dương Hàn hơi suy tư. Trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên lực phân nhập xuống phương không ngừng từ hoàng ba trung tâm ra tử cương, tùy ý bắt lại một đầu, tới trước người mình. Nô ha. Đầu này bị Dương Hàn dẫn vào trước người tử cương, là một gã khung xương tráng kiện thi hại, tuy là thân thể đã khô héo, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ so với bình thường người thường, còn cao lớn hơn. Tử cương bị Dương Hàn nguyên lực vây khốn, liên tiếp dây rủa, trong mắt lại nhìn không thấy một chút thần thái cùng cảm tình ba động, hết thể đều tựa hồ là ở lấy bản năng hành sự. Này cái cương châu đưa ngươi." Dương Hàn nhìn trong tay cương châu, trong lòng hơi động, hắn phân ra một giọt tiên huyết, nhỏ vào nải màu đen cương châu trên, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, cương châu tức khắc nhập vào đến đầu này đổ sộ tử cương trong miệng. Nô hờ a a a." Vừa mới ở Dương Hàn trong tay luôn luôn không phản ứng chút nào cương châu, vừa vào tử cương trong miệng, cũng là tức khắc hóa thành quần quật lực lượng lớn nhất, hướng về tử cương quanh thân vọt tới, trong chớp mắt, nguyên bản khô quắt tử cương, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng rồi rào lên, dần dần một gã vóc người to lớn, mạnh mẽ người và vỡ, chính là xuất hiện ở Dương Hàn trước mắt, mà chết cương trên thân khí tức cũng là tăng cương theo, dĩ nhiên tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, chính là có chân nguyên đỉnh phong khí tức. Đây là mà ở nơi này đầu tử cương đem một khỏa cương châu toàn bộ thu nhận sau, Dương Hàn nhưng trong lòng thì đột nhiên mọc lên một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất mình đã cùng trước người đầu này tử cương thành lập liên hệ nào đó, lại có một loại giống như cánh tay chỉ cảm giác. Lên. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đứng ở hắn trước người Tử Cương chính là đột nhiên nhảy lên, hướng về Tinh Tuần Chu phía dưới, vừa mới vẫn cùng hắn thuộc về một phe cánh Tử Cương đi. Chỉ thấy đầu này chân nguyên Tử Cương nhào vào vô số Tử Cương trong đám, hai tay đưa ra, liên tiếp xé rách, trong nháy mắt, liền có mấy trăm đầu Tử Cương bị hắn xé nát. Xích, Dương Hàn, ngươi làm cái gì? Mã Thiên Hạ Mã Nhãn tinh quang nổ bắn ra, dò đầu ngựa nhìn Tinh Tuần Chu phía dưới đại hiện hung uy chân nguyên Tử Cương. Thẳng lẽ lưỡi. Dương Hàn, ngươi đúng là biến thái. Mã thiên hạ sợ kêu liên tục Ngũ hành Nguyên Luân. Dương Hàn đương nhiên sẽ không để ý tới mã thiên hạ phản ứng. Hai tay hắn pháp quyết liên tiếp biến hóa, trung quanh tử khí càng là hướng về trong tay hắn á. Ngũ hành Nguyên Luân liên tiếp hiện lên mà tới. Đương đương đương. Mà trước người hắn, còn có từng viên một cương châu liên tiếp ngưng tụ ra hiện, lạc ở trong tay hắn, đương mãng hoang cổ thành phương viên trăm dặm hoàng ba bên trong nhảy ra mấy vạn tử cương đều bị tinh phủ thủ vệ giết chết hầu như không còn sau, Dương Hàn trong tay cũng là ngưng tụ bảy miếng cương châu. Chủ thượng, phu cận dưới cắt vàng, đã đã không còn loại này tử thi quái vật xuất hiện. Hai nén nhang qua đi, địa viêm chậm rãi mọc lên, cung kính bẩm báo. Ừ, nay mãng xa cổ thành chân có mấy trăm dặm, tin tưởng hắn khu vực nhất định còn có tử cương tồn tại, đưa bọn họ toàn bộ đưa tới giết chết. Dương Hàn chậm rãi gật đầu, khẽ mệnh lệnh, sau đó hắn xoay người nhìn phía trên mặt đất đứng đầu kia chân nguyên tử cương. Ánh mắt hơi lập lòe, đống nhiên cười nói, thượng cổ cương tộc khả năng đã toàn bộ hủy diệt ở Vu cổ thuật sĩ trong tay, ta liền cứ gọi ngươi cương Vu đi, có lẽ ngươi thật có khả năng diễn hóa là cương tộc đây. Tiếng nói vừa dứt, Dương hàn hư không bắn ra, bảy miếng màu đen cương châu tức khắc toàn bộ nhảy ra, ở nhộn dần Dương hàn tiên huyết sau, rơi vào cương Vu trong miệng. Nô hờ a a a, chân nguyên tử cương cương Vu ở thôn vệ bảy miếng màu đen cương châu, trong miệng càng là bạo phát một trận như có như không thở dài tiếng như là bao hàm vô tận tuế nguyệt ma luyện cùng nhuộm dần tăng thương ung ung sau đó một cổ khí thế kinh người càng là tự cương vu trên thân hình lại lần nữa bạo phát lượn quanh ở mãng xa phía trên tòa thành cổ tử khí càng là hướng về cương vu trên thân hình đột nhiên vọt tới cũng nhập vào trong chủ thượng nay tử cương ở tấn thăng thần tuyển địa viêm thấy thế khoe mắt không khỏi được đột nhiên co rút nhanh thần tuyển cảnh có thể nói là hiện nay thời đại tu vi cảnh giới cao cấp nhất tồn tại mặc dù là địa viêm là vương huyết thú nhưng là ước chừng tiêu hao khó có thể đếm hết đầu năm mới có thể tấn thăng nhưng trước mắt này đầu tử cương lại khoảng chừng không tới nửa canh giờ bên trong liền từ một đầu ngưng khí cảnh tử cương tấn thăng làm thần tuyển cảnh đại tu bái kiến ta chủ đương cả tòa ngã hoang bên trong tòa thành cổ gần một phần ba tử khí toàn bộ bị cương vu hấp thu sau hắn nguyên bản không có chút nào thần sắc cùng cảm tình u lục trong trong mắt càng là tản mắt ra một chút nhàn nhạt, nhạt thậm chí không còn cách nào phân biệt tinh quang chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất Hướng về Dương Hàn không người nhất bái. Thân tuyên cảnh, thần thức lô xác, xem ra này cương vu cũng sinh ra đơn giản bản năng. Dương Hàn cười nhạt. Thình thịch, thình thịch. Mà bởi cương vu tấn thăng, hút lấy lấy tử khí, cả tòa mãng sa cổ thành mấy trăm dặm chi địa tử cương, cũng là toàn bộ đã bị bản năng thúc dụ, từ xưa dưới thành này ra, hướng về tòa ra tức giận tinh tuần chu mà tới. Tinh phủ thủ vệ nhất tề xuất động, một lúc lâu sau, cả tòa mãng sa cổ thành sở hữu tử cương cũng là toàn bộ bị tinh phủ thủ vệ chém giết hầu như không còn, mà dương hàn thu nhận tử khí chỗ được cương châu, cũng là toàn bộ ban tặng cương vu. Ia Dương Hàn, ngươi biết rõ làm sao có thể đem mã trở thành tử cương sao? Tinh tuần Chu Sơn, Mã Thiên Hạ đưa nói nhiều, ngơ ngác nhìn đứng ở đại địa trên đạo kia đồ sộ thân ảnh, nhưng trong lòng thì mang theo vài phần sợ sệt. Chủ thượng, loại này tử cương thật giống lời ngươi nói, có thể thông qua thất truyền vu cổ thuật chuyển hóa sao? Nếu như chủ thượng trong hội vu cổ thuật này huyền hoàng bất vực. Còn có ai dám không phục chủ thượng? Địa Viêm càng là hai mắt sững sờ, ngẩn người, đầu đầu siêu siêu. Lúc này đứng ở đại địa trên cương vũ, đã hoàn toàn không có một chút tử cương bộ dáng, hắn thân thể nước ra thành màu đen đậm, tỏa ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, phía trên còn có vô số liền dương hàn cũng không cách nào công nhận Hoa Văn. Hắn thân thể khôi ngô cao lớn, bắp thịt viên mãn, mỗi một tấc thân thể đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đen mái tóc dài màu xanh lục đón gió phiêu dãng, giống như thượng cổ ma thần tái sinh. Chương 685: Tiến nhập cổ tháp. Thần tuyến ngũ trọng, lão mã ta lao lực thiên tân vạn khổ, không biết cỏ dương Hàn nhiều ít chỗ tốt, mới khó khăn lắm tấn thăng thần tuyến nhất trọng, một chỗ chết không biết bao nhiêu năm tử cương, đã vậy còn quá nhanh liền tấn thăng đến thần tuyến ngũ trọng. Nhìn trước người uy phong lẫm lẫm, hùng tráng khí phách cương vu, mã thiên hạ khí nghiến răng. Không đơn thuần là thần tuyến ngũ trọng. Dương Hàn trong mắt mang theo một chút mừng rỡ cùng phàm mãn, hắn chậm rãi nói, các ngươi vừa mới đều cùng tử cương đã giao thủ. Tương đương chi đạo tử cương chiến lực chân chính, cơ hồ là cùng giai tu giả mấy lần, một đầu phổ thông tử cương, thì tương đương với vài tướng cấp anh linh. Chủ thượng, ngươi là nói này cương vu chiến lực, cơ hồ có thể sánh ngang vương cấp anh linh. Địa viêm kinh ngạc nói, ừ, hắn hoàn toàn không có sợ hãi, là một chỗ hoàn toàn dựa vào bản năng sát lục khôi lỗi. Dương Hàn gật gật đầu nói, chỉ thấy hắn vung hai tay lên, một đạo ánh sáng màu tử kim thoáng qua, rơi vào cương vu trên thân hình. Dĩ nhiên huyễn Hoa ra một bộ tỏa ra tử kim quang mang thần vũ giáp trụ, Thiên huyễn Tử Kim Vương Khải. Mã Thiên Hạ kinh hô một tiếng. Trước mắt hắn phải làm là ta trong tay, chiến lược mạnh nhất, tự nhiên hẳn là thật tốt trang bị một phen. Dương Hàn cười nói, hắn trên hai tay, quang mang tái khởi, còn có hơn 10 cái thượng phẩm pháp khí rơi vào cương vu trên thân hình, mà ở cương vu trên hai tay, nhiều hơn một bộ tỏa ra ưu UH hắc lộng lây đen kịt cự trảo, cũng là Dương Hàn tự thiên huyễn động phủ Bạch binh các bên trồng, lấy được nhất kiện cực phẩm pháp khí. À, có cái này cương vu, nếu chúng ta gặp lại vài đầu thuần huyết quỷ tộc, nói không định, thật có thể đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ. địa viêm nói, được, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. mạng sa cổ thành tử cương được giải quyết dứt, tiến nhập bí bảo không gian lộ, cũng cơ bản xem như là không trở ngại. dương hàn vung cánh tay lên một cái, ba chiếc tinh tuần chu cùng với ba mươi chiến thuyền tinh diệp chu, cũng là tức khắc gia tốc, hướng về mạng sa cổ thành chỗ sâu đi. không có chết cương ngăn cản, ba nén nhang qua đi. Tinh Tuần Chu chính là đến mãng hoang cổ thành sâu nhất chỗ, một tòa lâu tầng cao tháp trước. Nói là tháp cao, thật hiển lộ ở trên cắt vàng, chỉ có 3 tầng, nhưng mỗi tầng cũng là cao tới 30 mét, tuy là bên ngoài chịu đủ báo cắt ăn mọn, nhưng vẫn như cũ kiên cố nện. Đây chính là bí bảo không gian cửa vào. Địa viêm kỳ hỏi. Ừ, từ này bảo tháp tầng cao nhất tiến nhập, đi thẳng đến vùi lấp ở dưới cắt vàng nhất tầng, chính là có thể thấy bí bảo không gian chân chính cổng vào. Dương Hàn gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Mã Thiên Hạ đám người nói, "Các ngươi tiến vào trước tinh phủ không gian đợi chờ, đợi ta tiến nhập bí bảo không gian, nếu là có có thể sẽ lại lần nữa đem bọn ngươi gọi ra." "Xích, hảo hảo hảo, Dương Hàn, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, đến bí bảo không gian nhất định phải đem ta kêu gọi ra." Mã Thiên Hạ nói. "Ừ." Dương Hàn chậm rãi gật đầu, trong lòng hắn ý niệm chớp động, một đạo hoa quang ngọc lên, tức khắc đem trước người mấy vạn tinh phủ thủ vệ, một đám yêu thú, cương vu thu sạch vào đến tinh phủ trong không gian. Mãng Sa bí bảo, đến sẽ là gì chứ? Dương Hàn nhìn phía trước người tháp cao, trong lòng cũng là mơ hồ mọc lên một loại chờ mong, bước chân hắn búng một cái, tức khắc nhảy lên một cái, đi tới Mãng Sa cổ tháp tầng cao nhất, chỉ thấy ở tầng này tháp cao ở giữa có một cánh cũng không tính quá lớn cửa đồng. U ngùng, Dương Hàn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa đồng, trong chớp mắt một đạo to lớn chính là từ cửa đồng sau truyền ra, sau đó Dương Hàn ánh mắt chính là toàn bộ bị một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn bao phủ. Trong lúc nhất thời, Dương Hàn thậm chí có một loại trở lại thương khung bí cảnh, thiên hư ma hỗn độn vụ đoàn cảm giác. Ngũ hành nguyên luân, hộ thân. Dương Hàn trong lòng ý niệm chấp động, hai tay hắn liên tiếp biến ảo, kết thành một đạo đạo huyền áo thuật pháp sư ấn, sau đó một đạo thật lớn ngũ hành nguyên luân, chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Hàn quanh thân, đem Dương Hàn toàn bộ thân hình bao phủ trong. Siêu. Mà Dương Hàn càng là không chút nào do dự, nhảy một cái mà vào. Trong nháy mắt chính là biến mất ở cổ tháp tầng thứ 9 cửa đồng sau. Dầm dầm rầm. Mà ngay Dương Hàn thân hình vừa mới biến mất không lâu sau, ở mãng sa cổ thành bên ngoài, lại có một mảnh quần quần cắt sóng bay lên. Trọng trọng gót sắt giẫm lên cát nguyên to lớn, càng là truyền vang phương viên trầm dặm. Cắt bụi trong, 600.000 thân mang hoàn mỹ bị giáp tiêu hãn sa phỉ, cứ đổ sổ mãng sa dị trùng đà, gào thét phi nước đại mà tới. Mãng sa cổ thành tử cương. Xem ra đại yến thiếu niên hầu, nhất định sớm đã đến mãng sa cổ thành. Nói không định cái này đã tiến nhập bí bảo bên trong không gian. Đi, chúng ta trước đem hắn thủ hộ ở cổ tháp bên ngoài tộc, toàn bộ chém giết, đợi thêm hắn đi ra. 600.000 sa phỉ trong đại quân, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh, như ẩn như hiện, bọn họ ánh mắt đảo qua mãng sa bên trong tòa thành cổ, khắp nơi trên đất tử cương thi hải, trong lòng cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại đây chút đến 10 vạn nhớ tử cương trong, bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấy một gã đại yến nhân tộc thi thể, thậm chí vết máu. Kỳ quái. Này Mãng Sa cổ tháp trước, làm sao một cái thiếu niên hậu bộ hạ đều không có để lại? Chẳng lẽ bọn họ cùng nhau tiến nhập bí bảo không gian sao? Không có khả năng, bí bảo không gian đối tiến nhập người tu vi có nghiêm khắc hạn chế, thiếu niên hậu bên cạnh đi theo mười mấy tên thần tuyển đại tu, bọn họ căn bản không khả năng đi vào. 600.000 xa phỉ đại quân, đến Mãng Sa cổ tháp trước, bốn đạo khí tức cường đại thân ảnh, cũng là một bước nhảy ra, trước mặt nhất ba người hợp động, ưu ngược cùng với theo ưu ngược tên kia đại yến quân sĩ. Mà đệ bốn bóng người, cũng là một gã vóc người gầy gò, lưng đeo trường đao giản mua nam tử. Nếu là có hắn bộ tộc Sa phỉ ở đây, cũng là có khả năng một cái nhận ra, cái này tin gầy mà tuổi già lão giả, đúng là mãng Sa thập đại Sa phỉ vương trung đường phong Sa vương. Không có sai, nơi này chốc lát trước, còn có thiếu niên hậu nhóm người kia vị khí. Ú ngược mũi thở khẽ chấn động, rất khẳng định. Chỉ cần thiếu niên hậu tiến nhập này bí bảo không gian là tốt rồi, quản hắn có cái quái gì, chờ hắn đi ra chúng ta tự nhiên sẽ biết được. Đường Phong cười lạnh một tiếng, coi như này bí bảo bên trong không gian bảo vật lợi hại hơn nữa, còn có thể để cho hắn thăng vào thần tuyển hậu kỳ phải không sao? Coi như thăng vào hậu kỳ, thì phải làm thế nào đây? Ta đã thông chi phân bố ở mãng xa hoang nguyên thánh tộc một cái duệ, chờ bọn hắn toàn bộ chạy tới, coi như là đại hiến tam đại vương hầu thân chí, cũng là vô dụng. Hạt độc tàn nhẫn cười, nơi này thật là nồng nặc hỗn độn chi lực, hơn nữa còn hơn thiên hư ma hỗn độn vụ đoàn hỗn độn chi lực. Nơi này hỗn độn chi lực phẩm chất còn muốn càng cao một bậc. Mãng xa trong tháp cổ, Dương Hàn thân hình ở ngũ hành nguyên luân bao vây, tiến nhập cổ tháp chỗ sâu, đối với người thường mà nói, khó có thể chống đỡ hỗn độn lý ác, đối với hắn mà nói, cũng là vật đại bổ. Trải qua hắn ngũ hành nguyên luân thôn phệ cùng chuyển hóa, những thứ này hỗn độn chi lực cũng là hóa thành ngũ hành tu hành bổn nguyên, liên tục không ngừng bị đưa vào tinh phủ trong không gian. Nếu không lo lắng toàn bộ chuyển hóa những thứ này hỗn độn, sẽ làm cổng vào pháp trận toàn bộ mất đi hiệu lực. Dương Hàn lúc này thậm chí tức khắc liền muốn đem nơi này hỗn độn chi lực toàn bộ chuyển hóa thu nhận. Chương 686 Tiến nhập bí bảo không gian có thể suy ra nếu là có thể đem các loại hỗn độn chi lực toàn bộ chuyển hóa thành tu hành bổn nguyên, không biết có thể vì Dương Hàn lại lần nữa sinh ra nhiều ít chân nguyên cảnh bộ tộc, nhưng mà này còn gần là đệ cửu tầng cổ tháp, theo cổ tháp tầng số hạ thấp trong hỗn độn chi lực nhất định càng bằng bạc tinh thuần tiến vào trước bí bảo không gian đợi ta tự trong đi ra là lúc. Vô luận như thế nào cũng phải thu lấy một ít. Dương Hàn âm thầm hạ quyết tâm, thân hình cấp tốc cấp hướng đi lấy cổ tháp phía dưới, chạy gấp đi. Cổ tháp từ bên ngoài nhìn lại cũng không tính bao lớn, nhưng trong mỗi một lớp không gian, nhưng cũng cơ hồ cùng một tòa mô hình nhỏ thôn trấn không khác. Dương Hàn từ trên xuống dưới cấp tốc cấp động, thân hình cơ hồ hóa thành nhất đạo hư ảnh, nhưng khi hắn đi tới cổ tháp tầng thứ ba lúc, thần tốc chạy nhanh thân hình cũng là hơi dừng lại một chút, tốc độ càng là diện rộng hạ thấp nhiều. Đến nơi đây. Trung quanh hỗn độn chi lực áp lực đột nhiên tăng lớn mấy lần mặc dù dương hàn thi triển ngũ hành nguyên luân cũng khó mà chống đỡ cùng chuyển hóa loại áp lực này chỉ thấy ngũ hành nguyên luân khi tiến vào đến cổ tháp tầng thứ ba lúc chẳng những trói mắt giảm đậm nhiều chính là dương hàn thân thể cũng giống như nặng thêm trọng xương xích tinh hồn nhãn giúp ta một tay dương hàn thân thể rung một cái trong khí hải toàn bộ tinh lực tàng ra quanh người hắn bên ngoài ngũ hành nguyên luân càng là quang mang đại chấn mà cái chán tinh hồn nhãn trong cũng có chút điểm tinh huy chiếu xuống, nhập vào Dương Hàn trên thân hình, để cho hắn thân thể áp lực lần giảm. Dương Hàn càng là lợi dụng khi như vậy thời cơ, thân hình cấp tung, một cái nhanh chóng hướng về cổ tháp tầng thứ 2 phóng đi. Thình thịch. Dương Hàn thân hình rơi vào cổ tháp tầng thứ 2, quanh thân áp lực lại lần nữa tăng gấp bội gấp ba, thiên quân lực đè xuống, để cho Dương Hàn hai chân rơi ầm ầm cổ tháp tầng 2 trên mặt đất, không còn cách nào động đậy mảy may. Mà hắn thân thể bên ngoài ngũ hành nguyên luân tức thì bị áp xúc tới cực điểm. Cơ hồ dính thật sát vào hắn thân thể. Kim Linh Mãng yến Khải. Dương Hàn trong lòng ý niệm cấp động, Yến Vương tạm thời ban tặng hắn thần tuyến giáp trụ, chính là tức khắc bám vào cho hắn quanh thân. "Hô, nếu không phải ta ngưng tụ nhất nguyên thân thể, lại có ngũ hành nguyên luân, tinh hồn nhãn cùng Yến Vương giáp trụ, này Mãng xa cổ tháp, chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, căn bản là không có cách thừa nhận." Dương Hàn giáp trụ ra thân, nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn lại lần nữa nhấc chân lên hướng về tầng thứ 2 chỗ sâu đi, lần này cũng không đang nhanh chóng tiến lên. Tầng hai hỗn độn chi lực càng thêm thật lớn, mặc dù là hắn cũng không dám còn nữa mảy may sơ suất. Mấy ngàn thước khoảng cách, Dương Hàn lại đã đi gần một canh giờ, khi hắn đi tới tầng thứ nhất cổ tháp cổng vào là lúc, lưng trên, cũng là có một lớp mồ hôi lạnh toát ra, khí tức cũng sẽ không bình ổn. Cửu nguyên quy nhất trận đồ, vẩn tiên hồ, thiên huyện vương đỉnh. Dương Hàn hít sâu một hơi, hai tay hắn pháp quyết bước lên, cửu nguyên quy nhất trận đồ tức khắc từ hắn túi chứa vật cẳng ra. Sau đó cùng ẩn tiên hồ cùng tử kim đỉnh khí cùng pháp khí tương liên, đem toàn bộ huy năng đều ra chỉ ở Kim Linh mạng Nghiễn Khải trên. Làm xong những thứ này, Dương Hàn lại là lấy ra hơn 10 mai quý trọng đan dược ngậm vào trong miệng, mới nhấc chân lên, hướng về cổ tháp nhất tầng chậm rãi đi. Thật là khủng khiếp hỗn độn chi lực. Sau khi Dương Hàn thân hình vừa mới tự tầng 2 chuyển hướng nhất tầng lúc, hắn chính là kinh ngạc phát hiện, ở cổ tháp nhất tầng bên trong hỗn độn chi lực, cơ hồ nhưng nếu thực thể một dạng sớm đã thoát khỏi hỗn độn khí hình thái giống như là một đạo lớn tường ngăn cản ở trước mặt hắn. Không được, đến nơi đây, ta coi như không muốn thôn vệ chuyển hóa hỗn độn chi lực, cũng là không có khả năng. Dương Hàn trong lòng thầm than một tiếng, đứng ở cổ tháp nhất tầng cổng vào, hắn đưa hai tay ra, hai đạo ngũ hành nguyên luân ấn ký tức khắc cẳng ra. cung bảo hộ ở quanh thân đạo thứ ba khổng lồ nguyên luân một dạng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đem quanh thân tiếp xúc đến hỗn độn chi lực thôn vệ, tiến tới phân giải thành dưới đi tu hành bổn nguyên liên tục không ngừng nhập vào đến hắn tinh phủ không gian trong không gian. Lúc này Dương Hàn một thân tu vi, còn hơn thương khung bí cảnh là lúc, tu vi cường đại không chỉ gấp mấy lần, nhưng trung quanh hỗn độn chi lực cũng là tăng thêm sự kinh khủng. Dương Hàn đặt chân ở nhất tầng cổng vào, không lúc ních, một ngày một đêm đi qua, hắn đã thôn phệ thu nhận cơ hội là tinh phủ bên trong ngũ hành bổn nguyên gấp đôi hỗn độn chi lực, nhưng ở trước mặt hắn hỗn độn dương ngộ tưởng, nhưng không có một chút yếu bất dấu hiệu. Mãi đến Dương Hàn tiến nhập cổ tháp ngày thứ 3, Dương Hàn phía trước hỗn độn sương ngủ, mới vừa có yếu bất chiều hướng. Đến ngày thứ 5, bởi thu nhận rộng lượng hỗn độn chi lực, Dương Hàn bàn tay cùng quanh thân ở ngoài ngũ hành nguyên luân, cũng là bởi vì hấp thụ chút ít ngũ hành bổn nguyên, mà lớn mạnh không ít. Thôn vệ cùng chuyển hóa năng lực, đã là ban đầu không chỉ gấp 10 lần, mà bị Dương Hàn hút vào tinh phủ ngũ hành tu hành bổn nguyên, cũng đã tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Hung hôn trình độ, thậm chí có thể cho 60 ngàn binh giai tinh phủ thủ vệ toàn bộ ung dung tiến nhập chân nguyên cảnh. Hô, oh, tuy là cổ tháp nhất tầng hỗn độn chi lực chỉ giảm thiểu gần lưỡng trọng nhưng ngũ hành nguyên luân cũng là lớn mạnh không ít e rằng ta có thể thử một lần đến ngày thứ sáu dương hàn dừng bước lại lại lần nữa bước ra hướng về cổ tháp nhất tầng một bước bước vào tuy là lúc này hắn tiến nhập cổ tháp nhất tầng vẫn như cũ rất miễn cưỡng nhưng lưu cho hắn thời gian cũng là không nhiều còn nữa 10 ngày mảng xa chi chiến liền muốn chuẩn bị kết thúc nếu như hắn không thể sớm tự bí bảo không gian thoát khỏi hiệp trợ đại yến quân sĩ Lần này mãng sa chi chiến, đại yến 2 triệu quân sĩ, rất có thể thất bại tàn tác mà quay trở về. Vâng! Đương Dương Hàn cước bộ bước vào đến cổ tháp nhất tầng là lúc, trên bả vai hắn áp lực càng là lại lần nữa tăng lớn thập bội, chính là lấy được kiểu nguyên quy nhất trận đồ tăng phúc thần tuyến giáp trụ, kim linh mạng yến khải cũng là phát ra trận trận mạng yến hót vang tiếng. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Dương Hàn cắn chặt hàm răng, thân thể càng là thỉnh thoảng run rẩy run rẩy run, run, hắn một bước một cái vết chân chậm rãi hướng về nhất tầng chỗ sâu đi. Sau 3 canh giờ, Dương Hàn thân hình đã tại tẢ hữu liên tiếp lay động, trên thân mồ hôi, càng là đã sũng nước quần áo, thậm chí trên mặt hắn cũng có từng đạo vân xanh hiện ra. Sẽ ở đó thì sẽ đến. Dương Hàn đầu gian nan nâng lên, chỉ thấy ở trước người trăm mét chỗ, một đạo tỏa ra u hắc lộng lây quan môn, đang không ngừng tỏa ra u lánh mà thần bí vầng sáng, tràn đầy âm lãnh cùng khí tức bạo ngược. Tốt quỷ dị cảm giác, gần như là tử cương khí tức nhưng có càng thêm mở mịt mà thần bí. Một nén nhang sau, khi hắn một bước dẫm ở màu đen quang môn trước, dương hàn trong lòng dĩ nhiên mọc lên một loại thật sâu kính sợ cảm giác. Nếu đều đi tới nơi này, vậy ta vô luận như thế nào cũng phải tiến nhập xem một chút. Nhưng chợt dương hàn trong lòng càng là mọc lên một loại hào hùng cùng kiên định. Hắn hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt tinh phủ tiểu châu, hướng về trước người màu đen quang môn, một bước bước vào, thân hình biến mất trong. Hô. Sau một khắc, dương hàn trước người một mảnh tinh thuần tụt cùng, cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa sẽ tấn thăng thần tuền nồng nặc thiên địa bản nguyên, nhào tới trước mặt. Chương 687, kinh người phát hiện. Đây là thiên địa ngũ hành tu hành bổn nguyên, tại sao có thể có nhiều như vậy? Dương Hàn trong lòng đột nhiên run lên, hắn tức khắc mở hai mắt ra, chỉ thấy hai mắt phạm vi tầm mắt bên trong, sở hữu trong không gian đều bị tinh thuần tụt cùng thiên địa tu hành bổn nguyên bao phủ. Đó là? Kinh ngạc qua đi, Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa nhìn phía phương xa. Cũng là phát hiện, hắn lúc này chỗ tiến nhập không gian cũng không tính lớn, chỉ có mấy nghìn thước đông cỡ. trừ một tòa tạo hình quái dị cổ tháp bên ngoài, chỗ này bên trong không gian, cũng là lại không hắn bất luận cái gì kiến trúc cùng sự vật. Cổ tháp cao tầng 6, mỗi tầng bất quá cao 2 mét, thân tháp toàn thân hát lục, phía trên càng là toàn có khắp vô số rượm da mà quỷ dị xanh biết hoa văn, nhìn qua thần bí nguy hiểm. Mã thiên hạ, địa viêm, tất cả đi ra đi. Dương Hàn đứng không gian cửa vào hồi lâu vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn vốn định lấy thần hồn lực dò xét đứng sừng ở không gian trung ương nhất chỗ quái dị cổ tháp, nhưng khi hắn nỗ lực lan ra thần thức mình lúc, cũng là phát hiện mình thần thức, liền lan ra ra bản thân quanh thân ba thước chi địa cũng không thể. Chỗ này không gian tu hành buồn nguyên quá mức nồng nặng, thần thức căn bản là không có cách đi qua trong. Siêu. Nhưng mà ngay Dương Hàn muốn gọi ra tinh phủ bên trong một đám thần tuyển đại tu, bán yêu, cùng nhau về phía trước do xét là lúc Hắn trên lòng bàn tay tinh phủ vừa mới nổi lên trói mắt, một đạo màu xanh đen hư ảnh cũng là tức khắc tự trong không gian cổ tháp chỗ sâu bắn ra. Mà Dương Hàn cũng tự nhiên thấy đạo kia màu xanh đen hư ảnh cấp tốc tới hình tượng, nhưng hư ảnh tốc độ quá nhanh, căn bản còn chưa chờ hắn có hành động, màu xanh đen hư ảnh đã xông cấp đến Dương Hàn trước người, lạc ở trong tay hắn tinh phủ tiểu châu trên. Vù vù, màu xanh đen hư ảnh bao vây tinh phủ tiểu châu, hơi trao đảo một cái, Dương Hằng chính là hoảng sợ phát hiện. Hắn cùng với trong tay mình Tinh phủ Tiểu Châu liên hệ, cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nay Tinh phủ Tiểu Châu là thượng giới Chu Thiên Tinh Thần Tông bí bảo, làm sao sẽ biến thành như vậy? Dương Hàn trong lòng quá sợ hãi, ánh mắt của hắn đột nhiên nâng lên, nhìn phía trước người cổ quái tháp lớn, nét mặt đề phòng. Nhưng làm Dương Hàn cảm thấy càng thêm kỳ quái, cũng là từ lúc màu xanh đen cổ tháp bắn ra đạo kia đen ánh sáng màu xanh lục, đem hắn Tinh phủ Tiểu Châu hoàn toàn phong ấn sau, cũng là lại không mấy bay phản ứng. Chẳng lẽ Dương Hàn ánh mắt hơi lập lòe, sau một lát, hắn như là nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn cầm lấy bên hông túi trữ vật, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, túi trữ vật phía trên quang mang lại lần nữa mọc lên. Siêu. Nhưng sau một khắc, trong không gian chỗ màu xanh đen quái tháp, cũng là lại lần nữa có một đạo màu xanh đen hư ảnh lướt qua, rơi vào Dương Hàn trên lòng bàn tay trong túi cắn khôn. Chỉ thấy túi trữ vật bên ngoài, màu xanh đen hư ảnh hơi chấn động một chút, tức khắc huyên hóa ra vô số dây nhỏ. Đem túi chứa vật mặt ngoài toàn bộ bao trùm, trong chớp mắt, túi chứa vật trên sở hữu nguyên lực ba động cũng là trong nháy mắt biến mất, phản phất nhất các phổ thông túi tiền. Quả thế, này hắc tháp phát ra hư ảnh tia sáng, dĩ nhiên tu bổ không gian pháp trận sử dụng. Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nhưng trong lòng thì bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng lại lần nữa nhìn về phía trong tay không phản ứng chút nào Tinh phủ Tiểu Châu, chân mày cũng là chặt chẽ nhăn lại. Tự quái tháp phía trên bắn ra hư ảnh tia sáng, tướng Tinh phủ Tiểu Châu toàn bộ hoàn phong hắn. Đây chẳng phải là nói, hắn từ đó cũng không còn cách nào sử dụng tinh phủ tiểu châu sao? Tinh lực luyện hóa. Dương Hàn trong tay chói mắt nổi lên, lộc lây tinh lực rơi vào tinh phủ tiểu châu trên, tức khắc hướng về bao vây tiểu châu hư ảnh tia sáng phóng đi, nỗ lực luyện hóa tinh phủ tiểu châu phía trên hư ảnh tia sáng. Dĩ nhiên sẽ như vậy kiên cố. Nhưng vô luận Dương Hàn dùng lực như thế nào luyện hóa, quay trung quanh ở tinh phủ tiểu châu phía trên hư ảnh tia sáng nhưng không có một chút dấu hiệu bưng lòng. Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng cũng là rất là ảo não. Xem ra là ta tu vi cảnh giới quá thấp, chỉ có thể chờ đợi ta tiến giai thần tuyến sau, trở lại thử nghiệm. Dương Hàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng may tinh phủ tiểu châu bên trong đã tự thành không gian, ngũ hành linh mạch đầy đủ, trong vật tư tài nguyên vô số, coi như mấy trăm năm phong ấn, bị vây tinh phủ trung bộ tộc, cũng không có sinh mệnh yêu. Đi trước phía trước quái tháp nhìn một cái, xem có hay không có năng lực tháo ra tinh phủ tiểu châu phương pháp. Dương Hàn khẽ lắc đầu. Hắn tạm thời tướng tinh phủ tiểu châu bị phong ấn một chuyện, không hề để tâm, bước đi hướng về trước người quái tháp đi. Theo Dương Hàn khoảng cách quái tháp càng ngày càng gần, hắn càng là có khả năng cảm thụ được trùng quanh thiên địa tu hành bổn nguyên, cũng là càng thêm nồng nặc dồi dào. Đáng ghét, nếu là ta tinh phủ có khả năng ở chỗ này mở, chỉ cần đem những thiên địa này tu hành bổn nguyên thu sạch vào tinh phủ trong, dùng không bao lâu, ta bộ tộc liền toàn bộ sẽ trở thành chân nguyên cảnh tu giả, càng có thể đề cao ra rất nhiều thần đại tu cảm thụ được chung quanh bàng bạc nồng nặc tu hành bổn nguyên dương hàn trong lòng não não cũng là lại lần nữa nặng thêm vài phần đây là mà khi dương hàn thân hình tiến nhập quái tháp trước người ba trong vòng trăm thước lúc, hắn quanh mình cảnh tượng cũng là đột nhiên đại biến nguyên bản yên lặng cổ tháp lúc này cũng là lấy một khác bức cảnh tượng xuất hiện ở dương hàn trong tâm mắt chỉ thấy đang trách tháp phía trên nguyên bản tràn ngập thiên địa tu hành bổn nguyên bên trong trên cao hoàn toàn không thấy chiếm lấy cũng là một cái tràn đầy mênh mông hoàng ba kính tượng vòng xoáy một tia tinh thuần thiên địa tu hành bổn nguyên càng là từ này nói kính tượng trong vòng xoáy liên tiếp xuất hiện cùng không gian chung quanh thiên địa tu hành bổn nguyên hòa chung một chỗ đây là mạng xa ta biết ta biết dương hàn nhìn kính tượng bên trong vòng xoáy hiện lên hoàng ba cảnh tượng cũng là chậm rãi cùng trong đầu của chính mình ký ức mãng hoang địa đồ hoàn toàn chồng mạng xa hoang nguyên sở dĩ theo sanh uôn mãng lầm, biến thành hiện tại hình dạng cũng là bởi vì toàn bộ mãng hoang đều bị bố trí kinh thiên thôn phệ lại trợ dương hàn trong lòng thán phục này tọa thôn phệ đại chiến, đem chọn cái mảng hoang bên trong sở hữu tinh túy bổ nguyên, toàn bộ thôn phệ đưa vào chỗ này trong không gian. thật không lạ nơi này thiên địa tu hành bổ nguyên sẽ như thế rồi rào, đây cơ hồ thì tương đương với đem năm cái không kém gì yến quốc chư hầu đại quốc bên trong lĩnh vực sở hữu thiên địa nguyên khí tu hành bổ nguyên cướp đoạt không còn. mấy ngàn năm liên tiếp tích lũy, mấy ngàn năm liên tiếp cướp đoạt mới có thể tạo thành như vậy không gian. Dương Hàn ánh mắt. Theo màu xanh đen cổ tháp phía trên vòng xoáy kính tượng, nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào màu xanh đen cổ tháp trên, trong mắt cũng là có vẻ hung ác vẻ, đột nhiên mọc lên. Có khả năng như vậy cướp đoạt huyền hoàng khí cơ, chỉ có thượng cổ nhân tộc, chỉ có bọn họ, mới có thể không để ý huyền hoàng sinh linh văn vẩn, như vậy tham lam mà không biết thỏa mãn, nói như vậy, này tọa cổ tháp bên trong, rất có thể có thượng cổ nhân tộc tồn tại. Dương Hàn ánh mắt dần dần biến được càng ngày càng lạnh liệt, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Thượng cổ nhân tộc có khả năng tự thượng cổ nguyên khí bạo động, sống sót đến hôm nay, nguyên lai tiếp cận là như thế này thủ đoạn. Ta cũng muốn xem thử xem, này tọa trong tháp cổ, đến đang ngủ say mấy vị kia thượng cổ đại năng, thánh nhân. Trường 688, tìm đòi quái tháp. Màu xanh đen thượng cổ quái tháp trước, Dương Hàn một tiếng hừ lạnh, hắn cước bộ bước đi, hướng về trước người cách đó không xa màu xanh đen quái tháp đi. Quái tháp tầng 6, nhưng cũng không tính cao, nhưng theo Dương Hàn khoảng cách màu xanh đen quái tháp càng ngày càng gần. Hắn hô hấp từ từ nặng thêm, khi hắn đạt đến màu xanh đen quái tháp ba vị trí đầu mét chi địa lúc trên trán, nhưng cũng là chạy ra nhất tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Tinh hồn nhãn. Dương Hàn bên trong đầu tinh hồn nhãn, vào lúc này cũng là đột nhiên tự bên trong đầu nổi lên, trở thành Dương Hàn trên trán con mắt dọc thứ ba. Tinh hồn nhãn mở ra, tỏa ra thất thải thần quang trong vắt, Dương Hàn cảm thụ được quái tháp vi áp cũng là trong nháy mắt giảm nhẹ rất nhiều. Dương Hàn hít sâu một hơi, lại lần nữa cất bước mà đi, đi tới quái tháp nhất tầng trước. Chỉ thấy này tầng thứ nhất lối vào, cũng không có cửa đồng che nhưng có một đạo nhàn nhạt xanh biếc tràn đầy sương mù, để cho Dương Hàn không cách nào thấy rõ tầng này nội cảnh tượng. Tinh lực hộ cháo Dương Hàn trong lòng ý niệm chấp động, khí hải bên trong tinh lực chậm rãi lan ra, ở quanh thân tạo thành một đạo tinh lực quang cháo. Sau đó Dương Hàn lại lần nữa đi trước, một bước đạp về quái tháp bên trong tầng một Xuyên xuyên Nhưng mà ngay Dương Hàn quanh thân ở ngoài tinh lực quang cháo cùng xanh biếc sương mù lẫn nhau tiếp xúc sau. Xanh biếc xương mù cũng là đột nhiên bốc cháy lên, còn có nhẹ nhẹ nguyên lực màu đen thả ra. Đây là lực lượng lớn nhất. Dương Hàn khẽ mắt hơi co rụt lại, loại này tự xanh biếc trong xương mù thả ra nguyên lực màu đen, đúng là hắn ở mãng xa hoang nguyên trên ở tử cương trong cơ thể, phát hiện cái loại này âm u cùng yên lặng lực. Ngũ hành nguyên luân. Dương Hàn trong lòng ý niệm chấp động, hai tay hắn kết ấn, ngũ hành nguyên luân lại lần nữa ngưng tụ ra, nguyên luân hơi vận chuyển, tức khắc đem một chút nguyên lực màu đen hút vào nguyên luân trong. Dương mà khi này một chút nguyên lực màu đen tiến nhập ngũ hành nguyên luân sau cũng là tức khắc ngưng tụ thành một khỏa hoàn hảo cương châu rơi vào dương hàn trong tay cái gì một chút nguyên lực màu đen lại có thể ngưng tụ một khỏa cương châu dương hàn nhìn thấy như vậy tình cảnh trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được phải biết rằng một cái cương châu trong ẩn chứa lực lượng lớn nhất liền tương đương với một gã chân nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp võ giả toàn bộ nguyên lực chỉ bất quá lực lượng lớn nhất cấu thành cực kỳ đặc thù Chư tử cương cùng cương tộc có khả năng thôi động bên ngoài, ở tu giả trong tay, liền đúng như lực lượng lớn nhất tên một dạng không khí trầm lặng. Không còn cách nào công kích, không thể tu giả tạo thành bất luận cái gì một điểm thương tổn. Nay quái tháp bên ngoài dĩ nhiên sẽ có lực lượng lớn nhất xuất hiện, như vậy này quái tháp bên trong lại sẽ có vật gì tồn tại đây? Dương Hàn ánh mắt hơi lập lòe, thân thể hắn búng một cái, tức khắc nhảy vào đến màu đen quái tháp bên trong. Chỉ thấy tầng này quái tháp bên trong, cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại bất quá màu xanh nhạt sương ngủ cũng là càng thêm dày đặc. Đó là tầng 2 cùng vào. Dương Hàn hai mắt khi tiến vào đến quái tháp nhất tầng sau, cũng là bởi vì màu xanh nhạt sương ngủ che, hoàn toàn thấy không rõ nhất tầng quái tháp nội tình hình. Bất quá hắn tinh hồn nhãn, cũng là không thu loại này màu xanh nhạt sương ngủ ngăn cản, rất nhanh, Dương Hàn liền ở nhất tầng sâu nhất chỗ, thấy đi thông quái tháp tầng 2 bậc thang. Dương Hàn ở nhất tầng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chính là dọc theo quái tháp thang lầu đi tới tầng 2. Đây là tử cương. Đương Dương Hàn tiến vào quái tháp tầng 2 sau, cũng là kinh ngạc phát hiện, đang trách tháp tầng 2 dĩ nhiên thụ lập 100 tòa màu đồng quán, màu đồng quán không có che, từng cái màu đồng bên trong quán đều có một đầu xanh sẫm tóc dài tử cương. Mà chút tử cương trên thân, đều bị từng đạo tràn ngập không biết tên hoa văn phù ấn dây từng chỗ buộc chặt, tử cương hai mắt, hai, muối, miệng đều có từng đạo phù ấn, dính thật sắt vào. Lúc này, những thứ kia nhẹ nhẹ màu xanh nhạt chi khí càng là dọc theo quái tháp nhất tầng chậm rãi phiêu đãng mà lên, nhập vào đến những thứ này tử cương trong thân thể. Vu cổ thuật, nơi này dĩ nhiên là Vu cổ thuật sĩ ngủ say tri địa. Dương Hàn kinh ngạc trong lúc đó, cước bộ đều là không khỏi lùi lại một bước. Nếu như nói thượng cổ tu giả là cướp động thôn vệ huyền hoàng thế giới sâu mọt, như vậy Vu cổ thuật sĩ chính là những sâu mọt này trong trung vương. ở thượng cổ thời đại, mỗi một tên Vu cổ thuật sĩ xuất hiện, đều có thể mang đến tinh phong huyết vũ, bọn họ chỗ trải qua tri địa sinh linh đồ thán, sông ngòi khô cạn, cự sơn đổ nát, là thượng cổ vạn tộc đại địch. Còn hơn bọn họ, quỷ tộc nguy hại nhất định chính là tiểu hài tử cho hệ. Trọng yếu hơn là vũ cổ thuật sĩ giỏi về thao túng tử cương, mà chết cương tốt nhất khởi nguồn, tự nhiên là những thứ kia ngã xuống thượng cổ chân nhân đại năng. Nay đây ở thượng cổ thời đại, không biết có bao nhiêu thiếu chân nhân đại năng huyền mộ bị vũ cổ thuật sĩ trố mở, chẳng những trong chân bảo pháp khí toàn bộ bị trộm, chính là đã bỏ mình nhưng thị sương không xấu chân nhân đại năng nhưng là bị bọn họ toàn bộ mang đi luyện hóa thành tử cương vì vậy vu cổ thuật sĩ ở thượng cổ thời đại chính là thượng cổ vương tộc đầu tiên chu diệt đối tượng mặc dù có thâm cứu huyết hận hai đại bộ tộc ở gặp vu cổ thuật sĩ sau khi xuất hiện cũng sẽ để xuống hai bên thù hận đầu tiên đi chu diệt vu cổ thuật sĩ dù sao ai cũng không hy vọng bản thân tổ tiên bị vu cổ thuật sĩ luyện hóa thành tử cương những thứ này tử cương tuy là bị phong ấn lại đồng quan bên trong nhưng trong mơ hồ tản ra khí cơ chính là ta cũng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, có lẽ những thứ này tử cương cảnh giới thấp nhất cũng sẽ không thấp qua chân nhân cảnh dương hàn cước bộ chậm rãi hướng về quái tháp tầng 2 nơi danh giới đi không dám tới gần nơi này chút đồng quan tuy là giờ phút này chút tử cương toàn bộ lâm vào trong giấc ngủ say nhưng ai cũng không dám cam đoan bọn họ không có đột nhiên thức tỉnh chân nhân cảnh tại phía xa kim đan cảnh trên lấy dương hàn hiện nay chân nguyên tiểu tu giả cảnh đẳng cấp có lẽ chân nhân cảnh tử cương một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn thần hồn vỡ vụn mà chết. Tầng thứ nhất là vô cổ tử khí, tầng thứ hai là chân nhân cảnh tử cương, như vậy tầng thứ ba lại sẽ là gì chứ? Dương Hàn hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng về đi thông quái tháp tầng thứ ba bậc thang đi. Vâng! Nhưng mà, ngay Dương Hàn cước bộ vừa mới đạp ở đi thông tầng thứ ba trên bậc thang lúc, Dương Hàn trong đầu chính là giống như có một đạo sợ lôi mảnh nhưng nổ vang một dạng để cho đầu óc hắn ông ông tắc hưởng. Thật mạnh uy áp, mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, Cũng có thể tản mát ra cường đại như vậy uy áp này tầng thứ ba chẳng lẽ sẽ có tôn giả cảnh tử cương tồn tại. Dương Hàn sắc mặt tái nhợt thân hình không ngừng lùi lại, tầng thứ ba bên trong tồn tại một số thứ, để cho hắn căn bản là không có cách lại hướng trước bước ra một bước. Hô, không được, xem ra ta phải trước phải đem cảnh giới để thăng tới thần tuyến cảnh, mới có thể lại đi tới quái tháp tầng thứ ba. Dương Hàn tuy là trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng là chỉ có thể lùi lại mà quay về, rời khỏi quái tháp. Siêu Việt mấy đại cảnh giới đẳng cấp phía áp, căn bản là hắn không thể chịu đựng. Bất quá này quái tháp nếu là thượng cổ vu cổ thuật sĩ ngủ say chi địa, vậy nhất định sẽ có thứ tốt tồn tại, ta chỉ cần có thể lấy được nhỏ tí tẹo chỗ tốt, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Dương Hàn thân hình lùi đến bí bảo không gian cửa vào nơi danh giới, hắn nhìn bí bảo không gian trung ương nhất dựng đứng quái tháp, trong mắt lóe lên một cực nóng, sau đó hắn hai chân ngồi xếp bằng, đi lặng hô hấp, chuẩn bị tiến giai thần truyền chi cảnh. Chương 689 Điên giai thần tuyển, Thinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh, Bí bảo không gian cửa vào nơi danh giới, Dương Hàn hai chân ngồi xếp bằng, trong cơ thể tinh lực chậm rãi vận chuyển lên đến, khôi phục hắn khi tiến vào bí bảo không gian trong quá trình, trôi hao tổn tinh lực cùng thể lực. Ba nén nhang qua đi, Dương Hàn trong cơ thể tinh lực lại lần nữa dồi dào lên, thân thể cũng là tràn ngập sức sống, sinh cơ dồi dào. Trong tay hắn chói mắt lóe hiện, được từ Tàn Quỷ Bảo khố mật thất quỷ tộc nguyên quyết, địa giai thượng phẩm thánh ma thối thể thuật mộc giản chính là chỗ ở trong tay hắn. Dương Hàn ngưng tụ tâm thần, nhẹ nhàng mở ngọc giản, ánh mắt rơi vào ngọc giản trên, tỉ mỉ mày cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, Dương Hàn đống nhiên khép lại ngọc giản, hắn hai mắt như là chậm rãi khép lại, nguyên lực trong cơ thể cũng là lấy một loại khắc cực kỳ quỷ dị vận động phương thức, chậm rãi chuyển hóa. Mấy hô hấp qua đi, Dương Hàn đột nhiên mở cặp mắt ra, trong trơ mắt, một cổ u lãnh mà hùng tàn tinh mang, chính là ở hai mắt trên, đột nhiên nổi bắn ra ra cơ hội tại đồng nhất thời gian, dương hàn thân thể xương cốt, càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa sao, hắn thân thể dần dần biến được càng cao, nhưng lại thêm gầy, trên da thịt dĩ nhiên chậm rãi có đạm vảy giáp màu đen nhạt hoa văn thoáng hiện, cả người khí chất đều là trong nháy mắt biến được càng lấm lánh, ta thánh là thánh, ta huyết là thánh, thụ nhãn sinh, bốn cánh tay kinh thiên, dương hàn thanh âm càng là biến được khàn khàn mà sắc bén, hai tay hắn đột nhiên vừa nhấc, phía sau cuộn cuộn nguyên lực màu đen lan ra. Dĩ nhiên tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra hai cái giống như huyết nục chi thân vậy quỷ lực cánh tay. Cánh tay gầy trơ cả xương, nhưng giống như cưng thiết, thật lớn quỷ chảo trên, còn có sắc bén mà đáng sợ giang cưa, tỏa ra u lánh hàn mang. Đây cũng là quỷ tộc nguyên quyết. Dương Hàn trong miệng cười lạnh một tiếng, thanh âm khẳng rộng, tiểu như cùng chân chính quỷ tộc tề hống. Ta nhất nguyên thân thể, là thiên hạ các loại thể chất trong, nhất cân đối, dung nạp tính thể chất mạnh nhất một trong, đang tu luyện quỷ tộc nguyên quyết sau cũng là có thể dung hợp quỷ tộc lực, cải biến thân thể đặc tính. Dương Hàn đột nhiên đứng lên, trong cơ thể hắn quỷ lực liên tiếp bắt đầu khởi động, gen luyện toàn thân, thân hình càng là lại lần nữa nâng cao. Sau đó thân thể cũng là trở nên cường tráng. Hắn trên da thịt, tinh tế lân giáp liên tiếp sinh thành, lưng phía sau càng là có hai cái quỷ dị cốt nhục mảnh sinh thành, liền như là một đôi còn chưa hoàn toàn diễn hóa ra rược. Sau đó hắn đẩy lân giáp trên khuôn mặt, mi tâm địa phương, càng là có tinh hồn nhãn nổi lên nguyên bản thần quang bảy màu trong vắt tinh hồn chi nhãn lúc này cũng là ưu UH hất mà kinh khủng nếu là có quen thuộc dương hàn người đứng ở ở trước người lúc này cũng là không còn cách nào nhận ra cái này cùng tam nhãn quỷ tộc giống nhau như lúc người dĩ nhiên cũng sẽ dương hàn anh linh ra dương hàn trong lòng ý niệm tái động sau lưng của hắn thánh môn mở vạn vật khởi nguyên đỉnh vừa nhảy ra hiện lên ở giữa không trung sau đó tiểu đỉnh hơi nhất chuyển trong chớp mắt một đầu dữ tợn liên tiếp tề hướng thông minh dễ thương anh linh Chính là trong nháy mắt hiện ra, còn có bốn màu lưu quang lượn quanh. Lúc này Dương Hàn, cũng giống như là hóa thành một đầu chân chân chánh chánh tam nhãn quỷ tộc vương cấp tổn tướng. Thu. Sau một khắc Dương Hàn một tiếng quát nhẹ, hắn trên da thịt tinh tế lân phiến cũng là nhanh chóng biến mất, thân thể cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Mấy hô hấp qua đi, hắn chính là lần nữa khôi phục lúc đầu tướng mạo. Nắm giữ bộ này thánh ma thối thể thuật sau này ngược lại là có thể phân nhất phân thuần huyết quỷ tộc. Dương Hàn khẽ miệng lại lần nữa toát ra ôn hòa nụ cười, hắn hai chân khoanh lại, lại lần nữa ngồi xuống, lần này cũng là đồng thời vận khởi Thánh Ma Thối Thể Thuật Tinh Nguyên Đạo Hoàng Kinh cùng với Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh. Ba loại nguyên quyết, kinh pháp đồng thời vận chuyển, Dương Hàn trước người càng là xuất hiện tỏa ra Ngũ Sắc Tinh Huy Ngũ Hành Nguyên Luân. Ngũ Hành Nguyên Luân trong, Ngũ Hành Nguyên lực liên tiếp vận chuyển, lẫn nhau diễn sinh lớn mạnh, Tinh Huy lực càng là liên tiếp rót vào trong, cùng Ngũ Hành Nguyên lực dung hợp lẫn nhau, lẫn nhau chuyển hóa, ngưng làm một thể. Mà giờ khắc này, ở Dương Hàn trên thân hình, càng là có một đạo đen kịt nguyên lực chậm rãi mọc lên, hướng về Ngũ Hành Nguyên Luân đi. Vù vù. Đã hoàn toàn dung hợp Ngũ Hành Nguyên Lực cùng tinh huy lực Ngũ Hành Nguyên Luân, ở nguyên lực màu đen tiếp xúc trước mắt, cũng là chậm rãi sóng gió nổi lên, một đạo tinh lực càng là lan ra, đem nguyên lực màu đen trong bọc, dẫn vào đến Ngũ Hành Nguyên Luân trong. Sau đó nguyên luân lại thêm chậm rãi vận chuyển lên đến, dần dần, ở Ngũ Hành Nguyên Luân chính giữa chỗ, một đen một trắng hai tia sáng điểm càng là đột nhiên ngưng tụ ra, ung ung ở nơi này hai tia sáng điểm ra hiện trước mắt ngũ hành nguyên luân càng là quang mang đại thịnh, mà dương hàn trung quanh chậm rãi phiêu đạm thiên địa tu hành bổn nguyên càng là đột nhiên hướng về ngũ hành nguyên luân trong xương vào, cũng ở ngũ hành nguyên luân xoay tròn cùng phân hóa ở dưới hướng về dương hàn thân thể chậm rãi dung hợp đi. Vâng. Dương hàn trên thân hình một đạo tinh lực quang trụ càng là phóng lên cao ở khí hải bên trong sở hữu tinh lực đều ở trong trước mắt quang chú. Dần dần hội tụ thành một dọn tỏa ra trong suốt sáng tinh lực dịch, mà dương hàn thân thể càng giống như là một đạo thần bí đại môn bị mở một dạng hắn nguyên bản không ở tăng trưởng sức mạnh thân thể cũng là lại lần nữa cấp tốc dâng lên lên. Quanh mình thiên địa tu hành bổn nguyên càng là liên tục không ngừng, tự ngũ hành nguyên luân hướng về dương hàn thân thể vọt tới, hắn xương cốt bắp thịt kinh mạch thần kinh thậm chí từng cái cấu thành thân thể nhỏ bé đơn nguyên đều ở đây lấy này cực kỳ khủng bố tốc độ thu nạp tu hành bổn nguyên cường đại bản thể. Mà ở dương hàn khí hải bên trong, càng là có dọt thứ 2, dọt thứ 3 tinh lực nguyên dịch ngưng tụ mà thành. Mãi đến thứ 10 dọt nguyên dịch ngưng tụ, dương hàn trong đầu thần hồn cùng thần thức, cũng ở đây lúc này phát sinh biến hóa, hắn não hải thần giữa đài, đã nhàn nhạt xương mù hóa thần hồn, càng là đột nhiên co rút nhanh, cùng khí hải tinh lực một dạng dĩ nhiên hội tụ thành một dọt thần hồn nguyên. Mà thần thức cũng ở đây lúc này đột nhiên tăng trưởng, dĩ nhiên cũng là cường đại gần thập bội thần hồn thành nguyên, giai thần hồn nguyên, giai Dương Hàn thân thể dung một cái, một cổ khí thế bằng bạc, tức khắc từ hắn trên thân thể mọc lên, vào giờ khắc này, hắn rốt cục thành công bước vào thần tuyển chi cảnh, trở thành một tên thần tuyển cảnh đại tu. Vô luận hắn thân thể, vẫn là nguyên lực trong cơ thể, ngũ giác linh mẫn, thần hồn cường độ, thần thức độ bền bỉ, toàn bộ tăng trưởng thập bội. Th -r -u -i -n -n -t. Chiến lực càng là tăng vọt thập bội. Lúc này Dương Hàn một thân thực lực mạnh, đã có thể sánh ngang một dạng thần truyền tam trọng vương cấp anh linh tu giả. Nói cách khác, hắn hiện tại chiến lực chân chính, càng là siêu việt mã thiên hạ, địa viêm rất nhiều. Nhưng lúc này, Dương Hàn trung quanh thiên địa tu hành bổn nguyên, như trước liên tiếp hướng về trước người hắn ngũ hành nguyên luân liên tiếp xông vào, mà hắn thân thể cùng khí hải cũng vẫn như cũ liên tiếp thu nhận tu hành bổn nguyên tinh túy. Hắn khí tức cùng tu vi vẫn như cũ liên tiếp tăng trưởng, dù sao Dương Hàn sớm đã đầy đủ trùng kích thần tuyển năng lực, chỉ là bị hắn luôn luôn áp chế, khiến cho hắn võ đạo cảnh giới tích lũy càng là vượt xa một dạng đại tu. Lúc này hắn tiến nhập thần tuyển cảnh, trước tích lũy chỗ tốt, chính là trong nháy mắt bày ra. Trường 690, phát hiện. Theo thời gian liên tiếp trôi qua, Dương Hàn trên thân khí tức cũng là liên tiếp tăng cường. Sau 3 canh giờ, Dương Hàn trong cơ thể lại lần nữa dung một cái, khí thế của hắn biến được càng thêm bằng bạc, trong khí hải, càng là ngưng tụ ra 20 giọt tinh lực nguyên dịch. Cái này cũng cho thấy, hắn đã bước vào thần tuyển nhị trọng chi cảnh. Nhưng Dương Hàn lúc này khí tức biến hóa, cũng không có đến đây đình chỉ. Theo thiên địa tu hành bổn nguyên liên tiếp dũng manh tràn vào, hắn tu vi cảnh giới vẫn như cũ liên tiếp kéo lên. Sau 6 canh giờ, Dương Hàn trong khí hải, đã quán trú 32 giọt tinh lực nguyên liên dịch, bước vào đến thần tuyển tam trọng chi cảnh. Nguyên Luân Thu Dương Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hai mắt như thần, thần quang trong trẻo, hai đạo thất thải tinh huy, càng là trong mắt hắn nổi bắn ra ra. Tuy là lúc này, nếu như Dương Hàn nguyện ý, hắn vẫn như cũ có thể nhờ chung quanh khó được thiên địa tu hành bổn nguyên lại lần nữa tăng cao tu vi cảnh giới nhưng hắn vẫn vẫn chưa tuyển chọn như thế đi làm tuy là như vậy có thể cho hắn tu vi lại lần nữa tăng cường nhưng đối với hắn sau này tinh tiến võ đạo cũng là rất có hại lấy hắn hiện nay võ đạo tinh thần cảnh giới tiến giai thần tuyển tam trọng cũng đã là cực hạn vù vù theo dương hàn chậm rãi thu công trước người hắn đã biến thành thất sắc nguyên luân cũng là đỉnh chỉ đối trung quanh thiên địa tu hành bổn nguyên thôn vệ thu nhận hóa thành một mai nho nhỏ ấn ký rơi vào dương hàn trên cánh tay Ngầm tràn con, băng vào ta thực lực bây giờ, nếu như lại lần nữa gặp cái kia mặc đại yến tướng lĩnh giáp trụ thuần huyết quỷ tộc, coi như không dựa vào côn lô kiếm, ta cũng có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Dương Hàn hai đấm hơi nắm lên, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc nguyên lực cùng thân thể lực lượng cường đại, Dương Hàn trong lòng cũng là tràn ngập mừng rỡ. Hôm nay, chỉ cần không gặp nói kim đan cảnh tu sĩ, cùng với trong ngủ say thức tỉnh, còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực người thời thượng cổ, lấy trước mắt hắn thực lực, vô luận gặp ai đều có một ít nhất định sức tự vệ. Ta hôm nay đã tiến giai thần tuyển, tinh lực tăng mạnh, xem xem có thể hay không tháo ra quái tháp đối tinh phủ tiểu châu phong ấn. Dương Hàn trong tay chói mắt lóe lên, tinh phủ tiểu châu chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay hắn, Dương Hàn trên lòng bàn tay, tinh huy tản ra, rơi vào phong ấn tinh phủ tiểu châu màu xanh đen bóng ma tia sáng trên, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Tuy là mạnh hơn vừa mới không ít, nhưng muốn giải khai nải phong ấn, giờ khắc này vẫn là không được. Thế nhưng sau một nén nhang, Dương Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ lất đầu, tuy là hắn có thể đủ cảm giác được bản thân tinh lực rơi vào bóng ma tia sáng trên, thực sự có thể đủ đối bóng ma tia sáng xuất hiện một ít tác dụng, nhưng loại tác dụng này cũng là quá mức thấp. Dựa theo Dương Hàn đánh giá, lấy hắn hiện tại tu vi, ít nhất phải một hơi thở liên tục luyện hóa bóng ma tia sáng thời gian nửa năm, mới có thể đem phong ấn toàn bộ luyện. Hô, tính, nếu hiện tại không còn cách nào luyện hóa, hay là chờ ta trở lại Yến Đô sau đó mới nói đi. Dương Hàn cười khổ một tiếng, dự định thu hồi tinh phủ Tiểu Châu, tuy là hiện tại không còn cách nào tức khắc đem phong ấn giải trừ, nhưng tóm lại là có một ít hy vọng. Chỉ là đối với hắn mà nói, sau này một đoạn thời gian, cũng là không thể khi lấy được tinh phủ cùng với tinh phủ thủ vệ viện trợ. Ồ! Nhưng mà, giữa lúc Dương Hàn muốn tướng tinh phủ thu hồi trong lúc, hắn cũng là đột nhiên tự bóng ma tia sáng phong ấn phía dưới, cảm ứng được một chút yếu ớt ảm đạm khí tức. Là cương vu! Dương Hàn trong lòng đột nhiên khẽ động. Cương vu trên thân nguyên lực thuộc tính là lực lượng lớn nhất, ngược lại cùng bóng ma này tia sáng có chô giống nhau. Dương Hàn ánh mắt hơi lập lòe, hắn trầm ngâm chốc lát, trong tay chói mắt thoáng hiện, cái viên này mới vừa rồi bị hắn ngũ hành nguyên luân luyện hóa ra cương châu, tức khắc xuất hiện trong tay hắn. Dương Hàn phân ra một giọt tiên huyết, rơi vào cương châu phía trên, sau đó hướng về phía tinh phủ tiểu châu, ý niệm đột nhiên thôi động, đem cương châu đặt tại bóng ma tia sáng trên. Vù vù. Sau một khắc, bóng ma tia sáng phía trên hơi ba động. Cương Châu cũng là tức khắc biến mất. Chủ thượng. Ba cái hô hấp sau, Dương Hàn trong tay tinh phủ Tiểu Châu phong ấn bên ngoài, không khí hơi ba động, Mặc Thiên Huyền tử Kim Vương giáp Cương Vũ cũng là tức khắc xuất hiện, đổ sộ thân ảnh đem Dương Hàn đều bao phủ ở dưới bóng ma. Dĩ nhiên có thể như vậy. Dương Hàn trong mắt, vẻ vui mừng chợt lóe lên, tuy là tinh phủ phong ấn vẫn như cũ tồn tại, nhưng nếu Cương Vũ có thể tùy ý xuyên qua bóng ma này phong ấn, như vậy hắn cùng với tinh phủ bên trong mấy vạn bộ tộc liên hệ, cũng sẽ không gián đoạn. Cơ Vũ, thay ta truyền một đoạn tin tức. Dương Hàn hai tay pháp quyết bốc lên, đem một đạo pháp ấn đánh vào cương vu trong thân thể. Sau này một đoạn thời gian, hắn đều đem không còn cách nào tiến nhập tinh phủ, bất quá hắn một đường tới, hấp thụ ngũ hành tu hành bổn nguyên, cũng là cực kỳ phong phú, tinh phủ bên trong sở hữu thủ vệ đều có thể ở đoạn thời gian này bên trong thu nhận tu hành bổn nguyên, để cho tu vi rất mạnh tinh tiến. Chắc chắn chờ Dương Hàn tướng tinh phủ tiểu châu bên ngoài phong ấn luyện hóa là lúc. Hắn đem thu hoạch mấy vạn tên chân nguyên cảnh binh giại thủ vệ, có lẽ còn sẽ có số lượng nhiều hơn thần tuyển tướng cấp thủ vệ. "Phải." Cương Vũ không khí trầm lặng, đờn đã gật đầu, sau đó hắn khẽ động, thân hình tức khắc biến mất. "Chủ thượng." Lại là ba cái hô hấp qua đi, Cương Vũ thân hình cũng là xuất hiện ở Dương Hàn trước người. "Cương Vũ cùng ta cùng nhau tiến nhập quái tháp, ở đâu xanh biết dương ngủ, đối với ngươi cũng là vật đại bổ." Dương Hàn cười nhạt, thân hình hắn búng một cái, tức khắc hướng về trước người quái tháp đi. Mà cương vu cũng là vẹn vẹn theo sau lưng Dương Hàn. Tinh lực hộ cháo. Dương Hàn một bước nhảy đến quái tháp trước, hắn trên thân hình tản mát ra nhất tầng hơi mỏng tinh lực, đem trung quanh xanh biết xương mù hoàn toàn ngăn ở ngoài thân. Nô hờ a a a. Sau lưng Dương Hàn, cương vu khi tiến vào đến xanh biết trong xương mù, dường như cũng là cảm thấy thập phần hương phấn, cuối cùng như có như không phát ra từng đợt thở dài tiếng. Bất quá, đối với trung quanh xanh biết xương mù, cương vu lại tựa hồ như không còn cách nào thu nhận chỉ có bị tinh lực hộ cháo luyện hóa ra nhẹ nhẹ hắc khí, theo Cương Vu hơi thở, hút vào trong cơ thể. Chẳng lẽ là những thứ này xanh biết dương ngủ đẳng cấp, đối với Cương Vu mà nói, hơi quá cao. Dương Hàn thân thể rung một cái, từ hắn trong khí hải tản ra tinh lực, càng thêm bằng bạc, mà ở quanh thân bên ngoài xanh biết dương ngủ cũng là lấy càng nhanh chóng độ, bị tinh lực luyện hóa nhẹ nhẹ hắc khí, càng là liên tiếp hướng về Cương Vu thân thể dũng manh tràn vào. Nô no hắc, nô no hở a a a. Cương Vu thân thể ở hắc khí liên tiếp dũng manh tràn vào sau cũng là không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới càng là tùy theo tiến giai rất mạnh. Dương Dương Hàn mang theo cương vu đi tới quái tháp tầng 2 là lúc cương vu càng là tự thần tuyển ngũ trọng tiến giai đến thần tuyển lục trọng nô hờ a a a mà ở nhìn thấy quái tháp tầng 2 bên trong trong quan tài đồng chân nhân cảnh tử cương sau cương vu thân thể cũng là khẽ run lên hiện nhiên là bị đều là tử cương thượng cổ chân nhân cảnh tử cương uy áp ảnh hưởng. Cũng không biết cái này bị ta không có ý định đề cao đi ra cương vu, ở sau này sẽ sẽ không trở thành, giống như trong quan tài đồng loại này tử cương một dạng nhân vật mạnh mẽ. Dương Hàn trong lòng trong lúc lơ đảng, mọc lên một cái nho nhỏ ý niệm trong đầu, nhưng sau đó chính là bị hắn ném sâu, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa đi tới đi thông quái tháp tầng thứ 3 trước bậc thang. chương 691, quái tháp tầng 5. Quái tháp tầng thứ 3 cổng vào trước bậc thang, uy áp kinh khủng chậm rãi tự 3 tầng bên trong truyền ra mặc dù dương hàn lúc này tấn thăng thần tuyển tam trọng thần hồn cường độ cường đại mấy chục lần cơ hồ có thể so thần tuyển cự trọng đỉnh phong đại tu nhưng tự ba tầng chậm dãi truyền đến uy áp vẫn như cũ để cho hắn thân thể run nhẹ nhẹ không thể thở nổi thình thịch mà cương vu còn lại là càng trực tiếp hắn tại thân thể đi tới tầng thứ ba cổng vào sau độn sộ thân thể càng là trong nháy mắt quỷ giảm xuống đất ngay cả lập năng lực đều ở đây trong nháy mắt bị uy áp cho áp chế xem ra này quái tháp tầng thứ ba đạt nhất định là đẳng cấp càng cao tử cương. Cương Vũ, ngươi lui ra phía sau đi. Dương Hàn nhẹ nhàng hơi thở, hắn phân ra một đạo tinh lực, đem Cương Vũ đẩy rời ba tầng cầu vào, sau đó dơ chân lên ở dưới cước bộ, hướng về tầng thứ ba bậc thang kiên định bước ở dưới. Oeng. Theo Dương Hàn cước bộ đạp ở trên bậc thang lúc, đầu óc hắn lại lần nữa ầm ầm vang dội, thân hình cũng là hơi trao đảo một cái. 3. Nhưng Dương Hàn trước mắt cước bộ, nhưng không vì vậy mà đình chỉ, bước chân hắn kiên định mạnh mẽ, từng bước một chậm rãi leo lên quái tháp tầng thứ ba. Đây là Dương Hàn Thân Hình đi vào quái tháp tầng thứ ba, chính là trước tiên nhìn thấy trưng bày ở tầng thứ ba ở giữa 10 tọa khổng lồ đồng quan. Những thứ này đồng quan, có lớn có nhỏ, có chiều rộng hẹp, hình dạng khác nhau, mà mỗi một tọa trong quan tài đồng đều có tất cả khí thế hùng hồn, phảng phất 10 ngàn thước cự sơn một dạng tử cương. Chỉ bất quá cùng tầng thứ 2 hình người tử cương bất đồng, này tầng thứ 3 bên trong 10 đầu tử cương, cũng là hình thái khác nhau. chẳng những có nhân tộc, Tam nhãn quỷ tộc, còn có nhiều dương hàn trước đây chưa bao giờ từng thấy hình thái. Thí dụ ở đệ nhất tọa trong quan tài đồng, là một cái nửa người trên là người, nhưng nửa người dưới cũng là một dài hai cái sắc bén kìm lớn màu đen bò cả to. Ở thứ hai tọa trong quan tài đồng, là một cái dài chín cái đầu lâu lân lân quái xà. Tòa thứ ba trong quan tài đồng, càng là một đầu cùng quỷ tộc giống nhau đến mấy phần, nhưng chỉ có hai cái tay cánh tay, hai lỗ thai đầy đủ sinh vật hình người. Mà ở thứ tư tọa trong quan tài đồng, Còn lại là một cái da rẻ thô ráp, trên thân dài khắp thật lớn gai xương, hai tay là hai thanh lợi nhận thật lớn hình người. Ở đệ ngũ tọa trong quan tài đồng, còn lại là một cái lưng trên dài khắp lục căn thật lớn dây tám trảo nhẫn nện. Đây là, đây là thượng cổ vạn tộc. Dương Hàn trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, lúc này đặt ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt 10 tọa đồng quan, đúng là thượng cổ vu cổ thuật sĩ đánh cắp thượng cổ vạn tộc tôn giả tổ tiên, luyện hóa mà thành tử cương. Vu cổ thuật sĩ? Đúng là như truyền thuyết một dạng thượng của vạn tộc cường giả thi thể, đều là bọn họ đánh cắp đối tượng. Dương Hàn hít một hơi thật sâu, dẹp loạn trong lòng khiếp sợ, ánh mắt của hắn nhìn phía quái tháp bốn tầng cổng vào, càng là chậm rãi cất bước đi. Kỳ quái! Mà khi Dương Hàn đi tới quái tháp tứ trọng cổng vào trước, cũng là có khả năng rõ ràng nhận thấy được, tự bốn tầng cổng vào truyền vang lại uy áp, còn hơn tầng thứ ba, cũng là nhỏ hơn rất nhiều. Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi đi vào quái tháp tầng thứ tư, cũng là phát hiện tầng này bên trong cũng là để mấy chục tỏa ra nhàn nhạt ôn nhuận lộng lấy ngọc quan tài. Những thứ này ngọc quan tài, chất lượng thật tốt, ôn nhuận nhắn nhủi, hiển nhiên không phải vật phàm. Hơn nữa cùng tầng 2, 3 tầng bên trong không có cái nắp đồng quan so sánh, những thứ này ngọc quan tài lại cơ hồ như là một khối cả ngọc một dạng nhìn không ra một chút khe. Nếu không phải trong mơ hồ có nồng bóng người màu xanh lục, Dương Hàn cơ hồ cho rằng những thứ này ngọc quan tài Vẹn vẹn chính là hơn 10 khối thật lớn Ngọc Thạch. Dương Hàn chậm rãi di chuyển cước bộ, hắn đi tới khoảng cách gần hắn nhất một tòa ngọc quan tài trước, càng là có khả năng thấy ở bên trong này, cũng là có cả người phi mặc lục sắc rộng lớn áo choàng thân ảnh. Áo choàng che bộ mặt, Dương Hàn cũng là không cách nào thấy rõ, này ngủ say tự trong quan tài đồng thân ảnh, đến là nam hay nữ, là trẻ tuổi vẫn là gián mua. Chỉ có một điểm, Dương Hàn có thể xác định, đó chính là Ngọc này trong quan bóng người. Đúng là tự thượng cổ thời đại ngủ say đến nay người thời thượng cổ, thượng cổ vu cổ thuật sĩ. Nay không nghĩ tới, thượng cổ vu cổ thuật sĩ nhất mạch, dĩ nhiên sẽ có nhiều người như vậy còn sống sót. Dương Hàn trong lòng thầm than, càng đương đại huyền hoàng thế giới nhân tộc, mà cảm thấy mơ hồ lo nghĩ. Gần là vu cổ thuật sĩ nhất mạch, liền có hơn 10 người còn sống sót, như vậy thượng cổ vạn tộc, rất nhiều tông môn, lại sẽ có bao nhiêu thiếu người thời thượng cổ ngủ say ở huyền hoàng thế giới các ngõ ngách trong đây. Đáng tiếc ta cảnh giới là ở quá mức thấp, có lẽ liền những thứ này Ngọc Quan Tài đều không cách nào mở, bằng không, thật nên thừa dịp chút Vu Cổ thuật sĩ ngủ say trong lúc, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Dương Hàn trong mắt, vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, hắn khẽ lắc đầu, thân hình nhất chuyển, cũng là hướng về Quái Tháp tầng thứ 5 đi. Bước trên Quái Tháp tầng 5, Dương Hàn trên thân áp lực càng là đột nhiên nhẹ một chút, chỉ thấy này tầng thứ 5 bên trong, cũng là để mấy chục như kim mà không phải kim, giống như một không phải một hắc sắc tiểu dương. Đây là. Dương Hàn vừa thấy được những thứ này tiểu dương, trong mắt cũng là sáng ngời, hắn một bước tiến lên, thần tốc đi tới trong cách hắn gần nhất một cái màu đen tiểu dương trước. Chỉ thấy một cái dương nhỏ, bất quá người trưởng thành bàn tay cỡ, nhìn qua rất bỏ túi, tiện lặng đặt ở tầng năm trên sàn nhà, không có một chút nguyên lực ba động dấu hiệu. Tiểu dương không khóa, nhưng phía trên nhưng lại nhất tầng màu xanh nhạt hoa văn bao trùm lên. Mở. Dương Hàn nhìn trước người tiểu dương, bàn tay tinh lực chậm rãi thả ra, rơi vào tiểu dương trên nỗ lực lấy tinh lực luyện hóa, chỉ thấy từng đạo tinh lực tự dương hàn bàn tay rơi vào, bọc lại toàn bộ tiểu dương mặt ngoài, tinh lực chậm rãi co rút nhanh, hướng về tiểu dương mặt ngoài một chỗ hoa văn phát lực, tinh lực lộng lấy trong, nhàn nhạt tinh huy nhập vào phía trên, thình thịch. Nhưng sau một khắc, từ nhỏ dương ngoài mặt màu xanh nhạt hoa văn trong, một cổ lực lượng kinh người cũng là đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt liền đem dương hàn cùng với trong tay hắn tinh lực đánh bay. Thật là cường đại lực lượng, dương hàn thân hình bị chấn ra hơn mười mét nguyên đánh tay hắn tê dại, kinh mạch cũng có chút mơ hồ cảm giác đau đớn. Xem ra bằng vào ta lực lượng thì không cách nào đem các loại tiểu dương mở. Dương Hàn cười khổ một tiếng, đối với này lần tiến nhập bí bảo không gian cũng là có chút thất vọng. Chứ mượn bí bảo bên trong không gian thiên địa tu hành bổn nguyên, là mình tu vi tiến giai thần tuyển tâm trọng, cùng với có thể vi cường vu lại lần nữa để thăng một ít đẳng cấp bên ngoài, dĩ nhiên lại không hắn bất luận cái gì thu hoạch. Gì? Nhưng mà đang ở Dương Hàn hơi thất vọng trong lúc Ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua tầng thứ năm còn lại mấy chục tiểu dương là lúc, nguyên bản có chút đạm nhiên hai mắt, ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy ở bên người hắn cách đó không xa thứ sáu tiểu dương trên, cũng không có hắn tiểu dương trên bề mặt bao trùm tầng kia nhàn nhạt xanh biết hoa văn, hơn nữa ở nắp dương cùng dương thể chỗ nối tiếp, càng là có một đạo nho nhỏ khe, một cái dương nhỏ dĩ nhiên là mở. Vâng, mặc dù này tọa quái tháp cùng với chỗ này không gian đầy pháp trận, nhưng vài vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Không có khả năng sở hữu pháp trận cùng với phù ấn sẽ toàn bộ hoàn hảo, nhất định sẽ có một chút bố trí, bởi vì vài vạn năm quang âm lưu mất, mà hoàn toàn biến mất. Chương 692, Vũ Ma Tam Giai Điện Dương Hàn nhìn mất đi phù văn phong ấn Tiểu Dương, thân hình khẽ động, tức khắc nhảy đến Tiểu Dương trước. Cái này màu đen Tiểu Dương, dài một thước, rộng bảy tấc, tuy là lúc này bám vào ở Tiểu Dương bên ngoài phù ấn đã toàn bộ mất đi hiệu lực, nhưng trong cũng không có bất kỳ nguyên lực ba động nào tảng ra Đây cũng là Dương Hàn vừa mới không có phát hiện một cái dương nhỏ nguyên nhân. Dương Hàn thần sắc hơi ngưng trọng, trong tay hắn tinh quang thoáng hiện, một đạo tinh lực chậm rãi lan ra, rơi vào tiểu dương trên, đem nắp dương mở, cũng là phát hiện tại đây tiểu dương bên trong cũng là để một đôi mặc lục sắc một vòng tay, nhất kiện trường bào màu xanh sẫm, cùng với một quyển ngọc giản. Cái gì? Dĩ nhiên sẽ có ba cái vật phẩm. Dương Hàn trong mắt không khỏi được có vẻ vui mừng lộ ra, hắn vốn tưởng rằng một cái dương nhỏ bên trong, Tối đa cũng chỉ sẽ có nhất kiện vật phẩm, nhưng hiện tại xem ra cũng là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn ở tiểu trong Dương ba cái vật phẩm phía trên chậm rãi đảo qua, trong mặc lục sắc một vòng tay cùng trường bào màu xanh sẫm phía trên, đều có màu đen cổ xưa hoa văn khắc, nhìn qua thần bí viết cổ, tràn ngập man di làn gió. Hơn nữa Dương Hàn gần là liếc nhìn lại, liền có thể cảm thụ được hai món đồ này bất phàm. Hắn đem này hai kiện vật phẩm lấy ra, trong lòng vẻ kinh dị, cũng là càng thêm nồng đậm. Tuy là hai món đồ này đều hoàn hảo, nhưng Dương Hàn lại không thể từ đó nhận thấy được mảy may nguyên lực ba động, vũ cổ lực, cùng lực lượng lớn nhất cùng loại. Ta tinh lực lại thêm đối loại này vũ cổ lực, có tự nhiên áp chế tác dụng. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng phân ra một chút tinh lực, rơi vào trong hắc mũ che màu xanh lục trên. Thình thịch, chỉ thấy một chút yếu ớt tinh lực vừa mới rơi vào áo tròn trên, nguyên bản không khí trầm lặng, không có một chút nguyên lực ba động hắc mũ che màu xanh lục. Lúc này cũng là nổi lên trận trận ánh sáng màu xanh lục, trong nháy mắt liền đem một chút yêu ớt tinh lực hoàn toàn bao vây luyện hóa. Xem ra này áo choàng vẫn chưa hư hại, chỉ là cần khu động nó nguyên lực, phải làm là vu cổ thuật sĩ có một pháp môn. Dương Hàn nhìn một chút trong tay một vòng tay cùng áo choàng, hơi suy nghĩ, cũng là trực tiếp đem áo choàng cùng một vòng tay toàn bộ mặc quần áo ở trên người mình. Dù sao ở bí bảo không gian, có quái tháp tồn tại, tất cả không gian pháp khí đều không cách nào sử dụng. Dương Hàn đem áo choàng khoác lên người. Toàn bộ thân hình đều bị rộng lớn áo tràng trỗi che lấp, nhìn qua ngược lại có chút thần bí quỷ dị. Như vậy quyền này ngọc giản thì là cái gì chứ? Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa hạ xuống, cũng là nhìn thấy trên thẻ ngọc, toàn có khắp năm cái vặn vẹo mà lăng loạn cổ toàn kiểu chữ. Thật kỳ quái kiểu chữ. Dương Hàn chân mày hơi nhíu lại, trước mắt mấy cái này cổ toàn kiểu chữ hình dạng cổ quái, cũng là cùng hắn từng thấy đến chữ viết thượng cổ, rất là khắc hẳn. Dương Hàn tâm thần dần dần châm nhất định trong đầu Tiếp nhận Chu Thiên tinh phủ võ đạo thường thức, chậm dại hiện lên, bị hắn từng cái loại bỏ, đột nhiên ở vô số phức tạp văn tự ở giữa, một đạo dấu ở não hải trong góc cẩn ký, cũng là lẻ lên lên ra. Chính là loại chữ viết này, đây là Thượng giới Tông Môn, Vũ Ma Tông Pháp Môn ấn ký. Dương Hàn trong mắt vẻ kinh ngạc nổi lên. Vũ Ma Tông là Thượng giới đỉnh cấp Đại Tông, bất quá ở Dương Hàn chiếm được trong truyền thừa, cái này Tông Môn nhưng bởi vì hành sự quá mức tột cùng, sớm bị Thượng giới chư Tông sở Diệt trừ Không nghĩ tới ở huyền hoàng trên thế giới, dĩ nhiên sẽ có loại này tông môn truyền thừa kéo dài. Vu Ma Tam Giai Điện. Dương Hàn hấp thụ truyền thừa ấn ký bên trong văn tự hàng nghĩa, sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía Ngọc Giản, cũng là tức khắc phỏng đoán hắn ra, quyển này Ngọc Giản tên. Thượng giới Vu Ma Tông truyền thừa, cộng phân 13 đẳng giai, quyển này Ngọc Giản tuy là cận vi Tam Giai Điện tịch, nhưng ở huyền hoàng thế giới, lại phải làm có thể so với điệu giai công pháp. Dương Hàn mở ra Ngọc Giản, một cổ ấm lãnh Khí tức bạo ngược chính là nhào tới trước mặt, bày ra trong mắt hắn những văn tự này, đồ văn, không có chỗ nào mà không phải là chạy ra này duy ngã độc tôn, vô đức vô thiện, bộ dạng giết tương tàn ý tứ hàm suốt. Thật là độc các công pháp, lại muốn lấy hàng tỷ sinh linh tàn sát mà xuất hiện sát khí, tử khí, oan khí là nguyên lực tuyển, hấp thụ các loại tàn ngược khí tức, dung hợp nguyên lực, tạo thành bản thân vô cổ lực. Hồi lâu qua đi, Dương Hàn chậm rãi khép lại ngọc giản, nhưng trong lòng thì khó có thể yên lặng. Thật không lạ Vu Cổ thuật sĩ tất cả vật phẩm, hắn đều không còn cách nào luyện hóa, lại là bởi vì hắn nguyên lực trong, thiếu khuyết vu cổ lực căn nguyên nhất tất cả tàn ngược, mặt trái khí tức. Sát khí, tử khí, hoang khí các loại, các loại tàn ngược khí tức, cũng là vu cổ thuật sĩ dựng thân chi bản. Bất quá loại này vu cổ lực, tuy là tàn ngược, hung ác tàn nhẫn, nhưng có nó chỗ độc đáo, chỉ dựa vào nó có thể ngăn cách sở hữu nguyên lực tập kích cùng thôi động năng lực, nếu như vận dụng thỏa đáng, nhưng cũng là nhất đại đòn sát thủ kia. Dương Hàn hơi trầm ngâm, trong đầu cũng là nhớ tới đang trách thấp nhất tầng trong cái loại này xanh biết sương ngủ. Tuy là hắn lúc này còn không biết loại này xanh biết sương ngủ khởi nguồn, nhưng có một chút cũng là có khả năng xác định, đó chính là loại này trong sương ngủ, không chỉ có bao hàm lực lượng lớn nhất, càng là ẩn chứa một cổ tàn ngược mà khí tức sát phạt. Ta tinh phủ Tiểu Châu cũng bị vu cổ lực chỗ phong ấn, nếu là ta có khả năng nắm giữ một ít vu cổ lực, nói không được còn có thể ra tốc tinh phủ phong ấn giải trừ. Hơn nữa này Vu Ma Tam Giới Điện cũng là ghi chép có luyện hóa tử cương pháp môn, tinh phủ bị phong ấn, ta cũng cần một ít cường đại viện lực, bằng không một khi rời khỏi bí bảo không gian, tất nhiên sẽ cùng quỷ tộc gặp nhau, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta, có lẽ rất khó đối phó đến hàng mấy chục ngàn quỷ tộc. Dương Hàn trong lòng đánh nhất định ý niệm trong đầu, trong tay hắn trói mắt lóe lên, đầu tiên là đem Mai Ngọc giản này thu hồi, dự định đang dò xét Hoàn Quái Tháp tầng 6 sau, lại tu tập quyển này Vu Tam Giới Điện trong đơn giản một chút vu cổ thuật. Không biết, này quái tháp tầng 6 lại sẽ có cái gì? Dương Hàn Thu hồi Ngọc Giản, lại lần nữa hướng về quái tháp tầng 6 đi, nhưng mà đang khi hắn cước bộ định tiếp cận đi thông tầng 6 cổng vào lúc, một đạo nhỏ bé mà không rõ thanh âm, cũng là đột nhiên tự quái tháp tầng 6, chậm rãi phiêu đang xuống. Nô, no, vì sao ta sẽ thức tỉnh? Dường như lúc này còn không có đạt đến hồi phục thời cơ. Thiếu 50 năm, thiếu 50 năm. Lại chờ đợi 50 năm, chờ đợi 50. Quái tháp tầng 6, thanh âm phiêu đang" Ngựa khí lơ lửng, chắc chắn là chủ nhân thanh âm, bởi vì vài vạn năm ngủ say, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dần dần đạo thanh âm này, chính là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bình tĩnh lại. Thật là lợi hại cảm ứng, dĩ nhiên đang say rớt động, cũng có thể cảm ứng được một chút từ nơi sâu xa khí cơ. Dương Hàn đang trách thắp tầng 6 phía trên, đạo thanh âm kia truyền đến trước mắt, chính là tức khắc nín hơi liêm khí, vận khí nhất nguyên thân thể, đem chính mình sở hữu toàn bộ khí tức giấu ở thân thân bên trong, không hề tiết ra ngoài ti Mà trong lòng hắn càng là tràn ngập kinh sợ, tóc đều có thể dựng lên, nếu như hắn vừa mới động tác ở mau hơn một chút, bước vào quái tháp tầng 6, nói không được, thật sẽ đem trong tầng 6 ngủ say đạo thanh âm kia chủ nhân cho tỉnh lại. Chương 693, tu luyện vô cổ lực. Hô, xem ra này quái tháp tầng 6 là không thể dò nữa cha. Dương Hàn chặt chẽ ngừng thở, đứng ở quái tháp tầng 6 không lúc nhích, mặc dù đạo thanh âm kia đã yên tĩnh lại, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có một kia sơ suất. Vỡ đạo thập đại cảnh Nhất cảnh so nhất cảnh cao thâm, nhất cảnh so nhất cảnh huyền ảo. Mỗi đột phá nhất cảnh, võ giả đều có thể xuất hiện tân lột xác, lấy được tân thần thông. Chân nhân cảnh, tôn giả cảnh, đã là võ đạo hậu kỳ cảnh giới, có cảm giác mạnh mẽ đáp lực, mà ở quái tháp tầng 6 phía trên đạo thanh âm kia chủ nhân, nhất định là vượt xa tôn giả cảnh tồn tại, rất có thể, là Dương Hàn gặp được đệ nhất vị đại năng. Chọn 3 canh giờ, Dương Hàn không nhúc nhích. Đến canh giờ thứ 5, hắn mới chậm rãi bước ra cước bộ hướng về quái tháp phía dưới đi cương vu theo ta lui về quái tháp nhất tầng hai nén nhang qua đi dương Hàn thân ảnh xuất hiện quái tháp tầng hai hắn nhẹ nhàng hướng về cương vu góc lúc này mới lùi đến quái tháp nhất tầng xanh biết trong sương mù cuối cùng là hưu kinh vô hiểm dương Hàn cho đến lúc này mới chậm rãi thư một hơi chút bất tri bất giác hắn phía sau lưng cũng là đầy mồ hôi lạnh một vị đại năng nếu muốn giết hắn cơ hồ cùng giết chết một con kiến không khác thậm chí không cần vận dụng nguyên lực chỉ cần một ánh mắt Một cái ý niệm trong đầu, là có thể để cho hắn hồi phi yên diệt. Tính, lần này có thể có được Vu cổ thuật sĩ truyền thừa, coi như là nhất đại khó được thu hoạch, tối thiểu sau này gặp lại Vu cổ thuật sĩ, cũng sẽ có cách đối phó. Dương Hàn thở dài một hơi, nhưng hắn nhìn một chút ngọc giản trong tay, chợt cũng là hiệt nhưng cười, bất quá ta nếu là có thể nắm giữ một ít Vu cổ thuật, nói không được tại một ít khi tất yếu khác, có thể thay đổi mình một chút thân phận. Dương Hàn đem ngọc giản trong tay nhẹ nhàng vút lên, ngón tay búng một cái, Một đạo tinh quang rơi vào trong, ngọc giản trên phủ văn chữ viết, tức khắc ở giữa không trung chiếu dọi ra. Dương Hàn hai tay nhất ấn, ánh mắt ngưng tụ, dựa theo trước người chiếu dọi ra cổ toàn, hoa văn, chậm rãi vận hành nguyên lực trong cơ thể, đồng thời rút lui mở quanh thân ở ngoài tinh lực hộ tráo. Quái tháp nhất tầng màu xanh nhạt sương mù, cũng là chậm rãi hướng về hắn thân thể dựa vào, các loại ấm lãnh, tàn ngược khí tức cùng ý niệm trong đầu, cũng là ở Dương Hàn trong lòng từ từ mọc lên. Một vài bước tản bạo, huyết tinh chém giết cảnh tượng, Càng là giống như giống như mộng ảo xuất hiện Dương Hàn trong đầu. Nếu không phải Dương Hàn ý chí võ đạo, không gì sánh được kiên định, hắn ở xanh biết dương mụ va chạm vào thân thể mình trong nháy mắt, liền rất có thể cho bản thân tính tình phát sinh cải biến. Võ đạo chi tâm, chỉ hỏi bản tâm, ta mị quỷ quái, theo gió xu tan. Dương Hàn trong lòng một tiếng quát to, hắn bị các loại âm u tạp niệm tràn ngập não hải, cũng là đột nhiên thanh minh, mà nguyên lực trong cơ thể quỷ dị vận chuyển quy tích, tốc độ cũng là tăng nhanh 3 phần dần dần một chút màu xanh nhạt sương mù, tự Dương Hàn lõ chân lông hút vào, rơi vào ở trong khí hải. Tinh nguyên đạo hoàng kinh, nguyên luân lên. Mà đúng lúc này xanh biết sương mù tiến nhập khí hải trong nháy mắt, Dương Hàn khí hải bên trong một đạo hơi co lại ngũ hành nguyên luân chậm rãi ngưng tụ ra. Màu xanh nhạt sương mù cũng là liền thì bị nguyên luân hấp thu còn có một đạo tinh thuần, không, có một chút thuộc tính nguyên lực chậm rãi đến, đem màu xanh nhạt sương mù bao vây, sau đó chậm rãi dung hợp. Vù vù. Sau một khắc, Một đạo tràn ngập âm lẫm mà khí tức bạo ngược xanh sắc nguyên lực, cũng là ở ngũ hành nguyên luân trong, đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng bảy màu nguyên luân trong, càng là lại lần nữa tăng một đạo hoa quang. Vô cổ lực, lên. Ở nơi này nói hắc nguyên lực màu xanh lục cùng thất thải ngũ hành nguyên luân dung hợp trong lúc, Dương Hàn hai cánh tay một mặt, chung quanh màu xanh nhạt sương ngủ, tức khắc nhớ hắn thân thể cấp tốc vọt tới, cũng nhập vào trong. Mà Dương Hàn hiện nay tám thải nguyên luân trong, đạo kia hắc nguyên lực màu xanh lục cũng là càng thêm nồng nặc lên. Cương Vũ đưa ngươi một ít lực lượng lớn nhất. Dương Hàn như cự kình hút quỳnh, liên tiếp thôn phệ chúng quanh màu xanh nhạt sương ngủ, mà ngón tay hắn khẽ động, còn có một kia màu đen lực lượng lớn nhất, theo hắn nhất chỉ, nhập vào đến đứng đứng ở một bên Cương Vũ trong miệng núi. Dương Hàn cùng Cương Vũ trên thân khí tức, cũng là càng thêm rồi rào lên, còn có bí bảo bên trong không gian từng đạo thiên địa tu hành bổn nguyên, cũng là cùng màu xanh nhạt sương ngủ cùng nhau, hướng về Dương Hàn thân thể tới, cũng nhập vào đến hắn tám thải nguyên luôn trong. Một người cứng đờ này hút một cái chính là chọn hai ngày đi qua. đến ngày thứ ba, dương hàn giang hai cánh tay đột nhiên vừa thu lại, trung quanh hắn màu xanh nhạt sương ngủ, cũng là trong nháy mắt đỉnh chỉ hướng hắn thân thể vọt tới chiều hướng. vũ hóa lực, dương hàn thu cánh tay về, hai tay hắn run nhẹ nhẹ, liền tức khắc có một đoàn đoàn xanh xóm chói mắt ở trên thân hình tản ra. ô gạo. mặc lục sát xương ngủ vừa ra, tức khắc ở giữa không trung tạo thành vô số cổ quái giữ tận mặt quỷ, mặt quỷ kêu khóc hô kêu. Quay chung quanh Dương Hàn liên tiếp xoay tròn lượn quanh, phảng phất như là một đoàn đoàn tràn ngập ý thức cùng tư duy ma linh. Mà Dương Hàn thân mang quỷ dị xanh xám áo choàng, đứng ở những thứ này liên tiếp gào thét tiếng giống dữ tợn mặt quỷ cùng mặc lục sắc trong sương ngủ, hoàn toàn chính là một gã tự thượng cổ trong bụi bậm đi ra tà ác, tàn bạo vu cổ thuật sĩ. "Nô hờ a a a." Mà ở bên cạnh hắn, Cương vu cũng là phát ra như có như không tiếng thở dài, hai ngày liên tiếp thu nhận màu xanh nhạt trong sương ngủ lực lượng lớn nhất. Cương vu cảnh giới cũng là lại lần nữa để thắng, đến thần tuyển bắt trọng hậu kỳ, một thân cận chiến chiến lược mạnh, thần tuyển cảnh bên trong hiếm, có địch thủ. Hiện nay khoảng cách mãng sa đại chiến kết thúc, còn có 6 ngày, tin tưởng yến quân cùng mãng sa sa phỉ vương quyết chiến đã tới gần, thời gian cấp bách, ta không thể ở dây dưa. Dương Hàn thân hình nhảy ra quái tháp nhất tầng, hắn mang theo cương vu thân hình loại lên, chính là đến bí bảo không gian cửa ra. Thiên điệu tu hành buồn nguyên, thu. Dương Hàn vung hai tay lên. Bí bảo bên trong không gian rộng lượng thiên địa tu hành bổn nguyên tức khắc hướng về hắn trên hai tay mà tới. Những thiên địa này tu hành bổn nguyên ở tụ tập ở dương hàn trên lòng bàn tay sau, càng là từ từ ngưng tụ thành một trăm mai tỏa ra quang hoa sáng chói nho nhỏ viên châu. Mỗi một mai viên châu bên trong, bao hàm thiên địa tu hành bổn nguyên đều tương đương với một gã thần tuyển cảnh hậu kỳ tu giả toàn bộ lực. Nếu như thần tuyển cảnh cửu trọng đại tu có thể thôn phệ, cũng có thể gia tăng thật lớn thần tuyển đại tu tu vi lại thêm có thể giúp ở vào thần tuyển cảnh đỉnh phong đại tu tấn thăng kim đan cảnh tăng thêm bọn họ trùng kích kim đan cảnh quan khẩu tỷ lệ vu cổ lực bao vây dương hàn thu lấy hoàn trăm viên thiên địa bản nguyên tiểu châu hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong lòng bàn tay từng đạo mặc lục sát xương ngủ chậm rãi tăng hàn ra đem này một trăm mai thiên địa bản nguyên tiểu châu bao vây càng là đem bổn nguyên tiểu châu ba động hoàn toàn phong ấn dương hàn đưa tay hư không chụp tới càng là đem các loại biến thành thực thể một dạng bổn nguyên tiểu châu nắm trong tay Có vũ cổ lực phong ấn, những thứ này buồn nguyên tiểu châu có thể ở thời gian rất lâu bên trong, bảo trì ổn nhất định trạng thái. Dương Hàn nhìn trong tay buồn nguyên tiểu châu mỉm cười, sau đó thân hình hắn búng một cái, mang theo cương vũ, tức khắc nhảy vào nói bí bảo không gian cửa ra quang môn bên trong, biến mất. Chương 694, Nguy Trang Dương Hàn nhảy vào bí bảo không gian cửa ra, thần hồn khẽ run, sau một khắc, hắn mở hai mắt ra. Thân hình cũng là tức khắc xuất hiện ở mãng xa bên dưới cổ thành phương cổ tháp nhất tầng trong với anh, mà cảm thụ được dương hàn trên thân hình tản ra thần tuyển cảnh đại tu khí tức trong tháp cổ hỗn độn chi lực ở pháp trận khu động ở dưới càng là hướng về dương hàn hung mãnh nào tới hung hăng dễ chết kim linh mạng liên khải cửu nguyên quy nhất trận dương hàn ý niệm chớp động kim linh mạng liên khải cùng cửu nguyên quy nhất trận đồ đồng thời vận chuyển sau đó trên hai tay còn có tiến hóa thành ẩn chứa tám sắc nguyên lực nguyên luân đột nhiên mọc lên đem bốn phương tám hướng giết chết tới hỗn độn chi lực, tan mất hơn phân nửa. Thanh bằng vũ dược. Dương Hàn phía sau còn có thanh bằng chi dược giãn ra mở ra, để cho thân hình hắn đột nhiên gia tốc, mấy hô hấp chính là từ xưa tháp nhất tầng lao ra, lên tới cổ tháp tầng 2 trong. Ùng ùng. Mà tầng 2 bên trong hỗn độn chi lực, ở Dương Hàn thân hình xuất hiện trong nháy mắt, cũng là hướng về Dương Hàn cuốn tới. Bất quá còn hơn nhất tầng bên trong kinh khủng hỗn độn uy áp, cổ tháp tầng 2 hỗn độn chi lực cũng là phải giảm nhẹ khâu ít. Dương Hàn ở Mã Nguyễn Khải, quy nhất trận đồ, nguyên luân dưới sự bảo vệ, nhưng không cảm thụ được quá nhiều áp lực. Này tọa trong tháp cổ hỗn độn chi lực, cùng với bí bảo bên trong không gian tu hành bổn nguyên, đều là quý trọng không gì sánh được bảo vật, có thể để cho thực lực ta tăng lên trên diện rộng, đợi đến mãng sa hành trình sau khi kết thúc, ta muốn tìm một cái thích hợp thời cơ trở lại nơi đây. Dương Hàn quay đầu nhìn phía sau lưng nhất tầng cổ tháp, hơi có chút tiếc rúi, sau đó thân hình hắn búng một cái, hướng về cổ tháp cũ tầng phía trên cửa ra đi. Không đúng, là Quỷ tộc khí tức. Dương Hàn thân hình nhanh chóng, mấy hô hấp sau, chính là xuất hiện ở cổ tháp cửu tầng trong, nhưng mà giữa lúc hắn muốn càng ra cổ tháp cửa ra là lúc, trong lòng cái loại này cực kỳ quái dị mà khó chịu cảm giác cũng là lại lần nữa mọc lên. Bên ngoài Quỷ tộc khí tức, cực kỳ nồng nặc, nhất định là tại Tàn Quỷ trong sơn cốc chạy trốn hai đầu thuần huyết, tụ tập mãng xà nội ẩn dấu quỷ tộc, lại đuổi giết ta. Dương Hàn trong mắt Hàn mang chớp động, hắn cười lạnh một tiếng thu hồi trên thân thanh bằng vũ dự trên thân khí tức càng là tức khắc đại biến nồng nặc mặc lục sắc vu cổ lực đem hắn quanh thân bao vây tất cả giữ tận mặt quỷ càng là ở quanh thân bên ngoài liên tiếp sinh thành lửa quanh lớn tiếng kêu gào dương hàn đem phía sau áo choàng dâng lên đem chọn cái khuôn mặt tre ở rộng lớn áo choàng phía dưới hướng về cổ tháp cửu tầng cửa ra vừa nhảy ra sau lưng hắn tấn thăng làm thần tu bắt trọng tử cương càng là hắc khí cuồn cuộn lửa quanh theo dương hàn nhảy ra cổ tháp cửu tầng u ngược thiếu niên hậu có phải là không có tiến nhập cổ tháp hay là đang trong tháp cổ, bị pháp trận giết chết, vì sao qua nhiều ngày như vậy cũng không thấy hắn đi ra. Mãng xa trung tâm cổ thành, tháp lớn chúng quanh, 800.000 mãng xa sa phỉ tinh nhuệ tầng tầng quay chúng quanh, nước chảy không lọt. 800.000 sa phỉ trong, từng đạo mạnh mẽ khí tức, càng là liên tiếp ở sa phỉ trong thả ra, hơn 1500 tên chân nguyên cảnh sa phỉ đầu mục nhìn chằm chằm, còn có hơn 20 thần tuyển cảnh đại phỉ, ngồi vững ở sa phỉ trong, nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở 800.000 sa phỉ ở giữa, một tòa thật lớn bên trong liều cỏ bốn bóng người bình yên ngồi xếp bằng đúng là ưu ngược hạc đậu đường phong cùng với tên kia đại yến thuần huyết quỷ tộc quân sĩ ưu lệ đường phong không nên gấp gáp ta biết ngươi nghĩ đi tham gia bát đại sa phỉ vương đối đại yến quân sĩ triển khai vây giết nhưng so sánh bao ẩm huyết thực chém giết tam đại vương hầu cái này thiếu niên hậu đối với chúng ta thánh tộc mà nói ý nghĩa cũng là trọng yếu hơn ưu ngược rơi lên đường tiên huyết u lớn miệng to nuốt trứng hắn xoa một chút khoẹt miệng vết máu mở ra huyết hổm khoẹt miệng Ôn Hòa cười nói: Chúng ta nếu là có thể tự thiếu niên hậu trong tay, lấy được truôi này thần tuyển thượng phẩm kiếm khí, đưa nó hiến cùng Thánh Hoàng, Thánh Hoàng nhất định sẽ cấp cho chúng ta cực đại ban tặng. Nói không được, còn có thể để cho chúng ta tiến giai thành giả đan Thánh Vương đây. Kia thanh kiếm khí, chỉ là nghe ngươi trình bày miệng, ta lại căn vốn không tin tưởng. Thế gian này có chuyên môn khắc chế chúng ta Thánh tộc kiếm khí. Đường Phong lưng beo một thanh thông minh dễ thương trường đào, cười lạnh một tiếng: Các ngươi ở lâu Yến đô, hưởng dụng vinh hoa. Mà ta nhưng ở mảnh này mạng xa, khốn mấy trăm năm, các ngươi không vội ở đánh hạ Yến quốc, ta thế nhưng cấp được không được. Đường phong, nhiều chờ đợi một ít thời gian, lại có thể thế nào, còn nữa bất quá mấy tháng thời gian, chúng ta thánh tộc, chỉ biết triệt để chiếm giữ đại Yến. Minh chân trên thân, hình thể to lớn hạt độc, mở miệng khuyên bảo. Không sai, lục hoàng tử đã có kế hoạch, nửa tháng sau. U ngược cũng là chậm rãi gật đầu, hắn vừa định phải nói cái gì đó, nhưng thần sắc cũng là đột nhiên biến sắc thân thể càng là sẹt một cái đứng lên. ung ngược, làm sao? Nhìn thấy ung ngược đột nhiên đứng lên, hạt độc ánh mắt ngưng lại, tức khắc hỏi. Vâng, ngay hạt độc lời nói, vừa vặn ra khỏi miệng trong lúc, ở phía trước cách đó không xa, vẹn vẹn có ba tầng thân tháp lộ ở hoàng ba ở ngoài cổ tháp, tầng cao nhất cổng vào khẽ chấn động, sau đó một đạo khí tức cường đại hắc bóng người màu xanh lục vừa nhảy ra. Nô gạo, hắc bóng người màu xanh lục vừa ra, Trong vòng phương viên chăm giảm nhiệt độ không khí cũng là đột nhiên hạ xuống rất nhiều, còn có từng đợt kêu gào oán giống to kêu tiếng, đột nhiên mọc lên. Chỉ thấy đạo kia càng ra cựu tầng cổ tháp hắc bóng người màu xanh lục, chung quanh nồng đậm tràn đầy sương mù, còn có vô số mặt quỷ thông minh dễ thương, ở chung quanh liên tiếp lượn quanh, bay vút lên. Ấm lãnh, tàn ngược, giả dối, khí tức sát phạt, càng là tràn ngập toàn bộ mãng xa cổ thành. Mà ở hắc bóng người màu xanh lục sau, còn có một gã giống như cự nhân to lớn thân hình ngang nhân đứng. Hắn thân thể đồ sộ, giống như viễn cổ man tộc, tuy là mặc tím áo giáp màu vàng, nhưng toàn bộ thân hình, kể cả giáp trụ, đều bị nồng đậm hắc khí bao vây, nhưng nếu địa ma thần hiện thế, ngươi là người phương nào? U ngược trong ánh mắt, tràn ngập khiếp sợ cùng không giải thích được, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, quá mức quỷ dị, mà trên người hắn tản ra khí tức, hắn càng là chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Người này khí tức, còn hơn chúng ta thánh tộc, còn âm lãnh hơn, đáng sợ. Ta cảm giác được không tới hắn tu vi khí tức, một chút cũng không cảm ứng được. Hắn từ xưa thắp tới, nhưng hắn nhất định không phải thiếu niên hậu, hắn là ai vậy, là lúc nào tiến nhập cổ tháp. Hạt độc, đường phong, ưu lệ ba người cũng là đột nhiên đứng dậy, trong mắt kinh nghi không định. Lâu ngày không gặp, huyền hoàng. Hát bóng người màu xanh lục trôi lơ lửng ở cổ tháp cổng vào trước, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, đầu hơi nâng lên, thanh âm khàn khàn mà không rõ, càng là tràn ngập vô tận tang thương cùng hoài niệm. Ngo. Không tệ, không tệ, ta vừa mới trong ngủ say thức tỉnh, lại có thể nhìn thấy nhiều tài liệu như vậy, thực là không tồi a. Dương Hàn thân ảnh dấu ở hắc mũ che màu xanh lục trong, hắn chậm rãi buông cánh tay xuống, ánh mắt lướt qua trước người 800 ngàn sa phỉ đại quân, rất nhanh chính là tại đây chút sa phỉ trong đại quân, phát hiện mấy vạn nói tam nhãn quỷ tộc khí tức. Tài liệu đến, hóa thành bản tọa tử thị. Dương Hàn hai tay hơi không ngừng run run rung động, hơn 10 đạo mặc lục sắc tức khắc tản ra. Chương 695 Mộc Trạc Tăng Lịch, Vu Huyền là tổ, kêu gọi cổ thuật thị. Cổ thanh tháp lớn trước, Dương Hàn thần thức tỏa nhất định xa phỉ trong, mười mấy tên dấu ở rộng lớn trường bào ở dưới chân nguyên cảnh tam nhãn quỷ tướng, hai tay hắn không ngừng run run rung động, hơn mười đạo mặc lục sắc vu cổ lực, tức khắc bắn ra bốn phía ra. A! Tê cấp. Dương Hàn tiến giai thần tuyển, thực lực đại tăng, hắn phân ra hơn mười đạo vu cổ lực, vừa mới hiện ra, chính là tức khắc biến mất ở 800.000 xa phỉ trong tầm mắt. Sau một khắc, 800 ngàn sa phỉ trong, hơn 10 đạo xanh sẫm chói mắt đột nhiên hiện ra, đem mấy chục con bị Dương Hàn tỏa nhất định tam nhãn quỷ tộc chặt chẽ quấn quanh, dẫn vào đến giữa không trung. Vu cổ thuật, đổi đoạt sinh tử. Dương Hàn hai tay pháp tấn liên tiếp biến hóa, bị vu cổ lực tới giữa không trung tam nhãn quỷ tộc tức khắc thảm thiết thẳng têu, nhưng sau một khắc quấn quanh ở bọn họ quanh thân trên vu cổ lực, chính là chui vào bên trong cơ thể của bọn họ, cơ hồ khoảng chừng trong nháy mắt, những quỷ này tộc quỷ tướng chính là sinh, cơ đoạn tuyệt. Khả năng liền sau đó một khắc, những quỷ này tộc quỷ tướng trên thân hình, đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đen hoa văn, nguyên bản khép lại ba con quỷ nhãn, càng là đột nhiên mở ra. Xuyên. Sau đó những thứ này đã chết tam nhãn quỷ tướng, càng là đem quanh thân quần áo toàn bộ ngăn, hiển lộ ra tam nhãn quỷ tộc thân thể. Từng đạo xương mù màu đen, càng là ở trên người bọn họ mọc lên, chỉ ở nháy mắt trong lúc đó, những quỷ này tộc, chính là bị Dương Hàn chuyển hóa thành bậc thấp tử thị. Cái gì? Hắn có thể chuyển hóa từ gương? nhìn thấy Dương Hàn lật tay trong lúc đó liền thôi hóa ra mấy chục con vu cổ tử thị ú ngược cơ hồ không dám tin tưởng mình hai mắt hắn là ai vậy là ai Hạt Độc Đường Phong ú lệ càng là sợ được trận mắt hấp muộn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quên mất muốn đi phản công mà chung quanh tám ngàn mãng xa xa phỉ cũng là trận to hai mắt căn bản phản ứng bất quá đến ra bọn hắn bây giờ trước mắt quá gì một màn đầu tiên là trong bọn họ lại có Tam nhãn quỷ tộc tồn tại sau đó những thứ này Tam nhãn quỷ tộc càng là trong nháy mắt liền chuyển hóa thành cổ thành tử cương nhanh như vậy mà giấu ở áo choàng ở dưới dương hàn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc dựa theo hắn tính ra hắn vừa mới nắm giữ một ít vu cổ thuật mấy chục con quỷ tộc hắn có thể thành công chuyển hóa tam đầu cũng đã là cực hạn khả năng liền ở vừa mới thi triển vu cổ thuật lúc hắn cả hai tay trên một vòng tay cũng là đột nhiên hiện ra một cổ không hiểu lực lượng chẳng những để cho hắn thi pháp tốc độ đột nhiên tăng nhanh càng là đem sở hữu quỷ tộc toàn bộ chuyển hóa thành tử thị Chuyển hóa tử cương, ngươi là vu cổ nhất mạch. Mà giờ khắc này, u ngược cũng là rốt cục nhớ tới cái gì? Hắn hai mắt hoảng sợ, chỉ vào dương hàn, lớn tiếng lệ tề, nhanh, giết hắn, giết hắn, hắn là vu cổ thuật sĩ, là từ thượng cổ thời đại ngủ say đến nay thượng cổ cường giả. Cái gì, thượng cổ cường giả? Vu cổ thuật sĩ? Nghe được u ngược hét lớn, ở đây thần tuyển cảnh đại tu toàn bộ đột nhiên mẩn ra, nhiều đã chuẩn bị xuất thủ đại tu, cũng là đột nhiên đình chỉ trong tay bắn ra nguyên lực thượng cổ thời đại, thế nhưng mọi người cũng thăng chân nguyên, thần tuyển cảnh đều là đệ võ đạo đại thế, có khả năng tránh thoát thượng cổ nguyên khí bạo động, tồn tại đến nay thượng cổ cường giả có thế nào lại là dễ đối phó, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu là có thể đem ở đây tám ngàn sa phỉ toàn bộ nghiền ép. vì vậy ở ung ngược tiếng quát còn chưa tiêu tán là lúc, ở đây sở hữu thần tuyển đại tu, chân nguyên tu giả đều là nhất tề hướng về phía sau đột nhiên thối lui vài trăm thước. các ngươi, ung ngược thấy thế cũng là sừng sờ. Hắn không nghĩ tới mình nói, dĩ nhiên để cho sở hữu thần tuyển đại tu lùi lại, không dám sẽ cùng xanh sấm bóng người giằng co. Các ngươi không cần phải sợ, người thời thượng cổ coi như sống sót tính vạn năm năm, không có ngã xuống, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Người trước mắt này, coi như võ đạo tinh thần cảnh giới không biến, nhưng tối đa cũng bất quá có thể phát huy ra kim đan sơ kỳ chiến lược. U ngược gấp giọng nói, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, không hẳn không thể chém giết hắn. Chuyện này, nghe được U ngược cấp quát Ở đây thần tuyển đại tu, trong mắt vẻ do dự nặng hơn, mặc dù đạo kia xanh sống thân ảnh, chỉ có kim đan cảnh chiến lực nhưng là không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Tiểu tử kia, ngươi nói ta chỉ có kim đan cảnh thực lực. Dương Hàn không động thanh sắc, hắn chậm rãi nhìn về phía đứng ở tối tiền đoàn u ngược, cười lạnh một tiếng. a Dương Hàn ánh mắt, rơi vào u ngược trên thân, tức khắc để cho phía sau người lưng xẻ ra lạnh lẹo. U ngược chỉ cảm thấy, ở trong chất mắt, trong cơ thể mình nguyên lực vận chuyển trệ tắc tam trọng. Thân hình cũng giống như là có một tòa núi lớn đè xuống một dạng loại cảm giác này cơ hồ cùng thiếu niên hậu dương hàn côn nô kiếm mang cho hắn cảm giác giống nhau y hệt. u ngược run lên trong lòng thân thể càng là vô ý thức đột nhiên hướng về sau lưng lùi lại mấy chục thước tiểu bối gặp bản tôn không lễ bái liền muốn rời đi sao dương hàn cười lạnh một tiếng bên cạnh hắn cương vu thân hình càng là hơi trao đảo một cái chính là tức khắc biến mất ở trong không khí nô ha sau một khắc u ngược bên cạnh thần. Thân hình giống như viễn cổ man thần, toàn thân tràn ngập uyên lạng lực cương vu, chính là tự trong không khí dẫm trận tại chỗ ra. Tráng kiện bàn tay, càng là hướng về u ngược thân thể, hung hăng chụp tới. Luyện minh quỷ thủ. U ngược trong lòng kinh hãi, cương vu tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt quá hắn cảm nhận, hắn chắp hai tay, quần quẫn quỷ lực mọc lên, ở giữa không trung, hóa thành một đạo màu đen lân lân quỷ thủ, hướng về cương vu thân thể đột nhiên vút tới. "Nô ha!" Cương vu trong miệng như có như không tiếng thở dài, chậm rãi vang lên hai tay hắn thế đi không thay đổi, hoàn toàn không để ý tới u ngược quỷ thủ tập kích, trực tiếp hướng về u ngược chụp tới. đáng chết! U ngược thấy thế, trong lòng kinh sợ càng thêm nồng nặc. Tử thị không có tình cảm, cũng không có bản thân ý thức, bọn họ chỉ hiểu được sát lục cùng phụng mệnh hành sự, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, giữ hết thể mặc kệ. Vì vậy tử thị công kích lúc nào cũng trực tiếp nhất, mà hoàn toàn không thêm phòng bị. tuy là nhìn như ngu xuẩn, nhưng thường thường cực kỳ có kỳ hiệu. U ngược lúc này chỉ có thể sắp tối sắp quỷ thủ thu về. Đi thêm phòng ngự. Thình thịch. Nhưng mà Cương Vu tốc độ thực sự quá nhanh, Tử Cương không còn cách nào sử dụng nguyên lực công kích, nhưng thân thể lại cường đại dị thường, còn chưa chờ U ngược Quỷ Thủ thu hồi, Cương Vu một đôi bàn tay đã chộp vào U ngược trên hai vai. A. Cương Vu hai tay lực, cơ hồ có thể bóp nát một ngọn núi lớn, rơi vào U ngược trên thân hình, tức khắc để cho U ngược thảm thiết thảm tê, hắn trong thân thể quần quật quỷ lực lăn ra, muốn liều mạng một kích. Vù vù. Nhưng lúc này Cương Vu cánh tay phải khơi giáp trong. Một đạo hắc mang cũng là chợt lóe lên, tự cương vu mảnh che tay trong quỷ dị lộ ra, trong nháy mắt đâm vào ưu ngược trong thân thể. Không đúng, không đúng, đây là, đây là thiếu. Hắc mang đâm vào ưu ngược bả vai, hắn tức khắc cảm thấy mình thân thể tinh túy, hướng về trên vai hắc mang liên tiếp trôi qua. Ưu ngược trong lòng co rụt lại, hắn nhìn phía đứng cách người không xa xanh sống thân ảnh, tức khắc ý thức được cái gì. Chương 696, Bộ Hạ Mới Giang Giác Nhưng mà cương vu tuyệt sẽ không cho ưu ngược mở miệng cơ hội. Ở côn ngô kiếm cắm vào u ngược trên vai trong ngáy mắt, cương vu một cánh tay nâng lên, một bả nắm u ngược cổ. Tay phải hắn đột nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, u ngược cổ tức khắc vỡ nát, nguyên cái đầu lâu cũng là vô lực rũ xuống. Vu cổ thuật, đổi đoạt sinh tử. Dương hàn hai tay nít ấn, lại lần nữa một điểm, một đạo xanh sấm chi quang, chợt lóe lên, trực tiếp nhập vào đến u ngược trong thân thể. Nô ha, vu cổ lực nhập thể, thân thể rũ xuống u ngược, cũng là đột nhiên rung một cái. Hắn dơ thẳng lên trời thở dài, bị bóp nát cổ dĩ nhiên chậm rãi đứng thẳng, mà hắn trên thân hình càng là có chút từng đạo màu đen hoa văn hiện lên. Thình thịch, u ngược hai tay đột nhiên một mặt, thân thể tức khắc nâng cao, dưới nách lộ ra hai cái quỷ thủ, cái chán càng là có thụ nhãn hiện ra, cũng là tức khắc đem hắn quỷ tộc thân thể hiện hiện ra. Hắn đem u ngược cũng luyện thành tử thị, hạt độc hai mắt co rút nhanh, hắn quát to một tiếng, thân hình búng một cái, hướng về phía sau vô tận hoa mạc cướp động mà chạy đi, mau bỏ đi. Lương Beo quỷ đầu trường đao đường phòng cũng là đột nhiên tiêu lớn, trên người hắn hắc quang thoáng hiện, hóa thành một đạo khói đen, trốn đi thật xa. với nhìn thấy thủ lĩnh thoát đi, cổ tháp tiền tám mười vạn sa phỉ ở đâu còn có thể dừng lại? trong chớp mắt, Hoàng Ba nổi lên bốn phía, vô số sa phỉ cướp động thân hình, hướng về phương xa chạy trốn. Cương Vu, đi đi. Dương hàn nhìn bị hắn sợ hãi, Viễn độn quỷ tộc cùng sa phỉ cười lạnh một tiếng, hắn khẽ cương cánh tay. Mấy chục con bị hắn luyện hóa thành tử thị tam nhãn quỷ tộc ở cương vu dưới sự hướng dẫn, hướng về 800.000 xa phỉ thoát đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Tê Các Tê Các Mấy chục con tử thị cùng cương vu, ưu ngược thân hình rơi vào xa phỉ trong, cũng là trực tiếp hướng về giấu ở xa phỉ trong tam nhãn quỷ tộc cùng thuần huyết quỷ tộc đuổi theo. Tử thị thân ảnh ở xa phỉ trong lướt qua, liên tiếp có một con đầu tam nhãn quỷ tộc, bị tử thị đồng luận ra, tại chỗ chém giết. Vu Cổ Thuật, đổi đoạt sinh tử. Dương Hàn hai tay liên tiếp run run, từng đạo xanh sấm vu cổ lực lang ra, đem tất cả tam nhãn quỷ tộc thi thể luyện hóa, hóa thành một rõ ràng hợp lý tử thị, lại lần nữa đánh tới. 800.000 xa phỉ một đường chạy trốn, Dương Hàn còn lại là một đường truy sát, chưa tới một canh giờ. Dương Hàn chung quanh chính là tụ tập hơn 200 đầu chân nguyên cảnh tử thị, nương khí tử thị càng là đạt hơn mấy nghìn, toàn bộ đều là tam nhãn quỷ tộc luyện hóa. Mà trên con đường này còn có mấy vạn xa phỉ, bị tử thị thuận tay chém giết thi hải khắp nơi trên đất. "Gì? Đây là?" Dương Hàn bay ở 800.000 xa phía sau, đi chậm rãi, hai tay hắn liên tiếp lan ra vu cổ lực, chuyển hóa tất cả quỷ tộc. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy hai tay mình trên một vòng tay, đột nhiên có nhỏ bé vu cổ lực ba động phát sinh. "Đây là?" Dương Hàn đình chỉ thi pháp, ánh mắt rơi vào hai tay một vòng tay trên, hắn tỉ mỉ kiểm tra, rất nhanh liền phát hiện một số khác biệt chỗ tầm thường. Chỉ thấy một vòng tay trên toàn khắp màu đen hoa văn dĩ nhiên lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ dần dần sáng lên đọc truyện tại nhe tê tuy là loại này sáng rất yếu đớt người thường mắt thường đều khó phát hiện nhưng là chân thực tồn tại dương hàn nhìn về phía trước ở tử thị truy đuổi ở dưới thất kinh mặt lộ vẻ hoảng sợ mấy trăm ngàn sa phỉ cùng với sau lưng hoàng ba trong từng cổ một sa phỉ thi hải cũng là nhớ tới cái gì vu cổ lực dương hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn hai mắt trên tức khắc mọc lên nhất tầng nhàn nhạt mạc lục sắc ngủ Phản phất hai mắt đều đổi thành một loại khác màu sắc. Mà xuyên thấu qua này nhàn nhạt sương mù, Dương Hàn cũng là có thể thấy, ở trước người mấy trăm ngàn sa phỉ trong, liên tiếp có một tia sợi màu xanh đen tia sáng, chậm rãi mọc lên, liên tiếp hướng về trong tay hắn xanh sẫm một vòng tay mà tới. Ta biết, những thứ này màu xanh đen tia sáng, chính là sa phỉ đang sợ hãi trong xuất hiện các loại mặt trái khí tức, mà loại khí tức này, chính là vu cổ nhất tộc, lực lượng chân chính cội nguồn. Dương Hàn hai tay thật cao nâng lên, Hắn phân ra hai đạo vù cổ lực, rơi vào một vòng tay trên, nguyên bản tử khí chầm chầm một vòng tay, cũng là đột nhiên quang mang chớp nháy, một cổ cường đại hấp lực đột nhiên sinh thành. Dương Hàn trước người mấy trăm ngàn sa phỉ bên trong, mọc lên sợ hãi, hung tàn, cứu hận tâm tình, cùng với như vậy liên tiếp xuất hiện một kia mặt trái khí tức, toàn bộ đều bị một vòng tay thu nhận mà tới. Nếu là ta đoán không sai, bí bảo bên trong không gian, tòa kia quái tháp nhất tầng bên trong màu xanh nhạt sương ngủ, chính là toàn bộ mãng sa hoang nguyên bên trong trăm ngàn năm qua các loại ấm lãnh tàn ngược khí tức dung hợp lực lượng lớn nhất mà thành vu cổ nhất mạch bộ hạ đại trận chẳng những đem chọn cái mãng sa nội thiên địa tu hành buồn nguyên cướp đoạt hết sạch càng là đem loại này mặt trái năng lượng cũng cùng nhau thu thập chuyển hóa thành tử thị cùng vu cổ thuật sĩ lực lượng dương hàn trong lòng có chỗ minh ngộ đối với vu cổ nhất mạch hiểu rõ cũng là càng thêm sâu sắc sau đó một ngày một đêm trong dương hàn ở mãng sa hoang nguyên bên trong khu có chết thị liên tiếp chém giết Thu gặt từng tên một sa phỉ cùng quý tộc, chung quanh tử thị, cũng là tụ tập hơn một vạn đầu. Bất quá 800.000 sa phỉ phân tán thoát đi, hắn lấy lực một người, cũng là khó có thể toàn bộ tru diệt. Một đường tới, thủ hạ tử thị cũng bất quá chém giết hơn thập vạn sa phỉ. Những thứ này sa phỉ, lúc này đã trốn đi mãng xa các nơi, muốn từng cái truy kích, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là khó có thể thực hiện. Ở Dương Hàn đi ra bí bảo không gian sáng sớm ngày thứ hai, hắn rốt cục đình chỉ buôn tập, mà ở hai bên người hắn cũng là tụ tập một vạn đầu giữ tận không khí trầm lặng quỷ tộc người hầu những thứ này tử thị tuy là cường đại nhưng nếu là như thế đi theo ta đi cùng đại yến ba đại hầu thất môn tứ viện đệ tử hội hợp cũng là quá mức kinh người dương hàn nhìn chung quanh một vạn đầu giữ tận quỷ tộc tử thị khẽ lắc đầu tay hắn nhẹ nhàng vung lên trong chớp mắt một vạn đầu tử thị trên thân hình đột nhiên mọc lên từng đạo màu đen lực lượng lớn nhất hướng về trong tay hắn tám sắc nguyên lực nguyên luân tới chuyển hóa thành từng viên một tràn ngập lực lượng cường đại cương châu ngắn ngủi thời gian một nén nhang chính là ngưng tụ thư hơn mười khỏa cương châu mà một vạn đầu quỷ tộc tử thị ở mất đi lực lượng lớn nhất sau thân thể cũng là thủy nhưng ngã xuống đất thần tốc mục nát hóa thành bạch cốt tầm u cương vu thập đại tử thị những thứ này cương châu đều đưa cho các ngươi dương hàn vung tay lên trong tay hắn cương châu chính là trực tiếp nhập vào đến bên cạnh hắn cương vu cùng với mười đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ tử thị trong miệng nô hờ a a a cương vu cùng mười đầu quỷ tộc tử thị thôn vẽ cương châu khí tức lại lần nữa mọc lên, cương vu cảnh giới, tự thần tuyển bắt trọng tấn thăng làm thần tuyển cửu trọng, mà mười đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ tử thị cũng là tiến giai đến thần tuyển nhất trọng cảnh giới. Phụ giáp, dương hàn ngón tay hơi bắn ra, mười đầu quỷ tộc tử thị trên thân hình tức khắc y phục phía trên mười bộ pháp khí giáp trụ. Bởi tinh phủ bị phòng, những pháp khí này giáp trụ đều là dương hàn tự chạm giết xa phỉ cùng quỷ tộc trên thân thu hồi tới, chắp vá lung tung, tuy là nhìn qua lộn xộn. Nhưng là có thể tăng cường này mới đầu thần tuyển quỷ tộc tử thị chiến lực cùng lực phong ngự. Trường 697, gặp lại Ngọc Niệm Huyền. Tạm thời cứ như vậy đi, những thứ này tử thị mặc vào pháp khí giáp trụ, cũng có thể che quỷ tộc bọn họ thân thân, nhìn qua trừ có chút quái gì, chỉ cần không dùng tới lực lượng lớn nhất, phải làm không có lộ ra chân tướng gì. Dương Hàn hai tay kết ấn, mười đạo có khả năng che giấu khí tức tinh lực phù ấn, từ hắn trên hai tay tảng ra, rơi vào này mười đầu tử thị quỷ tộc trên thân dần dần nhập vào trong hiện tại đại hiến quân sĩ cũng có thể đến mãng sa hoang nguyên sâu nhất chỗ ta đi trước thoái cốt sa phỉ bộ tộc nơi ở nhìn một chút có lẽ có thể gặp mặt ngọc niệm huyền sư mình dương hàn là mười đầu quỷ tộc tử thị che giấu khí tức sau đó sau lưng của hắn lôi rực thanh bằng vũ rực giãn ra mở ra thân hình búng một cái hóa thành nhất đạo hư ảnh hướng về mãng sa hoang nguyên chỗ sâu đi nháy mắt trong lúc đó biến mất dương hàn tấn thăng thần tuyến cảnh bay vút tốc độ không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần chắn một đường bay nhanh, bất quá ba canh giờ, chính là kéo dài một phần mười cái mãng xa bình nguyên, chạy tới thập đại xa phỉ vương, toái cốt xa phỉ bộ tộc doanh địa phụ cận. Ha ha, thất môn tứ viện môn đồ, các ngươi không trốn được, ngoan ngoãn chịu chết đi. Muốn giết chết chúng ta xa phỉ, Yến Vương rõ là giỏi tính toán, nhưng chính là hai triệu đại hiến quân sĩ, giống như chu diệt chúng ta sở hữu xa phỉ, rõ là ảo tưởng vọng tưởng. Ngay Dương Hàn chạy tới toái cốt xa phỉ doanh địa 500 dặm bên ngoài là lúc Hắn đột nhiên nghe được tại không nơi xa, truyền đến trận trận tiếng chém giết. Thanh âm rung trời, còn có kim thiết giao kích cùng nguyên lực bắn ra chi âm, truyền vang phong thích. Chẳng lẽ là lạc vân môn cùng toái cốt xà phỉ tao nộ? Dương Hàn trong lòng hơi kinh hãi, hắn không cố nghĩ nhiều lắm, thân hình lại lần nữa tăng nhanh, hướng về phía trước tốc độ cao hành tiến, ngắn ngủi mấy chục hô hấp, Dương Hàn chính là xuyên qua 200 dặm chi địa. Xa xa, hắn chính là có thể thấy, ở phía trước cách đó không xa. Gần 30 chiến thuyền đại yến quốc đại tiểu vân chu trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, mà ở vân chu bốn phương tám hướng, vô số mặc bất đồng săn sóc sa phỉ, chính đem vân chu bao quanh vây khốn. Trên bầu trời, vô số đạo khí tức cường đại, sắc mặt hung hãn, tàn bạo sa phỉ, tung ngự hoa quang, kinh khí, bay lên thật cao, hướng về vân chu trên, liên tiếp phát ra công kích. Mà ở vân chu phía dưới, cũng có nhiều đội sa phỉ, giơ lên thật lớn cũng nỏ, hướng về trong bầu trời, liên tiếp xạ kích, từ căn thật lớn trường mâu bay vụt nhập không, đụng vào Vân Chu thuyền trên vách đá, ầm ầm rung động. Là Lạc Vân Môn, Vô phong Môn, Nhạc Sơn Môn, Tam Môn Vân Chu, bọn họ làm sao sẽ bị Sa Phỉ vây khốn? Dương Hàn ánh mắt ngưng mắt nhìn, nhìn quét toàn trường, tức khắc phát hiện vây khốn Tam Môn Vân Chu Sa Phỉ, cũng là đến từ mấy trăm cái bất đồng bộ tộc. Mấy trăm đạo cơ sĩ, ở mãng xa hoang nguyên bầu trời phiêu dãng, trong lớn nhất một bộ cơ sĩ phía trên, càng là vẽ co vô số đàn cốt, đúng là thập đại Sa Phỉ vương chúng toái cốt vương bộ tộc cơ sĩ. Ha ha, thất môn tứ viện tuần tra tôn sứ, cũng không gì hơn cái này. Mà ở tam môn vân chu đối diện, vô số sa phỉ bầu trời, một gã thân hình cao lớn, cầm trong tay một đôi búa tạ tóc đỏ đại hán, cất tiếng cười to, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Mà ở đối diện hắn, trong bầu trời, vô số chiến đoàn đang không ngừng chém giết, có khả năng thấy nhiều lạc vân môn, vô phong môn, nhạc sơn môn đệ tử, khống chế hoa quang bập bềnh ở giữa không trung, cùng sa phỉ trong chân nguyên tu giả, thần tuyển đại tu không ngừng chém giết chung vị tại trên nhất phong một cái chiến đoàn chém giết cùng thanh thế nhất lường lấy ba tên phân biệt y phục màu xanh lạc vân trường bảo lam sắc vô phong môn từng đạo bảo hồng sắc nhạc sơn môn đạo bảo thanh niên mỗi cái thao túng vài kiện phẩm cấp bất phàm pháp khí cùng khác năm tên diện mục hung ác thần tuyển cảnh xa phỉ liên tiếp đối kháng tuy là ba tên lạc vân môn vô phong môn nhạc sơn môn thần tuyển đệ tử vũ khí cao thâm nắm giữ pháp khí lại thêm toàn bộ đều là chân nguyên thượng phẩm thậm chí chân nguyên cực phẩm pháp khí uy lực thật lớn nhưng vây khốn bọn họ năm tên thần tuyển cảnh xa phỉ mỗi một người tu vi cũng là đều cao hơn ba tên tam môn đệ tử vì vậy ở năm tên thần tuyển xa phỉ trưởng lão thủ lĩnh dưới sự vây công ba tên đến từ tam đại môn đệ tử tình cảnh cũng là tràn ngập nguy cơ lúc nào cũng có thể bị năm tên thần tuyển cảnh xa phỉ chém giết tại chỗ lang ngọc sư huynh dương hàn ánh mắt nhìn lại tức khắc nhận ra ba tên tam đại môn thần tuyển cảnh trong hàng đệ tử Mạc lạc vân trường bảo đúng là ngọc niệm huyền sư huynh mà ở chung quanh chiến đoàn trong Dương Hán cũng là thấy nhiều thuộc về lạc vân môn đệ tử nóng cốt thậm chí còn có vô phong môn thiếu môn chủ mạch vô thường thân ảnh. bất quá lúc này bọn họ tình cảnh cũng là không hay chung quanh vây khốn bọn họ xa phỉ số lượng thực sự quá nhiều mãng xa thú tam đại môn thần tuyển đệ tử chiến đoàn trong một đạo chợt quát tiếng đột nhiên vang lên chỉ thấy một gã thần tuyển cảnh xa phỉ hai tay giơ lên trên dưới thân bao la trong cánh đồng hoang vu không có cát mịn đột nhiên mọc lên ở giữa không trung hóa thành một đầu cắt đá cự thú. Cự thú mặc dù là vô số cắt miệng ngưng tụ mà thành, nhưng quanh thân trên cũng là có tầng tầng thổ hoàng sắc hoa quang liên tiếp lượn quanh. Nó ngưng lại tụ ra, chính là một tiếng lệ giống hướng về một gã mặc đạo bào màu đỏ nhạc sơn môn thần tuyển cảnh đệ tử đi. Bác vực huyền huyễn, hữu sơn vi nhạc, nhạc sơn môn thần tuyển đệ tử quanh thân sáu cái pháp khí bờ bền, hắn gặp cắt đá cự thú nhào tới trước mặt, nắm lên bên cạnh một ba tấc ngọc bút ở trước người lấy nguyên lực viết xuống tám cái bên ngông mạnh mẽ đại tự hướng về phía trước đẩy một cái với anh tam cái nguyên lực phụ lục tức khắc huyễn hóa ra một tòa hùng vĩ nguyên lực cự sơn hướng về cắt đá cự thú chấn áp tới giống cắt đá cự thú cũng là đột nhiên thân hình dài ra theo gió hai móng nâng lên cùng nguyên lực cự sơn đụng vào nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp biển cắt bao la hùng hưng lực không mà ở nơi này một gã khác xa phỉ trong tay pháp tấn liên tiếp biến ảo tất cả song đầu bốn cánh nguyên lực quay ương từ hắn hai tay pháp ấn trong liên tiếp bay ra, trong nháy mắt liền đem tên hướng kia nhạc sơn môn bao bọc vây quanh. mười mấy con nguyên lực quái ưng tấn công vũ dực lợi trảo, để cho nhạc sơn môn thần tuyển đệ tử khó mà chống đỡ được, tràn ngập nguy cơ. huyền hòa phẫn mãn xa tĩnh nhìn thấy nhạc sơn môn đệ tử tình cảnh đáng nguy, một bên ngọc niệm huyền trong tay bắn ra một đạo nguyên lực đem một gã thần tuyển cảnh xa phỉ đánh lui, thân hình thoát một cái liền muốn đi cứu tên kia nhạc sơn môn đệ tử lạc vân tiểu tử vẫn là cố nhất cố chính ngươi đi, mà còn chưa chờ ngọc niệm huyền có hành động, luôn luôn quan chiến tóc đỏ song truy đại hán cũng là cười lạnh một tiếng, hắn rơi lên một cái búa tạ hướng về ngọc niệm huyền phương hướng nhẹ nhàng vung lên, trong chớp mắt ở ngọc niệm huyền phía trên một cái nguyên lực cự truy đột nhiên ngưng tụ mà thành hướng về ngọc niệm huyền hung hăng đè xuống, a này cái nguyên lực cự truy uy áp kinh khủng, phảng phất có thể đem không gian đập vụn, chính là ngọc niệm huyền cũng là thân thể trầm xuống xương cốt cạc cạc rung động cảm thụ được nguy cơ sinh tử hàng lâm ngọc nghiệm huyền giấu ở thanh bào nửa mình dưới thân cũng là có nhàn nhạt, nhạt lân giáp hoa văn muốn hiện ra chiều hướng tinh nguyên diễn sinh mà nhưng vào lúc này thiên cơ danh giới một đạo to tiếng quát đột nhiên vang lên sau đó chính là có một đạo tỏa ra tinh lực quang huy nguyên lực tiểu đỉnh phá không mà tới chương 698 chiến thoái cốt vương siêu tinh lực tiểu đỉnh ở giữa không trùng lóe lên một cái rồi biến mất trong chớp mắt chính là biến mất mà trong nháy mắt kế tiếp ở ngọc nghiệm huyền đỉnh đầu nguyên lực đúa tạ sắp rơi xuống đất phương tinh lực tiểu đỉnh lại lần nữa hiện ra với tinh lực đỉnh hướng về phía trước đỉnh đầu tức khắc cùng hạ lạc nguyên lực đúa tạ đụng vào nhau quần cuộn khí lưu dập dờn đồng bền nương thật mà kinh khủng nguyên lực đúa tạ cũng là trong nháy mắt tăng ăn giả người phương nào dám can đảm chen tay vào cầm trong tay song truy tóc đỏ xa phỉ đại hán thấy thế một đôi mày rậm chặt chẽ nhăn lại trong mắt càng là có nổi giận vẻ đột nhiên mọc lên Hắn xoay người nhìn phía tinh lực tiểu đỉnh vọt tới phương hướng, cũng là nhìn thấy một gã mặc lạc vân thanh bảo trạng thanh niên, chân đạp tinh huy, di chuyển lập giữa không trung. Lạc vân môn đệ tử. Tóc đỏ xa phỉ đại hán quát lạnh một tiếng, thân hình hắn búng một cái, đổ sộ thân thể ở tức khắc biến mất ở nguyên lực. Sau đó ở dương hàn trước người ba thước chi địa, tóc đỏ xa phỉ đại hán thân hình vừa nhảy ra, tay hắn cẩn thận truy hướng về dương hàn lồng ngự chính là đạpầmầm ở dưới, cứu cực bát hoang nộ. Dương hàn trong con mắt tinh mang thoáng hiện. Trong cơ thể hắn tinh lực vận chuyển, cứu cực bát hoang nộ vận hành pháp môn, bố trí cùng Dương Hàn toàn thân, cánh tay hắn dung một cái, chung quanh một ngàn mét bên trong không khí, toàn bộ hóa thành bột phấn. Đôi cánh tay càng là về phía trước nhất háng, đem tóc đỏ xa phỉ đại hán một đôi búa tạ nắm chặt. Cái gì? Ngươi là ai? Tại sao có thể có như vậy cường hoành lực lượng? Tóc đỏ xa phỉ đại hán búa tạ bị Dương Hàn nắm trong tay, phảng phất bị giam cầm một dạng mặc cho tóc đỏ xa phỉ đại hán dùng lực như thế nào Dĩ nhiên cũng không thể khiến Búa Tạ về phía trước tiếp tục tiến lên mảy may. Ngươi tiểu là thập đại xa phỉ vương trung tối cốt vương đi." Dương Hàn nhìn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tóc đỏ xa phỉ đại hán, cười lạnh một tiếng, hai cánh tay hắn đột nhiên dùng một cái, một cổ cự lực đánh tới, tức khắc đem tóc đỏ xa phỉ đại hán đẩy lui ra xa vài trăm thước. Dương Hàn người mang tổ giai cực phẩm anh linh, ngưng tụ nhất nguyên thân thể, lại ngưng luyện tinh thần chiến thể, nhận vô số lần tinh lực rèn luyện, bản thân chiến lực sớm đã vượt xa cùng giai đại tu. Hắn thần tuyển tam trọng lực liền đủ để cùng thần tuyển bắt trọng vương cấp anh linh hướng chống lại. Tiên quốc thập đại chấn quốc trong truyền thừa cứu cực bát hoang nộ cũng có thể để cho hắn sức mạnh thân thể trong vòng thời gian ngắn tăng gấp bội còn nhiều gấp ba. Mà hắn đối diện Thái cốt vương lại gần là một gã thần tuyển bắt trọng tổ giai anh linh đại tu. Đối mặt Dương hàn cường đại như vậy lực lượng Thái cốt vương càng là hai cánh tay đau bụng sinh kinh mạch chết lặng trọng linh chi truy. Thái cốt vương quát to một tiếng, hắn hùng vĩ thân thể run một cái. Phía sau Thánh môn bắt đầu, một thanh ngũ sắc lưu quang lượn quanh, cự truy Anh Linh, tức khắc vừa nhảy ra. Thần tuyền lực, Anh Linh hiện hình. Toái cốt vương ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn toàn thân nguyên lực bắn ra, phía sau tổ giai Anh Linh trọng linh chi truy, càng là quang mang ngọc lên. Toái cốt vương nguyên lực dung nhập tổ giai Anh Linh bên trong, trọng linh chi truy cũng là trong nháy mắt hiện hóa thành một đạo nguyên lực Anh Linh cự truy, đem Toái cốt vương cùng với hai tay hắn nắm giữ búa tạ trong bọc. Trong chớp mắt, trên bầu trời Một thanh ngũ sắc lưu quang lượn quanh Anh Linh cự truy hiện hiện ra, cường đại uy nghiêm, càng làm cho trong vòng phương viên mười mấy dặm tứ sát tranh đấu mấy trăm ngàn sa phỉ, Đại Yến Quân Si thân thể trầm xuống, toàn bộ bị hung hăng đè xuống trên mặt đất. Chính là chân nguyên cảnh thất môn tứ viện đệ tử cùng sa phỉ tướng lĩnh, cũng là không thể không đỉnh chỉ trong tay thế công, thần tốc lui ra phía sau, vận khởi toàn bộ lực lượng chống đỡ loại này Anh Linh cùng cảnh giới song trọng áp bách. Coi như là ở đây thần tuền đại tu, cũng là ngừng thở, vận khởi nguyên lực Chống đỡ loại này uy nghiêm ảnh hưởng. Anh linh lực, không đơn giản chỉ là để cho võ giả có thể tăng cường chiến lực, tăng thêm tốc độ tu luyện, lại càng không chỉ là để cho tu giả có thể đang nắm giữ tương ứng kỹ xảo, chiến ký lúc, có khả năng nhanh hơn nắm giữ, phóng thích lớn hơn nữa uy năng.